chẳng ra gì. Chu Mạt Nhi nhìn Diêu Thị trên mặt thần bí hề hề ý cười, trong lòng trong chớp nhoáng nghĩ đến, chính mình đã lại quá hai tháng liền 15 tuổi, ở thịnh quốc nếu là thành thân sớm chút, đã có thể thành thân người. Cho nên, chính mình hiện tại còn không có đính hôn, kỳ thật xem như vãn, đương nhiên, cũng có nhân ra luyến tiếp khuê nữ, đem khuê nữ lưu đến 17 tuổi lại xuất các. Nhưng là, 15 tuổi cũng nên chậm rãi tìm kiếm đính hôn. Lại nghĩ tới vừa mới chu bình rời đi trước ý có điều chỉ, cái gì kêu muốn quý trọng hiện tại nhật tử, ý tứ chính là thành thân sau muốn hầu hạ bà bà không thể ngủ nướng. Chu Mạt Nhi chỉ nghĩ đỡ chán, chính mình quả nhiên vẫn là yên tâm quá sớm, ông trời chính là không nghĩ làm chính mình hảo quá. Thanh thanh giọng nói, Chu Mạt Nhi nhìn chờ mong nhìn về phía chính mình Diêu thị nói, cái kia, nương a, ta vừa mới về nhà, các ngươi liền sẽ không luyến tiếc ta sao? Diêu thị nghe vậy, trên mặt ý cười thu hồi, nghiêm túc đánh giá Chu Mạc Nhi biểu tình, thấy nàng khỏe mắt đuôi lông mày không có một chút gặp gỡ người trong lòng thẹn thùng cùng thấp hỏng. Ngồi song sau bưng lên trên bàn chén trà chính xác hỏi, Mạc Nhi, ngươi thành thật giảng, thật sự không thích. Chu Mạc Nhi cũng vội trên mặt chính xác, để Diêu thị có thể nhìn ra tới nàng nghiêm túc, trịnh trọng nói, nương, thật sự không thích. Diêu thị thật dài hư khẩu khí, vung chén trà. Sau một lúc lâu cười nói, không thích chúng ta liền không cần, nhất định phải cho ta Mạc Nhi tuyển một cái như ý lang Quân. Chu Mạc Nhi dở khóc dở cười, trong lòng thật sự thực cảm kích Diêu Thị, nàng ý tứ này là về sau cho chính mình đính hôn sẽ hỏi qua chính mình ý kiến lại quyết định ý tứ đi. Đúng không? Phải đứng dậy đi lên ôm lấy Diêu Thị một bên cánh tay. Cánh tay bị ôm lấy, Diêu Thị thân mình cứng đờ, từ ở chùa Phúc Hoa các nàng mẹ con ôm đầu khóc giống về sau. hai người giống nhau là không thân cận chính là ở chùa phúc hoa cũng là diêu thị tương đối thương tâm nàng tổng cảm thấy mạt nhi đối nàng không như vậy thân cận hiện giờ mạt nhi này một ôm trên mặt nàng liền lộ ra ý cười lại nhịn không được hốc mắt thường đỏ nương cảm ơn ngươi diêu thị nghe được mạt nhi nhẹ nhàng ở bên thai mình nói nàng nhịn không được bật cười giơ tay vuốt ve chu mạt nhi tóc chậm rãi nói cảm tạ cái gì chúng ta là mẹ con là thân cận nhất người Ngươi về sau có chuyện liền phải giống hôm nay giống nhau, thẳng thắn thành khẩn nói cho ta, như vậy ta liền sẽ không hảo tâm làm chuyện xấu, ngươi là nữ nhi của ta, tuy rằng ngươi từ nhỏ bị người từ ta bên người ông đi, nhưng ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt, ngươi xem, nhiều năm như vậy ta vẫn luôn không buông tay kiên trì muốn tìm được ngươi, chính là cảm. Thấy ta nữ nhi sẽ không dễ dàng, mẫu thân tổng sẽ không thương tổn chính mình hải tử. Chu Mạt Nhi mặt dán ở nàng cánh tay thượng lặng lặng nghe, nước mắt chậm rãi tràn ra tới, đây mới là mẫu thân bãi. Đây là có người nhà cảm giác. Chu Mạt Nhi cảm thụ được chính mình trên mặt tấm áp, trên mặt mang nước mắt lại cười nói, Nương, ngươi xem ta khi nào không có thẳng thắn thành khẩn. Biết Chu Mạt Nhi là chỉ hàn nguyệt hương sự tình, Diêu thị túi đầu nhìn Chu Mạt Nhi ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy chính mình cánh tay, thấy nàng nước mắt lưng chồng còn muốn cười, liền rỗi tay cho nàng sát. Biên gần nói, đúng vậy, chính là như vậy mới hảo. Đối nương nghĩ muốn cái gì đều có thể nói, không nghĩ muốn liền dứt khoát cự tuyệt. Hai người tuy rằng trên mặt đều mang theo nước mắt, tâm lại đều dựa vào gần chút. Diêu Ma Ma đánh mảnh tiến vào, đối hai người trên mặt khác thường phảng phất giống như không thấy. Tối lâu nói, tiểu thư, phu nhân, nhu nhi tiểu thư tới cấp phu nhân tình an. Nghe vậy, Chu mặt Nhi biểu tình lãnh đạm một cái trước mắt, Diêu Ma Ma đã lui ra. diêu thị nhìn đến chu mạt nhi trên mặt biểu tình khỏe miệng bức lên ý cười thu thu nhu nhi ở chu gia hiện tại hẳn là tứ tiểu thư nhị tiểu thư chu minh bội tam tiểu thư cùng nhỏ nhất lục tiểu thư là nhị phòng phu nhân sinh chu mạt nhi trước mắt còn không có gặp qua nghe nói là kêu chu minh phỉ cùng chu minh vi tứ tiểu thư chính là nhu nhi ngũ tiểu thư là chu mạt nhi gặp qua tam phòng lưu nhi trong đó chu mạt nhi lớn nhất kém 2 tháng liền 15. Nhị tiểu thư Chu Minh Bội cùng tam tiểu thư Chu Minh Phỉ vừa 14, Chu Minh Bội cũng liền lớn một tháng. Nhu Nhi năm ngoái tháng chạp mới mãn 13, ba, Lưu Nhi mới 12, đến nỗi nhỏ nhất lục tiểu thư Chu Minh Vi năm nay mới chín tuổi. Này đó đều là đã nhiều ngày Diêu Ma Ma nói cho Chu Mạt Nhi biết đến. Đến nỗi Nam Đinh, Chu gia Nam Đinh không vượng, đại thiếu gia chính là đại phòng Chu Minh Nhạc, lập tức liền phải 13. Nhị thiếu gia là tam phòng Chu Minh Tu. cũng là lập tức mãn 13, liền so minh nhạc tiểu hai tháng mà thôi, tam phòng còn có một cái tam thiếu gia, Chu Minh Lý, mới 6 tuổi. Tứ thiếu gia là nhị phòng, là con vợ lẽ, bởi vì nhị phòng trước mắt chỉ có này một cái nam đinh, đặt tên Chu Minh Hải 5 tuổi. Chu Mạc Nhi từ biết Chu ra các phòng hài tử tuổi tác sau, có chút vi diệu, tam phòng giống như chính là nhìn chằm chằm đại phòng tiếp sau hài tử dường như. Bất quá đều chỉ kém một chút, chu mạt nhi đều tam phu nhân vương thị cảm thấy nghẹn quất. đặc biệt là chu minh bội từ chu mạt nhi hồi phủ sau lại thượng gia phả nàng vốn dĩ liền lung lay sắp đổ đích trưởng nữ thân phận hoàn toàn không có hy vọng lúc này nhu nhi đi đến trước hành lễ cấp diêu thị thỉnh an sau đứng lên về đi về sau tối nay tới cũng không có việc gì diêu thị ôn hòa nói diêu thị làm bộ không thấy được trên mặt nàng muốn nói lại thôi Nhu Nhi sắc mặt ảm đạm một cái trước mắt, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Mặt Nhi, làm sao vậy? Nhu Nhi nàng có chỗ nào không thích hợp? Diêu thị cười hỏi. Chu Mặt Nhi nghi vấn nhìn về phía Diêu thị, đang xem đến nàng trong mắt hiểu rõ sao cũng không phủ nhận, thản nhiên cười nói, không có gì, chính là có điểm không thành thật. Nương, ngươi đừng động, ta biết như thế nào làm? Diêu thị dối tay một lóng tay nàng cái chán, cười nói, ta mặc kệ. Nghĩ nghĩ lại nói tiếp, vốn di tưởng cái người thông minh, không nghĩ tới vẫn là sẽ không thành thật. Diêu thị lắc đầu. Chu Mạt nhi nhớ tới hôm qua nhìn thấy tiết ra biểu ca khi nhu nhi biểu hiện, cười nói, có thể là ta về nhà, nàng trong lòng có trên lệ, hoặc là mau lớn lên nên đính hôn. Nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên, không nên làm chính mình phụ trợ nàng. Đừng nói đích thứ, chính là bình đẳng quan hệ, chu Mạt nhi cũng không cho phép có người dâm chính mình. Chu Mạt Nhi vốn là không phải thật sự thiện lương, nếu là thiện lương nàng đã sớm sống không nổi nữa. Đặc biệt là loại này dẫm hạ chính mình để có thể phụ trợ nàng người, Chu Mạt Nhi nhất chán ghét. Diêu thị nghe vậy, sắc mặt lênh đạm một cái trước mắt, ngay sau đó lại bật cười, nhìn Chu Mạt Nhi ánh mắt tất cả đều là vừa lòng. Lại qua trong chốc lát, Chu Minh nhạc tới, hắn hôm nay muốn đi đọc sách, chỉ ngây người một lát đã bị Diêu thị thúc giục rời đi. rời đi trước còn không quên hướng trong miệng tắc mấy khối điểm tâm. xem đến Chu Mạc Nhi nhịn không được cười, nàng mới biết được Chu Bình không cho Chu Minh Nhạc ăn như vậy nhiều đầu ngọn, địa phương khác đều không có, chính là có cũng là hàm điểm tâm. Chu Minh Nhạc chỉ có ở Diêu Thị nơi này mới có thể ăn đến ngọn, cho nên hắn mỗi ngày cấp Diêu Thị sớm muộn gì hai lần thỉnh ăn, gió mặc gió, mưa mặc mưa, tới cân mẫn, trước nay đều là vô cùng cao hứng quay lại. các phòng đều cho rằng hắn đối diêu thị trí hiếu tới tam phu nhân nhắc mãi chu minh tu làm hắn học học hắn đại ca chu mạt nhi rời đi lưu quang việt khi sắc trời đại lượng hồi nàng chính mình sân khi muốn xuyên qua một mảnh vườn chu mạt nhi sân vắng tàn bộ đã nhiều ngày lao phu nhân đi từ thiện am nàng liền không cần đi phúc an viện tỉnh an chuyển qua một bụi hoa mục phía trước đứng nhu nhi cũng một cái nha hoàn thấy chu mạt nhi lại đây nhu nhi trên mặt tràn ra ôn nhu ý cười Ôn Nhu nói, tỷ tỷ tới, chúng ta cùng nhau trở về. Chu Mạt Nhi không tỏ ý kiến, gật gật đầu dẫn đầu đi phía trước đi đến. Nhu Nhi sắc mặt hơi hơi một bạch, cấp đi hai bước, rối tay giữ chặt Chu Mạt Nhi tay áo. Chu Mạt Nhi xoay người nhìn nàng, liền thấy Nhu Nhi lã trá trực khóc nói, tỷ tỷ, ta, ta hôm qua sai rồi, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Chu Mạt Nhi có chút kinh ngạc với nàng thẳng thắn. nhu nhi ngày thường lời nói cử chỉ toàn không tầm thường xin lỗi loại sự tình này nàng nên làm thiếu bởi vì nàng vốn chính là thực người thông minh giống nhau cũng sẽ không sai nga ngươi nơi nào sai chu mạt nhi cũng không vội mà rút về tay áo, cười ngâm ngâm hỏi nhu nhi sắc mặt càng bạch cắn cắn môi, tự hạ quyết tâm giống nhau nói hôm qua ta không nên như vậy đối biểu ca còn có ngươi nghe vậy chu mạt nhi chính xác nhìn về phía nàng đôi mắt Sau một lúc lâu nói, không có tiếp theo, là, tỷ tỷ, ta về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhu Nhi trên mặt tràn ra ý cười. Hai người dọc theo đường đi chậm rãi đi phía trước dạo bước, không khí có chút trầm mặc, một mảnh an tĩnh. Nhu Nhi nhẹ nhàng nói, trước kia tỷ tỷ không có về nhà khi, đại phòng chỉ ta một cái cô nương, ta từ nhỏ liền biết chính mình thân phận không tốt, bất quá nhìn đến lưu nhi các nàng nhà tử, ta là thật sự cảm kích mẫu thân. Châm rãi, ta trưởng thành, ngẫu nhiên sẽ biết mâu thân cũng là có nữ nhi, ta đầu tiên là cao hứng ta có tỷ tỷ, sau lại ta lại tưởng, nếu là tỷ tỷ về nhà, ta có được hết thể có thể hay không không thấy. Ta vốn dĩ chính là thứ nữ, nếu là đại phòng không có đích nữ hoặc là khác thứ nữ, ta về sau của hồi môn hôn sự tổng sẽ không quá kém. Nhu nhi nhìn nơi xa núi giả, nhẹ nhàng nói, ta nỗ lực làm tốt lắm chút, mâu thân quả nhiên thực thích ta. Đáng tiếc, ngươi đã trở lại. Nàng hít sâu một hơi, mới nói tiếp, ngày ấy ta ở mẫu thân chỗ. Thấy diêu ma ma vội vã tiến vào, mặt sau còn đi theo liếu gì ma ma, lòng ta liền có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, không mấy ngày ngươi liền đã trở lại. Ta vừa thấy đến ngươi, ta là thật sự thích ngươi cái này tỉ tỉ, chính là hôm qua ở lưu tiên lâu, ta không thể hiểu được liền. Nhu nhi giữ chặt chu mặt nhi tay háo, nói, tỉ tỉ. Ta không nên hy vọng xa vời tiết biểu ca, ngươi cũng biết mỗi người đều sẽ làm sai sự, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Chu Mạt nhi nhìn nàng đôi mắt, bên trong tràn đầy thấp thỏm cùng chờ mong. Lấy nu nhi thông minh hẳn là sẽ không nói ra hy vọng xa vời tiết biểu ca loại này lạc người nhược điểm nói. Ở nơi nào nàng đều có thể qua đến hảo, nàng không cần thiết như vậy ép dạ cầu toàn. Chu Mạt nhi thở dài nói, ngươi hảo hảo, mẫu thân tính tình ngươi còn không biết. Nàng tổng sẽ không bạc đãi ngươi, rốt cuộc ngươi cũng bồi nàng như vậy nhiều năm. Ngươi gấp cái gì? Mẫu thân nếu là đối với ngươi không tốt, còn có phụ thân ở đâu? Nhu Nhi hàm chứa nước mắt gật gật đầu nói, về sau ta lại không làm chuyện ngu xuẩn. Chu Mạc Nhi cùng nàng tách ra, trở về di nhiên viện, Diêu ma ma đưa cho nàng một chén nước, nói, tiểu thư cảm thấy Nhu Nhi tiểu thư nói chính là thật vậy chăng? Chu Mạc Nhi uống một ngụm thủy, cười hỏi, ngươi nói đi. Nô tỷ không biết. Qua mấy ngày, Ly lão phu nhân đi từ thiện am đã có 7 tháng ngày. Buổi sáng Chu Mạt Nhi đi thỉnh ăn khi, Diêu thị nói muốn đi tiếp nàng trở về. Chu Mạt Nhi trong lòng bất an, lo lắng nói, "Nương, tổ mẫu nàng có thể hay không làm khó ngươi?" Diêu thị vớt tay nàng nói, "Ngươi tổ mẫu khẳng định sẽ không cao hứng, làm có một chút ra khí thì tốt rồi, nàng sẽ không quá phận, rốt cuộc nàng đem cha ngươi quan trước xem đến thực trọng." Nương, ngươi đều là vì ta mới. Diêu thị vớt ve tay nàng, thở dài, đứa nhỏ gốc này có cái gì? Chỉ cần có thể làm ngươi trở về, ta cái gì đều là nguyện ý lại nói, ngươi tổ mẫu chính là không tiếp thu ngươi, về sau thì tốt rồi. Chính là, tổ mẫu sẽ tiếp thu ta sao? Chu mạc Nhi nhớ tới Lao Phu nhân đối chính mình cùng Bội Nhi khác nhau, nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá. Diêu thị liền cười. Nhìn Chu Mạt Nhi hoài nghi ánh mắt, nhẹ thả chắc chắn nói, có cha ngươi ở, nàng sẽ tiếp thu. Chu Mạt Nhi cùng Diêu Thị ngồi ở trên xe ngựa, sóc nảy lên núi. Ra kinh thành lộ còn tính bình thản, nhưng mau đến tử thiện am lộ liền không được tốt, đại đa số người đều đi ly tử thiện am không xa chùa Phúc Hoa, con đường kia liền tu đến san bằng. Như vậy lộ, như thế nào đi lên sao? Bộ nhi mày nhăn chặt muốn chết, không ngừng oán trách nói. Diêu thị dựa vào thùng xe vách tường cho mắt, làm bộ không nghe được. Chu Mạc Nhi liền không được, nàng cũng tưởng làm bộ nghe không được, đáng tiếc nàng đầu ở lay động thùng xe thượng không đáng tin cậy, chỉ phải nói, "Mau tới rồi." Bộ Nhi nhìn thoáng qua Chu Mạc Nhi, hư lạnh một tiếng, "Xoay đầu đi." Chu Mạc Nhi không sao cả cười, không cùng nàng so đo, lại không ngại bên cạnh vẫn luôn nhắm mắt lại Diêu thị nói, "Bộ Nhi, mặt Nhi là tỷ tỷ ngươi, lớn nhỏ có thứ tự không biết sao?" Người giáo dưỡng đâu? Liên năng cũng xứng làm tỷ tỷ của ta. Bộ nhi vươn ngón trỏ chỉ hướng mặt nhi, trong ánh mắt miệt thị khinh thường không chút nào che giấu. mươi 31 Bộ nhi Diêu thị ngồi thẳng thân mình, thanh âm nghiêm khắc, trong ánh mắt lệ quang trợt lóe rồi biến mất. Bộ nhi không thèm để ý chuyển mở mắt, chu mặt nhi như mi, bộ nhi như vậy tính tình, cũng chỉ có vương thị mới có thể quán đến ra tới, còn có hay không một chút luân lý cương thường. lão phu nhân cũng là, quan thành như vậy liền không biết là thích nàng vẫn là hại nàng. Diêu thị làm nàng đại ba mẫu, lại không cao hưng trên mặt vẫn là muốn không có trở ngại. Nàng hiện giờ lại dáng vẻ này, ai còn có thể vào nàng mắt. Về sau gả chồng ở nhà chồng cũng như vậy. Chu mặt nhi trong lòng lắc đầu, tổng hội biết lợi hại. Diêu thị cần lại nói, chu mặt nhi giữ chặt tay nàng, rất nhỏ lắc lắc đầu. Diêu thị lại không để ý tới nàng. Thần sắc nghiêm túc nói, Bộ Nhi, ngươi giáo dưỡng đâu? Mama là như thế nào giáo ngươi quy củ? Ta xem, muốn một lần nữa cho ngươi thỉnh cái giáo ngươi quy củ Mama, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng. Bộ Nhi đang nghe đến một lần nữa thỉnh Mama thời điểm, biểu tình hơi đổi, không tình nguyện nhận sai nói, đại bá mẫu, ta sai rồi. Bộ Nhi tuy rằng là ở nhận sai, ánh mắt động tác đều không có một chút nhận sai thái độ. Diêu thị vẫn như cũ lạnh thanh âm nói, mặt nhi lại như thế nào? Hiện tại cũng là tỷ tỷ ngươi, nàng nếu là không tốt, ngươi lại có thể hảo đi nơi nào một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý không cần ta nhiều lời, ngươi cũng là hiểu. Bộ nhi có chút không kiên nhẫn lung tung nói, là là là, ta hiểu, mặt nhi, ta sai rồi. Được rồi đi, nàng không gọi mặt nhi tỷ tỷ, chu mặt nhi cũng không thèm để ý. diêu thị trong mắt ý cởi cơ hồ tràn ra lão phu nhân cùng vương thị đau sủng ra tới khuê nữ chính là như vậy một cái mặt hàng lại nghĩ tới mạt nhi nói bội nhi cùng tiết văn diệu cùng nhau xem hoa đăng nhớ tới tiết văn diệu mẫu thân chu gia cô nãi nãi. nàng hiện tại có điểm may mắn mạt nhi không thích tiết văn diệu bằng không cùng bọn họ còn có đến dây dưa một đường sốc này rốt cuộc ở buổi trưa tả hữu tới rồi từ thiện am từ thiện am so với chùa phúc hoa nhỏ đi nhiều Khách hành hương liền càng thiếu. Bốn phía một mảnh yên lặng, Chu Mạt Nhi các nàng cho thấy thân phận sau, liền có người mang theo các nàng đi lão Phu Nhân trụ địa phương. Lão Phu Nhân ở tại một cái tiểu viện tử, diêu thị mang theo Chu Mạt Nhi cùng đầy mặt ghét bỏ bội Nhi tiến vào sau. Lão Phu Nhân trước mặt thả một quyển kinh thư, bên cạnh còn ngồi một cái 30 tuổi tả hưu phụ nhân, mặt mày cùng lão Phu Nhân rất là tương tự, Chu Mạt Nhi trong lòng suy đoán. vị này chính là kia Tiết Văn Diệu mẫu thân Chu gia cô nãi nãi Chu Bội Nhi vừa thấy đến kia hai người trên mặt không tình nguyện đều tất cả thu liễm lộ ra khéo leo ý cười tiến lên thỉnh an tổ mẫu an lại nhìn về phía Chu Hàm cười ngâm ngâm nói cô mẫu hảo Diêu thị cùng Chu Mạt Nhi cũng tiến lên thỉnh an lão phu nhân trên mặt ý cười đạm đi lãnh đạm nói đứng lên đi hai người thối lui đến một bên Thấy lao phu nhân không có kêu hai người ngồi xuống ý tứ, diêu thị dừng một chút, cười nói, vẫn là mội mội thiện giải nhân ý, mẫu thân đi chỗ nào đều phải đi theo tấn hiếu, đại ca ngươi tam ca đều không bằng ngươi. Diêu thị đầy mặt ý cười, khi nói chuyện lôi kéo chu mạt nhi liền ngồi ở một bên. Lao phu nhân thấy cũng không nói nhiều, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, ta còn muốn trụ một đoạn thời gian, vì ta chu ra cầu phúc. Tổ mẫu, ta tưởng người sao? chúng ta cùng nhau về nhà được không diêu thị cùng chu mạt nhi còn chưa mở miệng bội nhi đã tiến lên ôm lấy nàng cánh tay diêu a diêu làm lũng thuận thế liền ngồi ở lao phu nhân bên người lao phu nhân vô vô tay nàng ánh mắt đu hòa thấy vậy diêu thị biểu tình buồn bã đại tẩu không phải ta nói ngươi mẫu thân đều dọn đến từ thiện am ở 10 ngày qua ngươi mới đến tiếp ngươi ăn cái gì tầm chu hàm đứng dậy chỉ trích ngự khi không chút nào che giấu Ánh mắt của nàng nhàn nhạt đảo qua Chu mặt Nhi, cùng chưa thấy qua người này dường như, liếc mắt một cái cũng không dừng lại. Vừa mới Chu mặt Nhi cho nàng hành lễ khi, nàng cũng chỉ làm không thấy, là lao phu nhân nói chuyện mới giải vây. Muội muội lời này, nhưng oan uổng ta, trong nhà việc nhiều, mẫu thân nói nàng phải vì Chu gia cầu phúc, ta còn có thể ngăn đón không cho nàng tới vạn nhất nàng sinh khí khí ra cái tốt xấu tới, ta nhưng gánh không dậy nổi lớn như vậy tội danh. Diêu thị vô tội. Diêu thị cũng xác thật vô tội. Đương nhiên, muốn lão phu nhân không phải không quen nhìn Chu Mạt Nhi thành đích trưởng nữ mới chuyển đến, cùng nàng cũng xác thật không quan hệ. Cũng mặc kệ như thế nào, này bút trướng Chu Hàm là tính tới rồi Diêu thị cùng Chu Mạt Nhi trên đầu. Chu Hàm không cao hứng, Diêu thị cũng không cao hứng nàng đối mặt Nhi coi thường, xuất giá cô nãi nãi đối nhà mẹ để sự tình chỉ chỉ trò trò, cho nàng mà đi. Diêu thị lấy ra một cái khăn bắt đầu khóc ròng nói, "Nương ta gả đến chu gia nhiều năm như vậy lúc trước ta áo đại tang vào cửa vừa ở vào cửa liền cấp cha chồng giữ đạo hiếu ba năm đệ tứ năm mới sinh hạ mặt nhi không bao lâu mặt nhi liền ném nhưng xem như muốn ta nửa cái mạng vì chu gia ta cường trống mới không có ngã xuống mặt nhi ném này đó đau ta với ai cũng chưa nói như cũ hiếu thuận trưởng bối quan ái đệ muội đối, đối xử tử tế con vợ lẽ ta tự giác chính mình làm được không tồi liền thấy nàng khua khịt vài cái Chu Mạt Nhi vội đứng dậy đỡ lấy nàng, nhất thời cũng phân không rõ Diêu thị là giả ý khóc thảm vẫn là chân tình biểu lộ, có chút không biết làm sao bộ dáng. Lao phu nhân sắc mặt đã có điều hòa hoãn, Chu Hàm trên mặt biểu tình không quá đẹp, này đại tẩu vẫn luôn là không so đo tính tình, hiện giờ đột nhiên tới như vậy một chút, nàng cũng có chút ốc. Diêu thị còn ở khóc, hiện giờ ta Mạt Nhi thật vất vả tìm về, ta còn không có quá mấy ngày giải sầu nhật tử. đã bị mội mội này một hồi chỉ trích ta ta không bằng chu gia hưu ta bãi lời kia vừa thốt ra trong phòng người trên mặt đồng thời biến sắc nha hoàn ma ma hận không thể đem đầu thấp đến dưới nền đất đi Thịnh quốc hưu thê còn tính thường thấy chính là hòa ly sau từng người hôn phối cũng không ở số ít nhưng kia cũng chỉ tại tầm thường ba cánh hoặc là phú thương trong nhà quan gia nhất hiếm thấy hòa ly đối quan viên quan thanh là một đại đả kích Lại tưởng đi lên trên phải năng lực quan hệ thiếu một thứ cũng không được, nói không chừng dừng bước cũng không nhất định. Diêu thị lúc trước là cho Chu phụ thủ quá hiếu, vẫn là áo đại tang vào cửa, này hai dạng chỉ cần ở chiếm giống nhau, ở thịnh quốc chính là không thể hưu, chỉ có thể hòa ly. Lao phu Úi nhân trầm giọng nói, nói bậy. Diêu thị tiếng khóc một đốn, lấy ra khăn, đôi mắt hồng hồng nói, Mẫu thân, không phải ta muốn nói bậy, là muội muội chỉ trích ta thật sự nhận không nổi. đúng rồi mặt nhi có thể cùng ta cùng nhau hồi diêu ra cha ta từ nhỏ thực thích mặt nhi không biết từ chỗ nào nghe nói mặt nhi đã tìm về hôm qua hắn tu thư cho ta mắng ta một hồi làm ta mang theo mặt nhi trở về tiểu trụ chu hàm sắc mặt biến đổi lại biến bộ nhi trên mặt lại lộ ra chút ghen ghét thân sắc diêu thị phụ thân diêu định sơn hiện giờ tả đâu ngự sử nhất đến thánh thượng nghề trọng đại thần chi nhất trong tay nắm có thực quyền chu mạc nhi cũng là mới biết được chính mình ông ngoại là lợi hại như vậy nhân vật lại nghĩ tới lúc trước trấn quốc công phủ lao phu nhân nội bộ chẳng lẽ là đã đem chính mình ngoại ông nội đã mất lự ở bên trong lao phu nhân trên mặt thần sắc vặn vẹo một chút xả ra một mặt mất tự nhiên ý cười nói diêu đại nhân thân là triều đỉnh cấp dưới đắc lực chúng ta liền không cần đi phiền thoái hán Mạc nhi đúng không chu mạc nhi thấy lão phu nhân gương mặt hiền từ nhìn về phía chính mình trong lòng có điểm không được tự nhiên ngay sau đó nàng lại nghĩ đến chính mình có cái gì không được tự nhiên da mặt dày lại không phải chính mình cũng chờ mong nhìn về phía lao phu nhân tựa như một cái chờ mong nàng tán thành chính mình cháu gái giống nhau tổ mẫu chúng ta cùng nhau về nhà bãi cha hắn tưởng ngươi làm chúng ta tới đón ngươi trở về từ thiện am tuy hảo nhưng ở trong nhà cũng có thể cầu phúc nương tới thời điểm đã phân phó người quét tức phật đường trở về cầu phúc Chúng ta còn có thể mỗi ngày tới cấp ngươi thỉnh ăn a Chu Mạc Nhi cười ngâm ngâm nói. Đối Lao Phu Nhân bên người bội Nhi âm thầm chừng mắt chính mình tầm mắt có mắt không trọng. Lao Phu Nhân ngần người, ngay sau đó bật cười. Đối Chu Hàm nói, vẫn là ngươi đại tẩu suy xét sự tình Chu Toàn, ngươi cũng về nhà đi thôi. Nói xong, tựa không thấy được Chu Hàm muốn nói lại thôi biểu tình, thẳng phân phó ma ma thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà. Chu Hàm sắc mặt không tốt. Cũng chỉ đến từ bỏ, phân phó người về nhà đi làm người tới đón. Diêu thị không biết Chu Hàm cũng ở chỗ này, vừa định đối Lao Phu Nhân nói làm Chu Hàm cùng nhau về nhà, liền nghe được bên kia Chu Hàm phân phó người trở về phái người tới đón nàng. Đợi sau nửa canh giờ, lão Phu Nhân đồ vật thu thập hảo chuẩn bị rời đi, mới vừa đi đến sân cửa, nên diện liền lên đây đoàn người. Cầm đâu một người có chút quen mắt, chính là cái kia khí chất cùng Chu Bình có chút tương tự tiết văn diệu. chu mạt nhi hơi chút một suy tư liền biết hắn là tới đón hắn mẫu thân chu mạt nhi đi theo diêu thị đứng ở lão phu nhân phía sau nửa bước xa vừa mới thấy tiết văn diệu chu mạt nhi đã bị một người tế hạ đẩy ra một chút vì thế bao gồm lão phu nhân ở bên trong vài người liền trơ mắt nhìn bội lập tức liền tễ đến hắn bên người biểu ca ngươi là tới xem ta sao Bộ nhi cùng tiết văn diệu chạm đến cực gần cười ngâm ngâm nhìn hắn Chu Mạt Nhi đứng ở vài bước xa đều rõ ràng nhìn đến bộ Nhi sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Chương 32 Bộ Nhi sắc mặt thẹn thùng đứng ở Tiết Văn Diệu bên cạnh, có mắt người đều có thể nhìn ra nàng thích Tiết Văn Diệu. lão phu nhân thần sắc lạnh lùng, nhìn nhìn Chu Mạt Nhi, sắc mặt càng thêm không tốt. Diêu thị cùng Chu Mạt Nhi đứng chung một chỗ, cũng quay đầu xem một cái Mạt Nhi biểu tình sau yên tâm, ngay sau đó như suy tư gì. Chu Hàm nhưng thật ra không sao cả bộ dáng. Nàng tựa hồ không có nhìn ra kia hai người chi gian ngái muội, ở nhìn thấy Tiết Văn Diệu thời điểm, nàng sắc mặt lộ ra chút ngạo khí, trong ánh mắt vừa lòng, cơ hồ tràn ra. Thấy Chu Mạt Nhi biểu tình nhàn nhạt, còn tán thưởng liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ là tán nàng có tự mình hiểu lấy. Bên kia Tiết Văn Diệu nho nhã triều lão phu nhân cùng Diêu thị hành lễ, đến phiên Chu Mạt Nhi khi, hắn nghiêm túc nhìn Chu Mạt Nhi liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, biểu nội hảo. Chu mặt Nhi nghiêm trang hành lễ, trên mặt thần sắc nhàn nhạt đáp lễ. Tiết Văn Diệu trong ánh mắt hiện lên thất vọng, đang định lại nói, Bội Nhi đã lại tễ lại đây nói, biểu ca, ngươi là tới đón cô mâu sao. Chúng ta cùng nhau trở về. Chu hàm trên mặt mang cười, lại nghe đến Lão Phu Nhân nói, Bội Nhi. Thanh âm tuy nhẹ, lại tràn đầy uy nghiêm, bên trong cảnh cáo rõ ràng. Bội Nhi tức khắc sắc mặt tái nhợt, nàng mấp máy hạ môi. lão phu nhân đã dẫn đầu hướng phía trước đi đến diêu thị lôi kéo chu mạt nhi chạy nhanh đuổi kịp diêu thị trên mặt tuy trình trọng lại bước chân nhẹ nhàng hiển nhiên tâm tình không tồi vì thế vừa mới đến từ thiện am không lâu chu mạt nhi lại thượng sóc nảy xe ngựa lung lay xuống núi đi bất quá lúc này đây đi theo lão phu nhân xe ngựa mặt sau lại mặt sau còn theo chu hàm đoàn người dọc theo đường đi bội nhi đã không có ngay từ đầu hoáng trách túi đầu chờ mặc vào kinh thành khi sắt trời chậm dài ám xuống dưới diêu ma ma ngồi ở xe ngựa nhất bên cạnh nàng nhìn nhìn người trong xe thử thăm dò nói tiểu thư ngươi muốn đi lưu tiên lâu dùng bữa tối sao nghe vậy chu mặt nhi nhớ tới kia trung dược thiện giật mình nhìn về phía diêu thị diêu thị tự diêu ma ma mở miệng liền đầy mặt nghi hoặc thấy nàng nhìn qua liền cười nói muốn đi liền đi chúng ta cùng đi chu mặt nhi nghĩ lão phu nhân cũng ở phía trước cảm thấy không được tốt Lão phu nhân tuổi lớn, hôm nay từ từ thiện am trở về này dọc theo đường đi vốn là mệt nhọc, làm nàng cùng đi lưu tiên lâu nàng khẳng định sẽ không đi, tổng không thể chính mình cùng diêu thị đi thôi. Nếu là tiếp người, phải có cái tiếp người thái độ, nhận được một nửa làm người đi về trước tính sao lại thế này. Vì thế, chu mặt nhi cười nói, nương, không cần, hôm nay ta mệt mỏi quá, lần sau đi cũng là giống nhau. Nói xong. liền thấy Diêu Thị trên mặt vừa lòng bật cười, nhìn thoáng qua một bên trầm mặc Bội Nhi càng cảm thấy cao hứng. Diêu ma, người đi đem tiểu thư thích ăn mấy thứ đồ ăn mua chút trở về. Diêu Thị phân phó nói. Diêu ma theo tiếng xuống xe ngựa, xuống xe ngựa sau, lão phu nhân trên mặt biểu tình xa cách, lãnh đạm phân phó nói, đi đem tam phu nhân mời đi theo. Thính đường một mảnh khôn kể yên tĩnh, Chu Mạt Nhi cảm thấy chính mình thân mình đều cứng lại rồi, không dám lộn xộn. Lao phu nhân ngồi ở thượng đầu trên mặt biểu tình thật sự không tính là đẹp, diêu thị ngồi ở một bên cũng sắc mặt nghiêm túc. Bộ nhi đứng ở thính đường túi đầu, nha hoàn ma ma toàn bộ bị phân phó lưu tại bên ngoài. Mành sốc lên, người còn chưa thấy rõ ràng, oán trách thanh âm đã chuyển tiến vào. Mẫu thân, ngại nhưng đã trở lại, ta cùng lao ra đều từng ngài, hôm nay thiên đều phải đến phúc an viện cửa đến xem. Tam phu nhân vừa tiến đến đầu tiên là một hồi lời nói, Ngay sau đó lại nói, ta sớm nói muốn đi từ thiện am tiếp ngài về nhà, này lại cầu phúc cũng không thể ở am ni cô thường chú không phải. Đại tàu hôm nay rốt cuộc nói muốn đi tiếp ngài trở về, bộ nhi một hai phải đi theo đi, chính là từ ngài. tam phu nhân rốt cuộc phát hiện trong phòng không thích hợp, liên tiếp lời nói dừng lại, tả hữu nhìn xem sau biểu tình xấu hổ, thanh thanh giọng nói mới hỏi nói, Nương, đây là làm sao vậy? Bội nhi, ngươi đứng làm cái gì? Ngươi tổ mẫu khó khăn trở về, ngươi nhưng thật ra đi bồi bồi nàng. Bang một tiếng, lao phu nhân cả đời chụp ở trước mặt trên bàn. Tam phu nhân lại không dám tùy ý mở miệng. Quy xuống. uy nghiêm thanh âm truyền đến. Chu mạc nhi đều cảm thấy chính mình tâm chấn động, nàng nhịn không được đứng dậy, bối lĩnh đến thẳng tắp. Diêu thị bưng lên trên bàn chén trà uống trà, chặn khỏe miệng chào phúng. Bộ nhi bị này một tiếng sợ tới mức bùn một tiếng quy xuống. Tam phu nhân sửng sốt, nàng tuy hoài nghi là bội nhi phạm sai lầm, lại không nghĩ rằng bội nhi có thể phạm đại sai, hiện giờ bộ dáng này, không giống như là chuyện nhỏ. Bội nhi thiên chân, tuy có một ít tính tình, lá gan lớn điểm, quy củ kém một chút, có thể phạm cái gì đại sai. Tam phu nhân trên mặt mang theo xấu hổ ý cười, biết chính mình nơi nào làm sai sao. Lao phu nhân thanh âm lạnh nhạt, thật sự là không giống trước kia sùng ái bội nhi bộ dáng. bội nhi sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất túi đầu nhẹ nhàng nói tổ mẫu ta nơi nào sai ngài nói cho ta nếu là bởi vì tiết biểu ca ta tự nhận là không sai tam phu nhân trên mặt xấu hổ ý cười đều không nhịn được sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trên mặt đất bội nhi nàng giật giật môi, lại cái gì cũng nói không nên lời ngươi không sai kia sai chính là ta lao phu nhân thanh âm bình đạm cũng không có tức giận chu mặt nhi lại mặc danh cảm thấy nàng thực tức giận bộ nhi không dám nói chính là không dám là cảm thấy chính mình không sai vẫn là cảm thấy lao phu nhân đây là sai rồi nàng không dám nói tam phu nhân nhìn nhìn lão phu nhân hờ hững biểu tình trong lòng hoảng hốt vội tiến lên núi bộ nhi thấp giọng lại nghiêm khắc nói còn không cho ngươi tổ mẫu nhận sai bộ nhi vẻ mặt mở mịt nhìn về phía nàng nhìn như vậy ánh mắt tam phu nhân đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tay chân đều cứng đờ nàng đột nhiên quỳ xuống quỳ gối lao phu nhân trước mặt khóc không thành tiếng nói mẫu thân cô mẫu là ta sai đem bội nhi giáo thành như vậy nàng tuổi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu ngài muốn trách thì trách ta lao phu nhân trầm mặc hồi lâu lạnh nhạt nói cấm túc một tháng hảo hảo tỉnh lại cho nàng một lần nữa tìm cái giáo dưỡng ma nguyên lai xử lý bãi chu mạt nhi trong lòng cả kinh nàng đảo mắt đi xem diêu thị, liền thấy diêu thị biểu tình nhàn nhạt, nhạt, cũng không có cảm thấy đây là bao lớn sự tình. nàng trong lòng nháy mắt liền có chút lạnh. bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận khóc cầu thanh, còn chưa tới phụ cận liền càng ngày càng xa. mãi cho đến cùng diêu thị ra phúc căn viện, chu mạt nhi đều có chút trầm mặc. diêu thị nhìn nàng một cái, thở dài, lôi kéo nàng trở về lưu quang viện. lưu quang trong viện, chu mạt nhi trong tay bưng một chén trà nóng. Nhiệt khí bốc hơi gian thần sắc của nàng có chút lạnh lùng. Có phải hay không cảm thấy ngươi tổ mẫu đối bội nhi ma ma phạt trọng chút? Diêu thị thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Chu mặt nhi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nô tì mệnh vốn dĩ chính là chủ tử, bội nhi ma ma xác thật có sai. Nàng chỉ có thấy bội nhi được đến sùng ái, không dám quá mức nghiêm khắc. Lại cũng không nghĩ, nàng liền cơ bản nữ nhi gian nên có tự trọng tự ái cũng chưa dạy cho nàng. diêu thị thấy chu mạt nhi như suy tư gì giữ chặt tay nàng nhẹ giọng nói ta biết ngươi là xem ma ma kết cục nghĩ đến ngươi trước kia quá vãng mặt nhi ta biết ngươi trước kia bị rất nhiều khổ hôm nay ta ngồi ở chỗ này vân đạm phong khinh nói những lời này ngươi nghe xong khả năng sẽ không cao hứng bất quá chúng ta là mẹ con ta tin tưởng ta nữ nhi là cái thiện lương người chu mạt nhi ngẩng đầu nhìn về phía nàng nàng cười cười nói tiếp ngươi hiện tại đã không phải trấn quốc công phủ nha hoàn Là ta Chu phủ thiền Kim tiểu thư, ngươi phải làm không phải đáng thương những cái đó nô tỳ, mà là học quản giáo các nàng, đến làm các nàng biết, ngươi mới là chủ tử, là có thể nắm giữ các nàng vận mệnh người, các nàng mới có thể trung tâm, không dám phản bội. Chu Mạt Nhi trong lòng chấn động, lại nghe Diêu thị lấy chưa từng có quá nghiêm khắc hỏi, ngươi về nhà lâu như vậy, chưa bao giờ quản giáo nha hoàn có phải hay không? Chu Mạc Nhi cúi đầu, nàng xác thật không quản những cái đó nha hoàn. nàng chính mình cũng ở trấn quốc công phủ làm hai tháng tự nhiên biết nha hoàn không dễ càng biết nha hoàn chi gian tranh đấu gay gắt, nàng đem này đó toàn bộ giao cho diêu ma ma đi phiền lòng chỉ cần không có xảo đến nàng trước mặt nàng đều sẽ không quản hiện giờ nghĩ đến này kỳ thật cũng là một loại khác tàn nhẫn nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía diêu thị nghiêm mặt nói nương ta hiểu được diêu thị nhìn chu mặt nhi rời đi trong mắt lộ ra ý cười nàng liền biết nàng nữ nhi thực thông minh một điểm liền thấu phu nhân ngài như vậy tiểu thư có thể hay không sinh khí đến lúc đó nếu là mẹ con gian sinh ngăn cách liền không hảo dương ma ma có điểm lo lắng nói diêu thị cười tự tin nói mặt nhi không phải loại người này chu mặt nhi trở lại di nhân viện dọc theo đường đi mắt nhìn thẳng dư quang lại nhìn đến không ít nha hoàn hướng phía chính mình xem nàng hơi hơi thở dài ma ma ngươi đi đem các nàng đều kêu tiến vào Diêu ma ma hơi hơi cúi đầu thân mình cứng đờ nói là tiểu thư chu mạc nhi một thân rộng thùng thình quần áo ủy ở bên cạnh bàn lười biếng hơi thở tản mát ra một cổ mị thái trước mặt hai cái nha hoàn im như ve sầu mùa đông tên gọi là gì lười biếng thanh âm nô tỳ hỉ mai nô tỳ hỉ thư hai cái nha hoàn đồng thời hành lễ thanh âm thấp thấp quy củ không tồi Chu Mặc Nhi nghe được Hỉ Mai khi mày nhăn lại, duỗi tay một lòng tay Hỉ Mai, nhàn nhạt nói, về sau kêu Hỉ Cầm là hai người thanh âm hương phấn lên. Chu Mặc Nhi này một sửa, liền đem các nàng thân phận định rồi, về sau chính là Chu Mặc Nhi bên người nha hoàn, nhìn hai người đi xuống, Diêu Ma Ma trong tay bưng một cái canh trung tiến bảo, tiểu thư hôm nay mệt mỏi đi. Diêu Ma Ma vừa nói vừa đem canh trung đặt ở Chu Mặc Nhi trước mặt. Chu Mạt Nhi vừa thấy canh trùng vốn di trầm trọng tâm tình đều nhẹ nhàng vài phần. Các ngươi còn có thể đem này canh chung cũng mang về tới. Ngữ khí hưng phấn, hiển nhiên thật cao hứng. Diêu ma ma đứng ở một bên nhìn Chu Mạt Nhi ăn canh. Chầm rãi cười, Chu Mạt Nhi nhìn ổn trọng, kỳ thật, này còn chỉ là cái hải từ A. mươi 33. Chu Mạt Nhi túi đầu ăn quen thuộc hương vị, trong lòng phức tạp không kể. cảm thấy chính mình hẳn là vẫn là muốn lại đi lưu tiên lâu hỏi một chút mới thành ăn xong rồi buông cái muỗng diêu ma ma tiếp đón nha hoàng tiến vào thị thư tiến vào thu thập thứ tốt lui ra ngoài ma ma cái kia hỉ cầm chu mạt nhi thanh âm nhẹ nhàng diêu ma ma lại vội vàng không lưng nói tiểu thư đó là nữ nhi của ta chu mạt nhi nhìn đến hỉ cầm liền có điều hoài nghi quả nhiên nàng có chút tò mò nhìn về phía diêu ma ma hỏi ma ma ngươi liền như vậy xem trọng ta chu mạt nhi đã mau 15 tuổi hiện tại tuyển ra tới đại nha hoàn về sau là muốn đi theo nàng gả chồng mặc kệ là làm thông phòng vẫn là gả cho chu mạt nhi nhà chồng còn sự dù sao cả đời này liền cùng chu mạt nhi buộc chặt đến cùng nhau Diêu ma ma đem chính mình nữ nhi đưa đến bên người nàng chính là xem trọng chu mạt nhi về sau ý tứ tuy rằng chu mạt nhi là đích nữ so với không hiểu chuyện bội nhi trước mắt thoạt nhìn muốn hào chút chính là đại phòng còn có cái nhu nhi vị kia tuy là thứ nữ nhưng nàng đủ thông minh diêu thị đối nàng cũng còn tính không tồi tương lai đáng mong chờ nếu là diêu ma ma đem nữ nhi đưa đến bên người nàng nhu nhi về sau liền tính xem ở diêu thị mặt núi thượng cũng sẽ không đối hỉ cầm quá kém diêu ma ma lại thân mình cung đến càng thấp nói nô tỷ đối tiểu thư trung tâm sẽ không đem nữ nhi hướng địa phương khác đưa lại nói tiểu thư là cái có dự tính người sẽ không bạc đại nô tỳ cùng nữ nhi." Chu Mạt Nhi cười, nói, "Ngươi nhưng thật ra có thể nói, nô tỳ nói chính là sự thật, đến nỗi nô tỳ tiểu nữ cũng không phải cái vụ về, về sau nàng việc hôn nhân, còn thỉnh tiểu thư tốn nhiều tâm." Chu Mạt Nhi cười nhìn về phía nàng, chờ nàng bên dưới. Diêu Ma Ma nói tiếp, "Về sau thỉnh tiểu thư liền như ta giống nhau, đem nàng gả cho tiểu thư về sau nhà chồng, làm quản sự nương tử là được." cũng hảo giúp đỡ tiểu thư. Chu Mạt Nhi cười như không cười, Diêu ma ma ở nàng trước mặt đề nhà chồng, kỳ thật là không hợp quy củ, toại cười nói, ma ma lá gan rất đại. Đúng vậy, ở tam phòng đích nữ bên người ma ma vừa mới xảy ra chuyện thời điểm, Diêu ma ma nói như vậy xác thật là lá gan phỉ cực kỳ. Diêu ma ma cũng không sợ hãi, chỉ nghiêm túc nhìn về phía chu Mạt Nhi nói, tiểu thư là cái người thông minh, nô tỳ không dám lừa gạt tiểu thư. vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Chu mặt nhi nhìn về phía nàng cười hỏi, ngươi liền không nghĩ làm ngươi nữ nhi về sau làm chủ tử. Diêu ma ma họ diêu, vừa thấy liền biết nàng là diêu ra người hầu, như vậy thân phận trừ bỏ đối chủ tử có đại ân mới có thể chỗ thân. Đương nhiên, còn có một loại có thể thoát khỏi các nàng nô tỳ thân phận, chính là cấp chủ tử làm thông phòng. Làm thông phòng, chẳng sợ vận khí không tốt gặp gỡ chính là keo kiệt chủ mẫu, không có bị ngâng thành di nương. Nhưng nếu sinh hạ hải tử, kia hải tử nhưng chính là chủ tử, không hề là hầu hạ người nô tài. Nếu là vận khí tốt điểm, chủ mẫu rộng lượng, kia nhưng chính là nửa cái chủ tử. Diêu ma ma lại biểu tình hơi đổi, nhìn về phía chu mặt nhi nghiêm túc nói, chủ tử nơi nào là như vậy hảo làm. Nô tỷ chỉ hy vọng nàng có thể bình bình an an sống hết một đời. Tuy nói làm nô tỷ nói không chừng không thể bình an cả đời, nhưng là đi làm kia nửa cái chủ tử. Lại là nhất định không thể bình an. Chu Mạt Nhi cũng không tức giận, cười nói, mama ma nhưng thật ra nhìn thấu triệt. Diêu Mama ma dư quang nhìn đến Chu Mạt Nhi phản ứng, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng đi theo Chu Mạt Nhi thời gian không nhiều lắm, chỉ loáng thoáng cảm thấy, vị này từ bên ngoài bị tiếp về nhà đại tiểu thư, tựa hồ không lớn thích tiếp thất cùng thông phòng. Phu nhân cũng đại khái biết, cho nên, trước mắt mới thôi. chu mạt nhi chưa từng có ở lưu quang Viện ngẫu nhiên gặp được những cái đó thiếp thất cùng thông phòng ngày ấy qua đi đi theo chu mạt nhi không hề là chỉ có diêu ma ma có đôi khi là hai cái nha hoàn khỉ cầm hoa bát khỉ thư văn tính ổn trọng diêu ma ma tuyển người ánh mắt vẫn là không tồi ít nhất chu mạt nhi cũng không có cảm thấy hai cái nha hoàn nơi nào không thích hợp mấy ngày sau chu mạt nhi lại đi cấp diêu thị thỉnh an khi diêu thị thế nàng đem nha hoàn với lui Lấy ra tới một cái liền điều khắc tinh xảo hộp nhỏ ra tới đưa cho nàng. Ngươi hiện tại phải học quản sự, không cầu ngươi học được tinh thông, chỉ cần chính ngươi sẽ tính, miễn cho ngày sau ngươi sẽ không này đó. Phía dưới nô tải tầm tư lung lay, đầy tớ ước hiếp chủ nhân. Diêu thị vừa nói vừa mở ra cháp, từ bên trong lấy ra tới một trồng ố vàng giấy. Chu mạc Nhi tiếp nhận tới vừa thấy, đều là khế đất, còn có một trường kinh thành vùng ngoại ô hai tiến sân tiểu thôn trang. mặt khác đều là trong kinh thành lớn lớn bé bé cửa hàng tổng cộng có tám chương chu mạt nhi tùy tiện nhìn đến một chương liền cảm thấy quen mắt này không phải ở vào lưu tiên lâu đối diện tiệm sách thanh phong tiệm sách chu mạt nhi trong lòng cả kinh liền này một chương liền biết mấy thứ này giá trị xa xỉ trên mặt cũng mang theo chút kinh ngạc diêu thị thấy hướng chu mạt nhi trên tay tùy ý đảo qua cười nói này đó đều là người bà ngoại cho ta của hồi môn Nơi này là ta của hồi môn những năm gần đây kinh doanh qua đi một phần ba, ngươi thu hồi tới, cũng coi như là ngươi về sau của hồi môn. Đến nỗi mặt khác, ta đến lúc đó cho ngươi đệ đệ cũng là cùng ngươi giống nhau một phần ba, cái khác ta chính mình lưu trữ. Chu mạc nhi nghe nói là của hồi môn, vội liền phải còn cấp diêu thị, diêu thị đệ lại chu mặt nhi đưa qua đi tay nhẹ giọng nói, ngươi lưu lại đi. Thanh âm thái độ đều thực kiên quyết. Ngươi cũng chậm rãi trưởng thành. trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng nương đảo sẽ không luyến tiếc ngươi chính là cảm thấy nương thua thiệt ngươi quá nhiều quá nhiều nghĩ ngươi chịu khổ ta ban đêm suốt đêm suốt đêm ngủ không được diêu thị nói chậm rãi đỏ hốc mắt chu mạc nhi trong lòng cũng là từng đợt ghen tuông nàng cảm thấy chính mình có chút đê tiện xấu xa căn bản là không phải nhân gia nữ nhi hiện giờ lại hưởng thụ này đó nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ đến nơi này nếu là đã chết xong hết mọi chuyện cũng liền thôi vấn đề là nàng không chết không chết phải hảo hảo sống sót chỉ có thể đáy lòng âm thầm thể về sau đối diêu thị cùng chu bình hảo chút lại hảo chút chu mạc nhi mang theo diêu ma ma cùng hỉ thư ra cửa thẳng đến chợ phía đông thanh phong tiệm sách thanh phong tiệm sách bên trong bán thư nhân vật truyện ký lịch sử ký lục tiểu thuyết thoại bản bao gồm khoa cử dùng sở hữu thư tịch cái gì cần có đều có sinh ý rất là không tồi mỗi tháng lợi nhuận liền có 3.000 ngàn lượng bạc Chu Mạt Nhi ngồi ở tiệm sách lầu 2, trong tay cầm một quyển thoại bản, nàng trước kia chỉ nhận biết bình thường tự, mấy ngày này trở về Chu Phủ, Diêu Thị cùng Chu Bình đều cố ý vô tình nói lên biết chữ tầm quan trọng, nàng chính mình cũng biết đọc sách luôn là hữu dụng. Vì thế, ở Chu Phủ nàng cũng cố tình đi hỏi Diêu Ma Ma học mấy ngày tự, biết chữ đối với Chu Mạt Nhi vẫn là không khó, khó chính là luyện tự, bất quá nàng có kiên trì, sớm muộn gì luyện một canh giờ. hiện giờ so với người khác vẫn như cũ không đủ khả năng. Bất quá nàng chính mình thực vừa lòng. Về sau tổng hội tốt. Buổi trưa, Diêu Ma Ma nhẹ nhàng vào nhà, đứng ở cách đó không xa nhẹ giọng nói, tiểu thư, nên dùng cơm trưa. Ngài đi Lưu Tiên lâu sao? Chu mặt Nhi xem thoại bản chính nhìn đến mấu chốt chỗ, nghe vậy vừa định nói làm Diêu Ma Ma mua chút trở về ăn, nhớ tới đối diện Lưu Tiên lâu chiêu bài đồ ăn, trong lòng giận giận. Đứng lên. Rồi cái lười eo nói, đi đối diện ăn. Chu Mạt Nhi ngồi ở lưu tiên lâu đại sảnh trong một góc, chung quanh bị tu bổ lưu loát buồn hoa ngăn trở, trước mặt còn có một phiến bình phong, hình thành một cái không lớn tư mật không gian, không chú ý xem là sẽ không phát hiện nơi này có chương cái bản. Như suy tư gì nhìn cái bản trung gian bình hoa một bó hoa. Như vậy trang hoàng cùng hiện đại nào đó địa phương có rất nhiều địa phương tương tự, theo như cái này thì... Này lưu tiên lâu chủ nhân rốt cuộc có phải hay không cùng chính mình giống nhau đâu. Nói là tương tự, bên trong lại có rất nhiều bất đồng, chẳng lẽ liền không thịnh hành nhân ra đối làm buồn bán thiên phú dị bẩm, chính mình nghĩ ra được này đó. Đang lúc xuất thần, nghe được bên ngoài hai người cố tình hạ giọng nói, nghe nói không. Trấn Quốc Công Phủ muốn cùng An Viễn hầu Phủ kết thân. Chu mạc Nhi ngồi thẳng thân mình, Giang Hoài Nhạc muốn cùng Tiêu Linh Vi đính hôn. Một người khác cũng thấp giọng trả lời. biết nào đến như vậy đại như thế nào sẽ không biết nghe nói Trấn quốc công lão phu nhân đều tức giận đến đi chùa phúc hoa cấp trấn quốc công phủ cầu phúc cầu phúc không phải thực bình thường vì sao sẽ nói là bị khí đi Người sợ là không biết lão phu nhân năm sau vừa mới đi chùa phúc hoa tiểu ở mấy ngày này lại cầu phúc cũng sẽ không đi đến như vậy cần đi hai nhà kết thân còn xem như môn đăng hộ đối vì sao lão phu nhân như vậy mâu thuẫn này chúng ta những người này cũng không biết đại khái là đại gia tộc chi gian thủ riêng hoặc là chính kiến không hợp thanh âm ép tới cỡ thấp hai người nói tới đây tự cảm thấy không ổn chạy nhanh tiếp đón ăn cơm lại nói lên khác Trấn quốc công lão phu Ú nhân vì sao sẽ tức giận đến đi chùa phước hoa chu mạc nhi khỏe miệng ẩn ẩn lộ ra chút châm chọc lão phu Ú nhân thích nhất triệu như huyên đại khái là lại tưởng nhắc lại triệu như huyên cùng giang hoài nhạc việc hôn nhân Lưu Tiên Lâu lầu ba. Giang Thành Hiên nhìn Chu Mạt Nhi rời đi Lưu Tiên Lâu đi đối diện tiệm sách, quay người lại ngồi xuống, bên cạnh hai cái tùy tùng đẩy xô đẩy tễ, hiển nhiên có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Giang Thành Hiên chậm gì gì uống trà. Hai người lại ngươi đẩy ta làm vài cái, ở Giang Thành Hiên kiên nhẫn sắp hao hết khi, mới mở miệng nói, chủ tử, ngài không đi gặp Chu Tiểu Thư. Thế tử đã sắp cùng An Viễn Hầu Phủ kết thân, kế tiếp đã có thể đến phiên Giang Thành Hiên trong tay động tắc cũng không tạm dừng một chút, không cho là đúng. Tuy tung lại nghĩ nghĩ nói, chủ tử, chúng ta nghe được, có người phải hướng chu phủ cầu hôn. Hai người đột nhiên phát hiện Giang Thành Hiên trên người có chút cô tịch, liền nghe hắn lạnh lùng hỏi, nhà ai? Thanh âm khàn khàn, vẫn là cùng bình thường giống nhau, hai người lại đều không khỏi run run. Vội nói, là Tiết Văn Diệu thuyết phục Tiết Phu Nhân, đi chu phủ cho hắn cầu hôn. Bất quá Tiết phu nhân rõ ràng không thích Chu tiểu thư, cũng không biết nàng sẽ cho Tiết Văn Diệu hướng ai cầu hôn. Giang Thành Hiên méo cái ly đầu ngón tay trở nên trắng, nghe vậy buông chen trả, nhàn nhạt nói, "Trở về chính mình lãnh phạt." Hai người liếc nhau, trên mặt đều lộ ra khổ ý, cung kính nói, "Là." Chương 34. Chu Mạc Nhi vừa mới trở lại sân cửa, Dương ma ma cũng đã chờ ở nơi đó, thấy nàng lại đây cười hành lễ nói, "Đại tiểu thư, phu nhân có việc thỉnh ngài qua đi diêu thị ngồi ở bên cạnh bàn thấy chu mạt nhi đi vào nàng trên mặt có chút phức tạp chờ chu mạt nhi ngồi xuống sau mới nói Mạt nhi ngươi nói thực ra thật sự không thích người tiết ra biểu ca nhắc tới cái này chu mạt nhi liền trong lòng căng thẳng nàng gần nhất liền sợ diêu thị đề hôn sự nàng thật sự là nghĩ không ra chính mình gả chồng về sau bộ dáng ở thị quốc nam nhân nạp thiếp liền cùng ăn cơm uống nước dường như bình thường chính là chu bình hậu viện cũng có một cái thiếp thất cũng hai cái nha hoàn nàng nhưng không nghĩ về sau trượng phu hôm qua ngủ nữ nhân khác hôm nay lại trở về buổi chính mình ngủ bất quá chính mình không gả chồng cũng không hiện thực mặt sau còn có một chuỗi muội muội đâu nghĩ đến đây chu mạt nhi nghiêm mặt nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối ta cũng giống nhau diêu thị mày nhăn lại nhìn về phía nàng đang định mở miệng lại nghe chu mạt nhi nói tiếp nương Tuy nói ta nghe các người, chỉ giống nhau, ta không gả biểu ca. Diêu thị nghi hoặc hỏi, vì sao? Ngươi tiết biểu ca đã khảo chúng tu tài, lấy hắn tuổi tác tính thực không tồi. Lại quá hai tháng liền phải tham gia thi hương, cha ngươi nói qua, lấy hắn văn thải, khảo trung thi hương không thành vấn đề. Lại đọc 2 năm là có thể tham gia thi hội, có cha ngươi ở, hắn nhị giáp là khẳng định có thể. Nương, không phải bởi vì cái này. Chu mặt nhi đánh gãy nàng. diêu thị đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía nàng chu mạt nhi nghĩ nghĩ mới nói ta trước kia nghe người ta nói khởi quá biểu ca biểu mội thành thân thuộc về cốt nhục chạy trở về sinh hạ hài tử phần lớn không khỏe mạnh thậm chí là chết non nói vậy diêu thị hiếm thấy lạnh sắc mặt chu mạt nhi trong lòng có chút khó chịu lại kiên trì khuyên nhủ nương vạn nhất là thật sự đâu ngươi biết đến không có hài tử chủ mẫu có bao nhiêu gian nan trong phòng yên lặng xuống dưới diêu thị đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn chu Mạc nhi liếc mắt một cái muốn nói lại thôi chu Mạc nhi xem đến bật cười diêu thị ngày thường là chu phủ đương ra chủ mẫu ra lệnh quán trừ bỏ lão phu nhân cùng chu phụ còn không có thấy nàng bộ dáng này đối người khác quá chính là tam phòng mặc kệ ngầm như thế nào thấy diêu thị còn muốn tôn sưng một tiếng đại tẩu nương có chuyện nói thẳng chính là chúng ta là mẹ con chu mạc nhi giữ chặt tay nàng nói diêu thị tay bị giữ chặt lại không có vì này ngày thường không thường thân cận động tác cao hứng nàng để sát vào chút thấp giọng hỏi ngươi sẽ không không phải là thích trấn quốc công thế tử đi chu mạc nhi sửng sốt thật sự không thể tưởng được diêu thị sẽ nghĩ đến giang hoài nhạc trên người đi ngay sau đó bật cười nói nương ngươi nghĩ đến đâu đi ta liền tính là thế tử bên người nha hoàn cũng sẽ không đối hắn khởi tâm tư Diêu thị luôn mãi xác nhận sau mới tin tưởng Chu Mạt Nhi đối thế tử là thật sự đương chủ tử hầu hạ. Nàng may mới vừa buông ra, lại lo lắng nhìn Chu Mạt Nhi. "Nương, lại muốn nói cái gì?" Chu Mạt Nhi bất đắc dĩ nói. Diêu thị lại tới gần vài phần, thanh âm càng thấp hỏi, "Mạt Nhi, thế tử như vậy hảo ngươi một chút tâm tư khác đều không có, ngươi sẽ không chán ghét nam nhân đi?" Chu Mạt Nhi thật sự không nghĩ tới Diêu thị tâm tư có thể nghĩ đến như vậy khoan, nàng nghĩ nghĩ, đây cũng là cái lấy cớ, lại nói nàng cảm thấy chính mình hiện tại đại khái, miễn cưỡng, có thể coi như chán ghét nam nhân. Rốt cuộc nam nhân không nạp thiếp thật sự quá ít, nàng cũng không có gặp gỡ có thể làm chính mình thích nam nhân. Vì thế, Chu Mạt nhi cúi đầu làm thương tâm trạng, diêu thị xem nàng bộ dáng, thật dài hư khẩu khí, thương tiếp nắm lấy Chu mặt nhi tay nói, ta hiểu được, ta sẽ cùng cha ngươi thương lượng. Ngươi hôn sự sau này đẩy đẩy, đến nỗi tiết ra việc hôn nhân. Nương, ta thật sự không thích tiết biểu ca, ta nói rồi, không gả biểu ca, trừ bỏ tiết biểu ca, khắc biểu ca ta cũng là không gả. Chu Mạc Nhi nghe được Diêu Thị nói sau này đẩy chính mình việc hôn nhân, đang muốn cao hứng, lại nghe được nàng nói tiết văn diệu, vội chính xác cự tuyệt. Dương Ma Ma nhẹ nhàng đi vào tới, thấp giọng nói, phu nhân, lão phu nhân cho mời. Đây là đi thương lượng tiết ra cầu hôn. Chu Mạc Nhi sớm tại tới khi liền nghe Dương Ma ma mịt mờ nhắc tới, nói tiết phu nhân đã trở lại, còn mang theo cái kinh thành nổi danh quan ngôi. Diêu thị đứng dậy, chuẩn bị đi phòng trong thay quần áo, thấy Chu Mạc Nhi mày nhăn đến gắt gao, cười nói, "Yên tâm, sẽ không tùy tiện cho ngươi đính hôn, ta nói rồi sẽ hỏi qua ngươi y tứ." Chu Mạc Nhi tâm tình không tồi ra lưu quan viện, hướng chính mình sân đi đến, nàng hiện tại trầm mê thoại bản. rất nhiều đều viết đến đẹp. Xuyên qua sân khi, chỉ chớp mắt nhìn đến tiết văn diệu mang theo cái tùy tùng đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút cuốn quýt si mê. Chu mạc Nhi như mày, giả làm không thấy được hắn, chuyển qua một cái đường nhỏ liền đãi rời đi. Biểu muội nho nhà ôn hòa thanh âm từ phía sau chuyển đến. Chu mạc Nhi bất đắc dĩ dừng lại bước chân, nàng suy nghĩ, thịnh quốc nhiều như vậy biểu ca biểu muội kết thân. có phải hay không chính là bởi vì nữ nhi ra đều nhốt ở trong nhà ngày thường không thấy được ngoại nam liền tính nhìn thấy đều là biểu ca này hẳn là cũng coi như là hai nhà kết thân nguyên nhân trí nhất chu mạc nhi chậm gì gì quay lại xoay người tử nhún người hành lễ biểu ca hảo thanh âm ngữ khí đều nhàn nhạt, nhạt tiết văn diệu không để bụng ánh mắt lượng lượng nhìn nàng hỏi biểu muội tốt không chu mạc nhi lui ra phía sau một bước cách hắn xa chút mới nói biểu ca nam nữ thụ thụ bất thân ta có chút không thoải mái trước cáo lui chu mạc nhi vừa nói xong dứt khoát lưu loát xoay người liền chuẩn bị đi biểu muội người biết ta tiết văn diệu đi phía trước một bước hắn thanh âm dừng lại chu mạc nhi thân mình cũng cứng đờ một cái trước mắt không xa núi giả chỗ bội nhi một thân trắng thuần váy áo trên đầu chỉ đơn giản cắm một chi ngọc trâm trên chân giày bị nước bùn nhấm dơ hiển nhiên nàng là vội vã chạy tới sắc mặt có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ thon dày đôi mắt cũng lớn chút lúc này trong ánh mắt nước mắt lưng chồng nhìn hai người đặc biệt là chu mạt nhi bị nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chu mạt nhi có chút vô tội nhún nhún vai quan nàng chuyện gì nàng liền biết tiết văn diệu là cái phiền thoái Bộ nhi vì hắn dám chống đối từ nhỏ liền đau nàng lao phu nhân Bộ nhi ngày thường chỉ là thiên chân lại không phải xuẩn bằng không lão phu nhân cũng sẽ không nhét sùng nàng Lần trước Bội Nhi ở lão phu nhân trước mặt cũng không thay đổi khẩu, hiển nhiên là thích Tiết Văn Diệu. Chính mình nếu là cùng Tiết Văn Diệu xả đến cùng nhau, ai biết nàng có thể hay không điên. Tiết Văn Diệu lại có chút xấu hổ cười cười, han chỉnh chỉnh chính mình vốn dĩ liền rất chỉnh tề văn áo, hướng Bội Nhi phương hướng đi đến, trong lúc hắn lướt qua chù mặt nhì, xin lỗi nhìn nàng một cái. Biểu muội, ngươi vì sao như thế chật vật. Tiết Văn Diệu tiến lên. tựa tưởng cho nàng sắt nước mắt dơ tay lại bông thấy hai người này phó ở chung hình ảnh chu mạt nhi thiệt tình cảm thấy chính mình có điểm dư thừa Liên như vậy rời đi cũng không được bội nhi về sau còn không biết như thế nào tìm chính mình phiền thoái đâu chính là hiện tại nàng đối chu mạt nhi thái độ cũng không lắm hữu hảo chu mạt nhi tuy rằng không sợ nàng lại cũng không nghĩ về sau không dứt ứng phó nàng biểu ca ngươi đã đến rồi không tới xem ta ở chỗ này làm cái gì bội nhi oán trách nói còn mịt mở chiều chu mạt nhi đắc ý nhìn thoáng qua chu mạt nhi chỉ cảm thấy buồn cười ta cùng mẫu thân cùng nhau tới vốn di tưởng đi dạo vườn không thành tưởng ngẫu nhiên gặp được mạt nhi biểu muội liền chào hỏi một cái ngươi liền tới rồi thiết văn diệu nói còn chiều chu mạt nhi đưa mắt ra hiệu chu mạt nhi không để ý tới hắn chính xác nhìn bội nhi nói chính là biểu ca nói như vậy ta mới từ bên ngoài trở về đều không biết cô mẫu hôm nay tới bộ nhi nghe xong nhìn chu mặt nhi ánh mắt càng thêm không tốt chu mặt nhi bất đắc dĩ đây là câu nào lời nói lại chọc chứ vị này hồi tưởng một chút đại khái là câu kia ra cửa trở về nay liên không có biện pháp căn cứ nhiều lời nhiều sai nguyên tắc nàng dứt khoát nói muội muội ta rất mệt còn có điểm không thoải mái ngươi chiêu đại hạ biểu ca ta đi về trước nghỉ ngơi Nói xong liền đi, mặt sau lưỡng đạo mãnh liệt tầm mắt bị nàng cố tình bỏ qua, trở về di nhiên viện mới cảm thấy chính mình thoải mái chút. Không biết ngày đó Phúc An viện là như thế nào nói, dù sao bộ nhi cùng Tiết Văn Diệu việc hôn nhân liền như vậy định ra, ngày đó liền trao đổi canh gián, nếu không có ngoài ý muốn, việc hôn nhân này liền tính là thành. Bộ nhi cấm túc ngay sau đó liền giải trừ, rốt cuộc lúc trước nàng bị cấm túc chính là bởi vì Tiết Văn Diệu, hiện giờ thành vị hôn phu thề, tự nhiên không cần giấu người thái mắt. Lại qua chút thời gian, hai người việc hôn nhân bắt đầu đi lục lễ, liền tính người khác biết bội nhi thích tiết văn rượu, cũng chỉ sẽ tán một tiếng duyên trời tác hợp thôi. Chu mạc Nhi cho rằng sự tình đến nơi đây xem như viên mãn. Lại không ngại vừa mới nghe nói tiết phu nhân cáo tử, nàng đã bị dương ma ma thỉnh tới rồi lưu quan viện. Dọc theo đường đi nàng mơ hồ có chút dự cảm bất hảo. Quả nhiên, đang xem đến chính phòng Diêu Thị xanh mét sắc mặt, nàng trong lòng tức khắc liền lộ bộ một tiếng. Diêu Thị thấy Chu Mạt Nhi tiến vào, sắc mặt hòa hoãn chút, nàng có chút áy náy nhìn Chu Mạt Nhi. Chu Mạt Nhi bị ánh mắt của nàng xem đến trong lòng hốt hoảng, nhịn không được đều nương lại đây ngồi xuống. Diêu Thị từ ái nắm lấy tay nàng vớt ve, nhẹ nhàng nói: ngươi vừa mới sinh hạ tới khi, mềm mại nho nhỏ, ta cũng không dám ôm ngươi, cha ngươi cũng là. Nhìn ra được hắn thực thích ngươi. Còn nói, hoạn nạn nâng đỡ, cho nên, ngươi đã kêu mặt nhi. Diêu thị mặt đỏ hồng, cười cười, lại nói tiếp, khi đó ta liền tưởng A. Ta mặt nhi như vậy mềm mại, về sau ta phải cho nàng trên đời ta có thể cho tốt nhất. Chu mặt nhi trong lòng có chút hoảng loạn. Diêu thị dối tay sờ sờ nàng tóc, cười nói, trưởng thành, nên gả trầu. Thực xin lỗi, nương không có thể bảo vệ cho hứa hẹn. Vì sao? nương ngài không phải nói muốn ta gật đầu chu mạt nhi ngự khí có chút cấp nhớ tới cái gì chạy nhanh hỏi ngài không phải là giúp ta cùng tiết gia đính hôn đi diêu thị cười nói yên tâm không có chu mạt nhi nhớ tới tiết văn diệu đối bội nhi bộ dáng kia liền cảm thấy cách hứng, muốn thật sự cùng hắn đính hôn tưởng cũng không dám tưởng kia ngài lại nói không bảo vệ cho hứa hẹn chương 35 diêu thị vớt chu mạt nhi đầu tóc lạnh lùng nói Hôm nay kia tiết văn Diệu cùng Bội Nhi thay đổi canh rán, người việc hôn nhân liền không thể kéo. Chu Mạc Nhi lúc này mới nhớ tới, chính mình là Bội Nhi tỷ tỷ, đến ở nàng phía trước suốt cát. Bằng không đối chính mình thanh danh không tốt, chính mình thân phận vốn là dẫn người lên án, nếu lại ở mội mội mặt sau suốt cát, tưởng cũng biết đến lúc đó bên ngoài đồn đái nên nhiều khó nghe. Mạc Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tuyển cái như ý lang Quân, đến nỗi ngươi cái kia. bệnh kín nói không chừng đến lúc đó thì tốt rồi diêu thị có chút lo lắng nói chu mạt nhi dở khóc dở cười chính mình bất quá là không nghĩ gả chồng không phải không thể gả dù sao cuối cùng đều phải gả diêu thị thấy chu mạt nhi không phải thực mâu thuẫn làm ai Đấy lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm vì thế chu mạt nhi lại bắt đầu du du trong nhà bộ nhi gần nhất xem nàng cũng thuận mắt rất nhiều càng có rất nhiều đắc ý cùng khoe ra Lão phu nhân nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa đối nàng, Chu Mạt Nhi cảm thấy, đại khái Lao phu nhân là đối bội nhi thất vọng. Diêu thị ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trên bàn một đống danh sách phát sầu. Chu Bình rửa mặt tiến vào liền nhìn đến nàng thở ngắn than dài bộ dáng. Như thế nào bộ dáng này? Chu Bình ăn mặc màu trắng trung y, gì, trong tay cầm một quyển sách, hướng mép giường đi đến. Diêu thị nổi giận đùng đùng quay đầu lại, nói, làm sao vậy? Nếu không phải ngươi tam đệ, ta đến nỗi như vậy. Còn làm sao vậy? Có việc nói sự, không cần lôi kéo người khác." Chu Bình bất đắc dĩ nói. "Lôi kéo người khác, nếu không phải hắn cấp bội nhi sớm định ra việc hôn nhân, ta mạt nhi đến nội ở này đó người chọn." Diêu thị một ném trong tay quyển sách, cả giận nói. "Chu Bình nghe vậy, đi đến cái bàn biên tùy ý cầm lấy một quyển, mở ra, mặt trên viết: Liễu Lâm Ngọc, năm 18, trong nhà đứng hàng đệ nhị." Tú tài công danh, phụ thân là quốc tử giám tế tiểu liễu cùng. Cái này liền không tồi, gia thế tuổi đều tương đương, hài tử cũng không tồi, yên tâm, có ta ở đây, hắn chính là cái ngu xuẩn ta cũng có thể làm hắn khảo cái công danh. Chu Bình tự tin nói. Diêu thị một phen đoạt lấy tới, nói, ngươi biết cái gì? Cái này liễu lâm ngọc ngay từ đầu ta cũng xem trọng, nhưng ta cẩn thận sau khi nghe ngóng. Chu Bình nhìn nàng, truy vấn. Làm sao vậy? Có cái gì không ổn? Liêu Cùng hiện tại phu nhân là vợ kế, là Liêu Cùng nguyên phối vợ cả con vợ lẽ muội muội, Liêu Lâm Ngọc chính là vợ kế sinh. Này vốn dĩ cũng không có gì, nhưng này thứ nữ rốt cuộc kiến thức hữu hạ, Liêu Cùng cũng không biết vì sao mặc kệ giáo hài tử. Liêu Lâm Ngọc 18 tuổi, hậu viện thông phòng cũng đã có ba cái, tháng trước Liêu phu nhân bên người ma ma còn mua phá thai dược. Diêu thị thở dài. Chu Bình nghe được sắc mặt trịnh trọng, sau một lúc lâu nói, chậm rãi chọn, không nóng nảy, này nhưng quan hệ mặt nhi cả đời. Nhắc tới cái này, Diêu Thị lại muốn tức giận, nhịn nhẫn mới xoay đầu cả giận, ta sao có thể chậm rãi tuyển? Tam phòng bên kia canh rán đều đổi qua, mặt nhi lại không chừng thân, ngươi xem đi. Chờ Tam phòng hạ định thời điểm, trong kinh thành đồn đãi. nói nói nước mắt liền từng giọt rơi xuống, nước nở nói, ta đáng thương mặt nhi, từ nhỏ không biết ăn nhiều ít khổ. hiện giờ việc hôn nhân còn biến thành như vậy. Chu Bình thấy nàng khóc, bất đắc dĩ khuyên đủ, ngươi đừng khóc à, yên tâm, có ta ở đây, mặt nhi sẽ không tùy tiện hứa thân. Diêu thị ngừng nước mắt, nói, đây chính là ngươi nói, nếu là mẫu thân nơi đó cấp mặt nhi định ra việc hôn nhân. Chu Bình nhìn nàng cười nói, yên tâm, nàng sẽ không. Chính là định rồi, ta cũng có thể làm nàng không thành. Diêu thị vừa lòng, lau lau nước mắt, Qua đi hầu hạ Chu Bình lên giường, nhịn không được oán trách nói, tam phòng cũng là, đính hôn cũng có thể, nhưng là cũng phải nhìn xem tình huống, bội nhi mới 14, liền tính thành thân nhanh nhất cũng còn phải đợi một năm, 15 mới được. Giống nhau nữ nhi ra thành thân đều phải 16, nàng lại chờ một năm lại làm sao vậy? Thế nào cũng phải hiện tại liền định ra, còn lập tức liền phải bắt đầu đi lục lễ. Nhân ra sự tình chúng ta cũng quản không được. Ngươi vẫn là cấp Mạt Nhi hảo hảo tuyển cái việc hôn nhân, đúng rồi, nhiều tuyển mấy cái, tuyển hảo sau hỏi một chút nàng chính mình ý tứ. Chu Bình nằm lên giường, lôi kéo chăn cái hảo. Diêu thị cũng cởi giày thổi đèn lên giường, trong phòng an tĩnh lại. Sau một lúc lâu, Diêu thị nhẹ nhàng nói, thử lễ, ta phát hiện Mạt Nhi đối thông phòng tiếp thất rất là mâu thuẫn, ta cũng không dám làm hồng tụ các nàng xuất hiện ở Mạt Nhi trước mặt. Ngươi nói, nàng này về sau nhật tử. Chu Bình nghe vậy, phiên cái thân nói, không cần phải xen vào nhiều như vậy, mặt nhi thực thông minh, ngươi phải tin tưởng, mặc kệ ở đâu, nàng đều có thể chính mình quá đến hảo. Diêu thị không hài lòng, nàng cả giận, ngươi biết cái gì? Nếu là mặt nhi về sau cùng phu quân biệt biệt nữ nữ sinh hoạt, ngươi liền cao hứng. Dù sao ta xem nàng tính tình là dung không dưới thiếp thất thông phòng. Vậy tìm cái không tìm thông phòng tiếp thất. Chu Bình thanh âm chậm rãi thấp hèn đi. Diêu thị trợn mắt nằm hồi lâu mới nói: Hiện giờ này thế đạo, trừ bỏ ăn không đủ no bụng nông hộ nhân ra, nào còn có nam nhân không nạp tiếp? Bên cạnh Chu Bình đã phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Nhật tử chậm rãi chạy qua, nhoáng lên tới rồi 2 tháng 14, ngày này là Chu Minh nhạc hồi hoài Nam phủ tham gia thi hương Nhật tử, cùng đi còn có Tam phòng Chu Minh tu. Chu Mạt Nhi tặng hắn rời đi sau, lại thành thật hồi di nhiên viện ốc. Nửa tháng sau, Chu Mạt Nhi đang ở ngủ trưa. Bên ngoài truyền đến hỉ cầm vui sướng thanh âm, còn có diêu ma ma thấp giọng răn dậy. Chuyện gì? Chu Mạt Nhi ngồi dậy, hiện giờ bên ngoài đúng là sơ xuân, ánh mặt trời lười biếng tới xuống. Chu Mạt Nhi cũng cảm thấy chính mình xương cốt đều là lười không nghĩ động. Nàng quần áo hỗn độn, và áo hạ ẩn ẩn lộ ra ra thị tuyết trắng, cổ thon dài, ngọc dường như phiếm ánh ánh trắng nõn, Một cổ mị thái không tự giác toát ra tới. Hỉ cầm xem đến ngây người. Sau một lúc lâu nghe được Chu Mạt Nhi thúc giục thanh âm mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, vội cười nói, tiểu thư đại hỉ, đại thiếu gia hăn chúng tu tài, hiện giờ bên ngoài báo tin vui người đã tới rồi. Chu Mạt Nhi trên mặt lộ ra ý mừng, cười hỏi, thật sự. Nô tỉ cũng không dám tùy ý lừa gạt tiểu thư, tiểu thư đi xem sẽ biết. Chu Mạt Nhi mặc xong rồi quần áo hưng phấn liền đi. Diêu thị ở Lưu Quang Viện rất là cao hứng liên thanh nói thưởng. Chu phủ trên dưới một mảnh hỉ khí dương dương, cùng ăn tết cũng không sai biệt lắm. Chỉ trừ bỏ. Tam phòng trong viện, tam phu nhân vương thị sắc mặt không tốt, thấp giọng nói, có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải là 13 tuổi tú tài sao? Lại không phải chưa từng có, như vậy cao điệu, cũng không sợ. Mama bước chân nhẹ nhàng đi vào tới, nhìn đến tam phu nhân sắc mặt sau thu liễm biểu tình. Phu nhân, đại phòng thật sự là quá mức. Chỉ lo đại thiếu gia thi đậu tu tài, cũng không nghĩ nhị thiếu gia cảm thụ. Nay đông dạng là chu phủ thiếu gia, dựa vào cái gì có thể vì đại thiếu gia thưởng toàn phủ trên dưới liền không thể ngẫm lại nhị thiếu gia tâm tình, điệu thấp chút cũng hảo a Ma mai nhìn Tam Phu Nhân biểu tình thử thăm dò nói. Ừ, đó là bởi vì nhị thiếu gia không có cái hàn lâm viện học sĩ cha. Tam Phu Nhân cả giận. Sau một lúc lâu hỏi, Phúc An viện nơi đó như thế nào? ma đầu cơ hồ thấp đến trên mặt đất đi nhẹ nhàng nói lão phu nhân thật cao hứng bộ dáng còn nói phải vì đại thiếu ra bãi tiệc cơ động thuận tiện vì chu phủ cầu phúc tam phu nhân nghe xong trong tay khăn rảo thành bánh quai trèo trạng cắn răng nói đi đi xem Phu căn viện lão phu nhân đầy mặt ý cười ngay cả nhìn đến chu mạt nhi tiến vào trên mặt nàng ý cười cũng không từng thay đổi còn tâm tình không tồi tiếp đón chu mạt nhi đi nàng bên cạnh ngồi xuống diêu thị rụt rè ngồi ở hạ đầu trong ánh mắt ý cười cơ hồ tràn ra tới nàng cũng xác thật hẳn là cao hứng trước kia là bởi vì chu mặt nhi không ở nàng nữ nhi lưu lạc bên ngoài năm nay phá lệ bất đồng mặt nhi về nhà là có thể làm nàng cao hứng hồi lâu hiện giờ chu minh nhạc càng là còn tuổi nhỏ liền khảo chúng tú tài tương lai đáng mong chờ thấy lao phu nhân đối chu mặt nhi thái độ rốt cuộc có điều hòa hoãn nàng nghĩ nghĩ cười nói lại nói tiếp mặt nhi thật đúng là cái phúc tinh nàng một hồi tới minh nhạc liền khảo trung tú tài lão phu nhân nghe xong vừa lòng nhìn chu mặt nhi liếc mắt một cái cười nói đúng vậy mặt nhi là ta chu gia phúc tinh quy củ học được thế nào chu mặt nhi vội đứng lên hành lễ thi lễ nói hồi tổ mẫu mặt nhi học được không sai biệt lắm nay liên hảo về sau thông minh chút không cần giống ngươi muội muội dường như ngày lành bất quá đáng tiếc lão phu nhân chưa hết lời nói nuốt hết ở trong cổ họng lời này chu mặt liền chính không biết như thế nào tiếp được đi liền thấy mạnh vùng tam phu nhân trên mặt mang cười đi đến vừa tiến đến liền hành lễ triều lão phu nhân hành lễ nói chúc mừng Lão phu nhân chu ra có người kế tụ. Lão phu nhân nghe xong quả thực cười đến không khép miệng được chu mặt nhi đứng ở một bên mắt lại nhìn tam phu nhân chính là có này bản lĩnh hóa giải nàng xấu hổ kỳ thật chính mình cũng nên học hạ Chu Mạt Nhi miên man suy nghĩ. Náo nhiệt vẫn luôn liên tục đến Chu Bình trở về, hắn vốn di thật cao hứng, rốt cuộc 13 tuổi tú tài hiếm thấy, thả hắn nguyên bản chỉ tính toán làm Chu Minh nhạc kết cục thử xem, không nghĩ hắn có thể thi đầu. Nhưng một hồi về đến nhà liền nhìn đến Chu Phủ ăn tết dường như náo nhiệt, tức khác sắc mặt khó coi. Đi vào phúc an viện trinh phòng, lạnh lùng nói, bất quá là kẻ hèn một cái tú tài, đến nỗi như vậy cao điệu. Chờ ngày nào đó khảo chúng trạng nguyên còn kém không nhiều lắm. lão phu nhân nghe xong trên mặt không nhịn được, lúc ấy liền lạnh sắc mặt nói, Tử Lệ nói đúng, không nên như vậy cao điệu, trở về sau khảo chúng trạng nguyên lại cao hứng không mượn, ta có chút mệt, các ngươi đều trở về đi. Tam phu nhân mịt mờ vui sướng khi người gặp họa nhìn Diêu thị liếc mắt một cái, mới cảm thấy mỹ mãn trở về. Lưu quang trong viện, Diêu thị lạnh mặt nói, Minh Nhạc tuổi nhỏ liền khảo chúng tú tài, ta không nên cao hứng. Ta cũng chỉ là trong phủ thưởng chút bạc, đến nỗi có ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Chu Bình thở dài nói, chính là bởi vì minh nhạc tuổi còn nhỏ, đến cho hắn biết khiêm tốn, ngươi cho rằng bộ dáng này là vì hắn hảo. Ngươi đây là hại hắn. Chu Bình vẫy lui trong phòng hầu hạ người, tới gần Diêu Thị thấp giọng nói, hiện giờ là phi thường thời kỳ, chờ thêm đoạn nhật tử, nói không chừng ta vị trí sẽ động nhất động. Diêu Thị ánh mắt sáng lên, vội hỏi, ngươi nói thật. Ta khi nào đã lửa gạt ngươi. Chương 36. Sau này Nhật Tử lại khôi phục bình tĩnh. Chu Bình không biết cấp lao phu nhân nói như thế nào, bội Nhi việc hôn nhân tuy rằng định ra, nhưng lục lễ lại sau này đẩy. Không biết sao tiết ra thế nhưng cũng không dị nghị. Thẳng đến Diêu thị cấp Chu Mạt Nhi nói lên, nàng mới biết được. Diêu thị nhẹ nhàng rất nhiều, cứ như vậy, Mạt Nhi việc hôn nhân liền có thể bàn bạc kỹ hơn, không cần phải gấp gáp hoang mang rối loạn định ra. mặt nhi cũng có thể lên phố nàng lại khôi phục thường xuyên đi thanh phong tiệm sách xem thoại bản nhật tử cũng thường đi lưu tiên lâu lại trước sau không có nhìn thấy quá trong truyền thuyết chủ nhân ngày nay chu mặt nhi đi cấp diêu thị thỉnh a khi diêu thị cùng cao hứng bộ dáng nói muốn mang theo nàng đi kinh giao xem đào hoa kinh thành vùng ngoại ô có tòa trên núi tất cả đều là cây đào mùa xuân thời điểm hoa vũ sôi nổi rất là xinh đẹp không ít phu nhân tiểu thư ước hẹn cùng đi xem cũng có văn nhân mặc khách viết thơ vẽ tranh cho nên như chu mạt nhi giống nhau khuê tú liền cần phải trưởng bối mang theo miễn cho bị người va chạm diêu thị mang theo chu mạt nhi còn có nhu nhi ra cửa diêu thị cùng chu mạt nhi một cổ xe ngựa nhu nhi tự giác thượng mặt sau cái kia thanh bồng một mạc chút xe ngựa cũng không có không cam lòng bộ dáng chu mạt nhi trong lòng liền càng cảm thấy đến nhu nhi thông minh thức thời nàng nếu là càng quái. Diêu thị cũng sẽ làm nàng cùng nhau ngồi phía trước xe ngựa. Nhưng nàng không có, người như vậy sẽ không nhân tiểu thất đại. Bội Nhi cùng tam phu nhân cũng cùng đi, còn mang theo 6 tuổi Chu Minh Lý, bất quá Lưu Nhi liền không có đi, Chu mặt Nhi giống nhau không thế nào xem tới được cái này muội muội. Nhị phu nhân mang theo hai cái nữ nhi đi theo mặt sau cùng. Bọn họ người một nhà ở Chu phủ cùng ẩn hình người cũng không sai biệt lắm. Giống nhau không thế nào xem tới được người. chính là ở lão phu nhân chỗ thịnh an cũng trên cơ bản trầm mặc ít lời sáng sớm liền ra cửa giờ thìn mặt mới đến đào viên mau đến lúc đó liền từng đợt mùi hoa phiêu tiến chót mũi chu mặt nhi hút hút cái mũi nhịn không được xốc lên màn xe một góc đập vào mắt một mảnh hồng nhạt biển hoa đầy khắp núi đồi hồng nhạt thỉnh thoảng có chút màu xanh lục chu mặt nhi theo diêu thị xuống xe ngựa dạo bước hướng rừng đào đi đến vào cánh rừng Liền chậm rãi có người tách ra đi rồi, tam phu nhân mang theo sắc mặt xấu hổ bội nhi xoay người đi rồi, Chu mặt Nhi đoán khả năng Tiết Văn Diệu hẳn là tới. Nhị phu nhân tự giác mang theo hai cái nữ nhi đi bên cạnh trong đình. Dương đào lớn lớn bé bé đỉnh rất nhiều. Nhu Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo Chu mặt Nhi, Diêu thị nhìn thoáng qua, nói: "Nhu Nhi, ngươi thân thể yếu đuối, cùng ngươi nhị thẩm cùng nhau ở chỗ này nghỉ một lát." Chu mặt Nhi kinh ngạc nhìn về phía Diêu thị. Không rõ nàng đem Nhu Nhi chi khai dụ ý, lại cũng không nhiều lắm lời nói. Nhu Nhi sửng sốt, nhìn Chu Mạt Nhi liếc mắt một cái hạnh phúc cuối đời thân hẳn là. Diêu thị mang theo Chu Mạt Nhi cũng hai cái ma ma hướng cánh rừng phía đông đi, rừng đào đào hoa khai đến tràn đầy, cái nào địa phương đều không sai biệt lắm. Chu Mạt Nhi đi theo nàng đi rồi 30 phút, mới thấy Diêu thị thả chậm bước chân. Phía trước có chút trông trải, một cái tinh xảo trong đình mơ hồ hoặc đứng hoặc ngồi có mấy người. Xem quần áo nhan sắc hoa văn làm như nữ quyến. Ngoài đình mặt tảng lớn mặt cỏ, Diêu Thị nhìn Chu Mạt Nhi liếc mắt một cái, dẫn đầu tiến lên, Chu Mạt Nhi càng thêm nghi hoặc theo đi lên. Chậm rãi có thể thấy rõ ràng trong đình người. Có cái người quen, Diêu Thị mội mội Liêu Phu Nhân. Còn có hai cái không sai biệt lắm tuổi Phu Nhân cũng ở bên trong. Diêu Thị vừa lên trước, Liêu Phu Nhân liền nhìn hai người cười nói, nhưng xem như tới rồi. lại không tới tan nên đi tiếp ngươi diêu thị nhìn nhìn trong đình người cười nói chu phủ tới người nhiều sao có thể cùng ngươi giường như nói đi là đi nói xong diêu thị tiến lên hai bước hành lễ nói đại tẩu nhị tẩu lại quay đầu lại đối chu mạt nhi nói đây là ngươi hai vị mợ chu mạt nhi trên mặt mang cười hành lễ nói đại cứu mẫu nhị cứu mẫu hai vị phu nhân nhìn chu mạt nhi động tác liếc nhau đại cứu mẫu cười hỏi Đây là Mạc Nhi đi. Là. Diêu thị lôi kéo Chu Mạt Nhi tiến lên ngồi xuống. Quy củ học được không tồi, người cũng lớn lên hảo. Đại cứu mô khen. nhị cứu mô cũng cười, ý vị thâm trường nói, sắc thật lớn lên hảo. Chu Mạc Nhi có chút kỳ quái, chính mình diện mạo chỉ có thể tính trung thượng, vì sao này hai người đều nói chính mình lớn lên hảo. nàng nghi hoặc nhìn về phía mặt mang ý cười diêu thị. Mấy người hàn huyên khi. nơi xa mấy người chậm rãi đến gần nhìn đến mấy người liêu phu nhân sang sảng cười nói ngồi không được nhưng xem như đã trở lại đại cứu mẫu nô thị liền cười đối chu mạt nhi nói những cái đó là ngươi biểu ca biểu tỷ vừa rồi chờ các ngươi chờ đến không kiên nhẫn đi trước xem đào hoa đại mấy người đi đến phụ cận đều có lễ cấp diêu thị hành lễ hai nam một nữ đều quần áo bất phàm giơ tay nhấc chân đều ưu nhã quý khí hiển nhiên giáo dưỡng cực hảo diêu thị nhất nhất cấp chu mạt nhi nói lên đại biểu ca diêu hoa lễ là đại cứu mẫu gia chu mạt nhi hành lễ diêu hoa lễ đáp lễ động tác gian văn nhã có lễ cho người ta cảm giác ôn hòa thân cận lúc này liếu phu nhân tiếp nhận câu chuyện nói đó là ngươi đại cứu mẫu nhà mẹ đẻ cháu trai nô Chí giật đã là cử tử chỉ chờ khoa cử sau là có thể nhập sĩ ngươi gọi một tiếng biểu ca chính là nô Chí giật một thân thiên lam sắc gấm vóc quần áo vung tay háo phong lưu tuấn giật chiều chu mạt nhi thi lễ cười nói mặt nhi biểu nội hảo chu mạt nhi cảm thấy có điểm kỳ quái lại không biết rốt cuộc nơi nào kỳ quái hành lễ nói nô biểu ca hảo ta liền không cần các ngươi nói cùng nhau trở về cái kia cô nương sang sảng đi tới giữ chặt chu mạt nhi tay áo, cười đối chu mạt nhi chấp chấp mắt thiên chân tiểu thiếu màu đỏ rực quần áo sấn nàng màu da trắng nón đôi mắt lượng lượng nhìn chu mạt nhi ta đâu chính là người gì ra biểu tỷ liếu thư hà người kêu ta biểu tỷ là được xem nàng sang sảng bộ dáng mặt mày cùng liều phu nhân mơ hồ tương tự chu mặt nhi đoán nàng là liều phu nhân nữ nhi chu mặt nhi từ trở lại chu phủ chưa từng có một cái cùng tuổi cô nương cùng nàng quan hệ hảo nhu nhi tuy rằng không tồi bất quá nàng tùy thời ghi nhớ chính mình thân phận Sau lại đã xảy ra lưu tiên lâu kia sự kiện sau đối chu mặt nhi càng thêm xa cách chỉ còn lại có kính trọng Bội nhi các nàng càng không cần phải nói, hoặc là đối Chu Mạt Nhi không có thiện ý, hoặc là chính là thân phận bất đồng, không dễ đi đến thân cận quá. Chu Mạt Nhi lại không phải cái chủ động người, cho nên nàng đến bây giờ có thể nói là một cái bằng hữu cũng không có. Nhìn trước mắt sang sảng hào phóng cô nương, Chu Mạt Nhi cười. "Biểu tỷ hảo." Hai người nhìn nhau cười. Vài vị phu nhân xem đến cười ra tiếng tới. Ngồi trong chốc lát Chu Mạc Nhi cùng Liêu Thư Hà càng liêu càng đầu cơ, chỉ chốc lát sau liền cùng nhận thức thật lâu dường như. Liêu phu nhân nhìn qua, sang sảng cười nói, Thư Hà, mang ngươi biểu mội đi rừng đảo đi dạo. Liêu Thư Hà đứng dậy, kéo Mạc Nhi tay háo, liền như vậy trong chốc lát hai ngày đã không còn là biểu tỷ biểu mội xưng hô, mà là thẳng hô tên. Mạc Nhi, chúng ta đi thôi. Ngươi không có tới quá, nơi này còn không phải phong cảnh tốt nhất, sau núi mới là... Chu Mạt Nhi cười đứng dậy, hai người cầm tay chuẩn bị rời đi, liều phu nhân nói, cho các ngươi biểu ca hộ tống, miễn cho bị không có mắt va chạm, liền không hảo. Liều Thư Hà quay đầu lại cười, không để ý tới bọn họ, lôi kéo Chu Mạt Nhi liền hướng trong rừng mặt đi. Hai người đi được cực nhanh, 15 phút sau, liền nhìn không tới theo kịp nô trí giật cùng diêu hoa lễ. Liều Thư Hà tả hữu nhìn xem, hướng bên đường trên tảng đá ngồi xuống, còn vô vô bên cạnh. ý bảo chu mạt nhi cũng ngồi xuống chu mạt nhi sừng xuất hạ như vậy tiểu thư khuê các nàng lần đầu tiên thấy ngay sau đó bật cười cũng ngồi xuống liêu thư hà càng thêm cao hứng cảm thấy chu mạt nhi cùng người khác không giống nhau Mạt nhi ngươi cảm thấy ngô biểu ca được không liêu thư hà tới gần chu mạt nhi thần bí hề hề hỏi nàng hỏi chuyện bộ dáng kỳ quái chu mạt nhi lập tức nghĩ đến liêu thư hà vẫn là chính mình biểu tỷ đã 15 tuổi cho nên này nói không chừng là thiếu nữ hoài xuân vì thế nàng cẩn thận nghĩ nghĩ ngô trí giật diện mạo thấy liêu thư hà chờ mong nhìn chính mình chu mạt nhi cười nói nô biểu ca thực không tồi văn nhã có lễ, đại nhân dễ thân hơn nữa hắn tuổi tác nhẹ nhàng đã là cử tử tiền đồ vô lượng liêu thư hà càng nghe đôi mắt càng lượng vỗ tay một cái cười nói nói như vậy ngươi cũng cảm thấy hắn thực hảo chu mạt nhi cười gật gật đầu kia nếu là làm Phu quân đâu? Liêu Thư Hà mặt có chút hồng, dường như có chút xấu hổ bộ dáng. Chu Mạc Nhi nghĩ nghĩ Liêu Thư Hà cùng Ngô Chí giật đứng chung một chỗ bộ dáng, xứng đôi không nói, mấu chốt bọn họ hai người cũng không có huyết thống quan hệ, vì thế, Chu Mạc Nhi nói, có thể à. Các người hai người thực xứng đôi. Liêu Thư Hà tức khắc nghẹn lại, trên mặt biểu tình phức tạp, sau một lúc lâu mới nói, không phải cho ta làm phu quân. Đó là cho ai à? nói còn chưa dứt lời, Chu Mạt Nhi không nói gì, ngắm lại hôm nay từ buổi sáng đến bây giờ phát sinh sự, Chu Mạt Nhi chỉ nghĩ cho chính mình một cái tát, này đến xuân thành bộ dáng gì mới không hề sở giác. Diêu Thị mang chính mình ra cửa thời điểm liền có chút hưng phấn, lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại đã biết, này đại khái xem như thân cận, hai người mắt to chừng mắt nhỏ sau một lúc lâu, không hẹn mà cùng cười ra tiếng tới, ngươi. Sẽ không tưởng ta thích ngô biểu ca đi. Liêu Thư Hà chỉ vào cái mũi của mình cười đến ngửa tới ngửa lui. Chu Mạt Nhi xấu hổ ngồi ở trên tảng đá, nhìn nàng cười ha ha. Ta nào biết ta? Chu Mạt Nhi trên mặt có chút hồng, là xấu hổ. Diêu Thị muốn cho chính mình thân cận, tốt xấu ám chỉ một chút. Nếu không phải Liêu Thư Hà thiếu kiên nhẫn hỏi chính mình, chính mình còn không biết đâu. Mà lúc này Kinh Thành Trấn Quốc công phủ hậu viện, một cái đơn giản trong viện. giang thành hiên nằm dưới tảng cây mềm sụp thượng đôi mắt khép hờ khỏe miệng hơi hơi gợi lên hiển nhiên tâm tình không tồi sân cửa hai người lại ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi không chịu tiến lên chuyện gì cùng nhau tiến vào nói giang thành hiên đôi mắt chưa mở trầm gì gì nói hai người có chút bất đắc dĩ bộ dáng cùng nhau tiến lên hành lễ sau trong đó một cái mới thấp giọng nói chủ tử chu tiểu thư ra cửa giang thành hiên khỏe miệng độ cung biến đại nữ khí nhẹ nhàng hỏi, đi lưu tiên lâu. mươi 37. Không phải. Giang Thành Hiên đôi mắt mở, nhìn hai người. Đi kinh giao xem đào hoa. Thấy Giang Thành Hiên đôi mắt mang chút lạnh lẽo Chạy nhanh nói, cùng đi còn có liêu phu nhân, hai vị diêu phu nhân. Nói tới đây, dứt khoát đôi mắt một bể nói, còn có diêu phu nhân ngô thị nhà mẹ đẻ cháu trai, nô đại nhân gia đại thiếu gia ngô trí giật Hai người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Đã không có giang thành hiên thân ảnh, chỉ dư một câu phiêu tán ở không trung. Chúng ta cũng đi xem đào hoa, nhanh lên đổi kịp. Dừng hoa đào, chu mạt nhi cùng liếu thư hà hai người chính dạo đến cao hứng. Còn một người hái được mấy đóa mang ở trên đầu. Nô trí giật cùng diêu hoa lễ nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh, một mảnh hồng nhạt rừng đào, hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ ý cười doanh doanh, tấn gian cánh hoa sấn đến trên mặt làn da càng thêm trắng non trong suốt. Đôi mắt lượng lượng. Ngô Chí giật chỉ cảm thấy trong lòng cũng sáng sủa lên. Chu Mạc Nhi cùng Liễu Thư Hà rốt cuộc phát hiện cách đó không xa đứng hai người, vừa thấy đến Ngô Chí giật, Chu Mạc Nhi liền nhớ tới Diêu thị dụ ý, nàng có chút không được tự nhiên giật nhẹ tay áo, vẫn là đi ra phía trước. Hai vị biểu ca hảo. Liễu Thư Hà nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào, thoải mái hảo phóng chào hỏi. Chu Mạc Nhi chỉ cảm thấy Ngô Chí giật ánh mắt rơi xuống trên người mình. Nàng nói không nên lời trong lòng cảm giác, dường như cái gì cảm giác đều không có, lại cảm thấy hiện tại chính mình như vậy không đúng. Đối ai cũng chưa cảm giác, đến lúc đó như thế nào đính hôn. Tổng phải thử một chút mới được. Lại nói, Ngô Chí giật thoạt nhìn các phương diện điều kiện đều không tồi. Vì thế, đương liễu thư hà làm mặt quỷ đem diếu hoa lễ mang đi, chỉ còn lại có chính mình cùng Ngô Chí giật khi, nàng không cự tuyệt. Hai người dọc theo dốc thoải chậm rãi hướng trên núi đi, dọc theo đường đi có chút chậm mặc, nô trí giật có khi sẽ cho chu Mạt Nhi phất khai che ở nàng trước mặt cảnh. Thằng đến bò lên trên đỉnh núi, đỉnh núi bằng phẳng. mặt Nhi biểu muội, ngồi xuống nghỉ một lát Nhi. Nô trí giật chỉ vào cách đó không xa đỉnh, hỏi ý ngữ khí. chu Mạt Nhi cảm thấy, người này vẫn là không tồi, thịnh quốc nam nhân rất ít có loại này nguyện ý dò hỏi nữ tử ý kiến. Hai người đi trong đình ngồi xuống, nhất thời có chút tán tĩnh. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến hai người khắc khẩu thanh âm, Chu Mạt Nhi nghe ra tới có chút quen thuộc, giang hòa nhạc. Quả nhiên, sau một lát, tiêu linh vi thân ảnh xuất hiện, nàng che lại mặt tựa hồ ở khóc, hướng Chu Mạt Nhi phương hướng chạy tới. liền thấy nàng cũng không thèm nhìn tới chạy tiến đỉnh, vừa nhấc đầu mới phát hiện hai người, nhìn đến Chu Mạt Nhi sau sắc mặt khó coi. Ngay sau đó chỉ chớp mắt nhìn đến Ngô Trí Giật, nàng ở hai người chi gian ánh mắt đảo qua, tựa hồ có chút hiểu rõ, cũng không đi. Lau lau nước mắt, hướng Chu Mạc Nhi bên cạnh ngồi xuống. Ngô Chí Giật không nghĩ tới còn có nữ tử như vậy tự quen thuộc, thịnh quốc liền tính dân phong so tiền triệu mở ra chút, cũng sẽ không có nữ tử như vậy, hướng không quen biết nam tử trên bàn ngồi. Ngô Chí Giật nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Chu Mạc Nhi. Chu Mạc Nhi bất đắc di đối hắn cười nói. Vị này chính là an viễn hầu phủ đại tiểu thư. Nô trí giật đang định lễ phép chào hỏi một cái. Diêu ma ma dẫn theo một cái hộp đồ ăn lại đây. Nàng có chút thở hổn hển Hiển nhiên là vội vã tới rồi. Nô trí giật đứng dậy tiếp nhận nàng trong tay hộp đồ ăn nói. Ma ma nghỉ một lát. Chu mặt nhi đều xem ở trong mắt. Thiêu linh vi lại trông cho cười. Nô trí giật thấy được. Tiến lên một bước. Ôn hòa nói. Tiểu thư vì sao bật cười. Ta cười ngươi xuẩn. tiêu linh vi cười lạnh một tiếng nói xem nàng bộ dáng này chu mạt nhi cảm thấy giang hoài nhạc lần này sự tình có điểm đại ngày thường ổn trọng hào phóng tiêu linh vi đều bị tức giận đến không lý trí có thể thấy được nàng tức giận trình độ bất quá tái sinh khí cũng không thể đem khí giải đến trên người mình thật vất vả rời đi trấn quốc công phủ chẳng lẽ còn muốn chịu bọn họ quấy nhiễu tiêu tiểu thư vì sao mở miệng như thế đả thương người chu mạt nhi đứng lên lạnh giọng hỏi Tiêu linh vi đầu vặn đến một bên, căn bản không xem nàng. Chu mặt nhi sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên tiêu linh vi đây là không đem nàng xem ở trong mắt. Thật sự không nghĩ tới, đường đường hầu phủ thiên kim giáo dưỡng chính là dáng vẻ này. Nô trí giật cũng không cao hứng, lấy hắn văn thải tuổi diện mạo, ngày thường nghe được đều là ca ngợi, đặc biệt là nữ tử, đều ngưỡng mộ chiếm đa số. Như thế không cho mặt mũi chỉ trích hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Giáo dưỡng làm sao vậy? ngươi cũng xứng để giáo dưỡng. Thiêu Linh Vi có điểm điên cuồng bộ dáng, Nô Chí giật lui về phía sau một bước, biết nàng cái gì thân phận sao? Thiêu Linh Vi duỗi tay một lóng tay chu mặt Nhi, thấy Nô trí giật liền phải sinh khí, nàng cười lạnh nói, ngươi thích nàng? tuy là hỏi chuyện, lại là chắc chắn ngữ khí. Nô Chí giật quay đầu đi, Chu Mặt Nhi xem tới được lỗ thai hắn thượng nhàn nhạt tường đỏ, Thiêu Linh Vi cười lạnh nói, mấy tháng trước. nàng vẫn là chấn quốc công thế tử bên người đại nha hoàn hiện giờ lắc mình biến hóa thành quan gia tiểu thư ngươi thích như vậy chu mạc nhi nhắm mắt nói không rõ đấy lòng phức tạp mở to mắt liền nhìn đến ngô trí giật không dám tin tưởng ánh mắt lỗ thai hắn thượng ửng đỏ không ở vừa rồi mặt mày biểu lộ tình ý không ở còn ly chính mình sang nửa bước tả hữu ngươi ngươi ngô trí giật môi run rẩy nhìn chu mạc nhi hiển nhiên bị cực đại đánh sâu vào chính là nàng nói như vậy Chu Mạc Nhi hơi hơi mỉm cười, có chút thoải mái. Chính mình mấy ngày này không dám đề cập việc hôn nhân, kỳ thật vẫn là bởi vì quá vãng thân phận, thế cứu lên thật sự bất kham. Nay trong nháy mắt nàng đột nhiên cảm thấy, về sau chính mình việc hôn nhân, còn phải hướng đối phương đem này đó nói rõ ràng, bằng không thành thân sau nhật tử cũng không hảo quá. Nhìn ngô trí giật sắc mặt biểu tình, hiển nhiên hắn là không thể tiếp nhận rồi. Cũng hảo. Diêu ma ma đã sờ muốn nói chuyện, ở Tiêu Linh Vi để cập thân phận khi lại bị Chu Mạt Nhi ánh mắt ngăn lại, hiện giờ nàng nhịn không được nhìn về phía Tiêu Linh Vi lạnh lùng nói, tuy lão ra nhà ta chức quan thấp kém, lại cũng không thể tùy ý người ngoài bại hoại Tiểu Thư nhà ta thanh danh, Tiêu Tiểu Thư liền tính thân phận tôn quý, cũng không hảo tùy ý chỉ trích quan gia Tiểu Thư không phải. Giang Hoài nhạc một trận gió dường như phiêu tiến vào, ngăn ở Tiêu Linh Vi trước mặt, quay đầu lại trên dưới đánh giá một chút Tiêu Linh Vi. Sắc mặt lạnh leo đối riêu ma ma nói, các ngươi lá gan không nhỏ. Hắn nhìn nhìn trong đình người, nhìn đến Chu Mạt Nhi khi kinh ngạc một chút, ngay sau đó nói, các ngươi đều cái gì thân phận. Cũng giam tùy ý chỉ trích gan viễn hầu phủ đại tiểu thư, Trấn quốc công thế tử vị hôn thê, các ngươi trong nhà có thể thừa nhận trụ quốc công phủ cùng hầu phủ vấn tội sao. Chu Mạt Nhi nhìn hắn một bộ nổi giận đùng đùng cho rằng tiêu linh vi bị bao lớn ủy khuất dường như, nhàn nhạt nói. Chấn quốc công phủ cùng hầu phủ tự nhiên là thế đại, ta chờ không dám khiêu khích quốc công phủ vì thế, chẳng qua tiêu tiểu thư đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đánh gây ta cùng ngâu công tử nói chuyện, còn mang theo ác ý tùy ý lộ ra người khác việc tư cùng quá vãng, chẳng lẽ ta còn không thể hỏi một chút nàng. Vì sao như thế làm? Chu Mạt Nhi nói chuyện khi thanh âm thanh thúy, ngữ khí nhàn nhạt. Giang hoài nhạc kinh ngạc nhìn nàng một cái. Diêu ma ma lòng đầy căm phân nói. Hầu phủ tiểu thư là Uy phong. Chúng ta tiểu thư nên chịu không thành. Em đẹp cùng ngô công tử ngồi ở chỗ này thường cảnh. Hầu phủ tiểu thư đi lên chính là sợ ngô công tử không biết tiểu thư nhà ta quá vãng bộ dáng. Chu mặt nhi thấy Diêu ma ma nói chuyện, ánh mắt đảo qua, nàng không cam lòng lui một bước. Giang hoài nhạc lúc này mới phát hiện một bên có chút trinh lăng ngô trí giật, đôi mắt lại hướng trong đình đảo qua, đại khái minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt của hắn nháy mắt khó coi lên, nhìn về phía Chu Mạt Nhi hỏi, ngươi đây là ở tương xem. Chất vấn ngữ khí. Thế tử nói cẩn thận. Chu Mạt Nhi trên mặt hờ hững, lạnh giọng ngắt lời nói. Nô trí giật tiến lên một bước, ôn hòa thanh em không ở. Lạnh lùng nói, thế tử nói cẩn thận, ta chỉ là cùng biểu muội tại đây xem đào hoa mà thôi. Cùng nhau còn có diêu ra biểu ca cùng liêu ra biểu muội. Thế tử không cần tùy ý một mở miệng liền phá hư cô nương ra thanh danh. Giang hoài nhạc tựa hồ phản ứng lại đây, nói, buồn thế tử mặc kệ các ngươi vì sao tại đây, chỉ hỏi hỏi các ngươi vì sao cùng linh vi tranh trước. Bệnh tâm thần. Chu mạc nhi cảm thấy này hai người chậm rãi bắt đầu không bình thường. Bên cạnh truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm. Thật náo nhiệt ta. Giang thành hiên mang theo cái tùy tùng chậm di di dạo bước tiến vào, tùy ý hướng đỉnh trụ thượng mở rửa, cười nói, cảnh xuân vừa lúc, chư vị lại tại đây như thế lãng phí. Thật sự đáng tiếc, đáng tiếc. Nô trí giật mơ hồ cảm thấy một đạo mãnh liệt tầm mắt rơi xuống trên người. Giang hoài nhạc sắc mặt càng thêm khó coi. Nhị đệ vì sao tại đây? Giang hoài nhạc hờ hững hỏi. Giang thành hiên xuất vào áo, ngẩng đầu cười hỏi. Đại ca, ta ra cửa hít thở không khí được chưa? Giang hoài nhạc nghẹn lại. Hắn ý tứ là Giang thành hiên vì sao sẽ xuất hiện ở rừng hoa đảo, còn đem sắp xuất hiện hiện tại nơi này. có phải hay không nhìn chằm chằm hắn nơi xa liêu thư hà cùng diêu hoa lễ nhìn đến bên này không đúng bước nhanh lại đây vừa tiến đến lại hỏi mặt nhi đã xảy ra chuyện gì chu mặt nhi giữ chặt nàng đôi mắt hướng giang hoài nhạc mặt sau cúi đầu trầm mặc xuống dưới tiêu linh vì trên người đảo qua cười nói không có việc gì hôm nay vận khí không tốt không nên ra cửa liêu thư hà hiểu rõ nàng tuy không quen thuộc tiêu linh vì cùng giang hoài nhạc gần nhất mấy ngày kinh thành ngầm truyền đến ồn ào huyên náo đều là hai người sự tình nàng là biết chu mạt nhi trước kia thân phận cho nên đây là bị người phá hủy liêu thư hà cười đi kéo chu mạt nhi tay nói không có việc gì quá mấy ngày trở ra cũng là giống nhau đến lúc đó ta đem ca, ca ta gọi tới bảo hộ chúng ta liền sẽ không có không có mắt ra tới nói xong câu này liêu thư hà cảm thấy trên người có điểm lãnh nàng tả hữu nhìn xem ngoài đỉnh ánh mặt trời vừa lúc người khác đều không lạnh a tiêu linh vi tiến lên một bước hỏi ngươi nói ai không có mắt liêu thư hà mới không sợ nàng lôi kéo chu mạt nhi tay háo tựa ở nghiên cứu mặt trên hoa văn nhàn nhạt nói ai không có mắt liền nói ai bái ngươi ta như thế nào liêu thư hà buông chu mạt nhi tay háo rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía tiêu linh vi nha này không phải an viễn hầu phủ đại tiểu thư sao thật không phải với ta không chú ý xem mặt nhi cũng là ngươi cũng không nhắc nhở ta một chút cái này hảo thất lễ đi nói xong không đợi tiêu linh vi phản ứng lại đây nàng buông ra trù mặt nhi quy quy củ củ hành lễ nói gặp qua tiêu tiểu thư ngài đại nhân đại lượng chớ có cùng chúng ta so đo liêu thư hả cười ngâm ngâm nói hành lễ qua đi lại nhất nhất đôi giang hoài nhạc còn có giang thành hiên hành lễ nàng bộ dáng này tiêu linh vi đảo không hảo so đo Bằng không nàng thanh danh cũng đừng nghĩ muốn. Tiêu linh vi ở đại gia tộc chủ mẫu chi gian, chuyến lưu thanh danh cực hảo, thân phận địa vị, đối nhân xử thế, quy củ lễ nghi thậm chí là nữ hồng đều mọi thứ không kém. Là không ít phu nhân vừa lòng đích trưởng tức người được chọn. Vừa mới nàng cũng chỉ ở chu mặt nhi trước mặt khắc nghiệt, nô trí giật nhìn dáng vẻ cũng không giống như là cái gì đại gia tộc con cháu, nàng mới buông ra tính tỉnh. sau lại giang hoài nhạc trước mặt nàng cũng không như thế nào thu liễm giang thành hiên đã đến sau nàng liền không nói hiện giờ lại hơn nữa tả đâu ngự sử tôn tử diêu hoa lễ tiêu linh vi tả hữu nhìn xem vừa vặn giang hoài nhạc nhìn chằm chằm chu mạt nhi như suy tư gì hư lạnh một tiếng tùy ý đôi những người khác gật đầu một cái xem như chào hỏi xoay người liền đi giang hoài nhạc lại chạy nhanh theo đi lên liêu thư hà nhìn đến kia hai người một trước một sau thân ảnh Cười nói, Giang Thế Tử cũng coi như là si tình người. Nói xong, cùng Chu Mạt Nhi liếp nhau, đều bật cười. Hai người bọn nàng cười, nô trí giật trên mặt biểu tình phức tạp khó phân biệt. mươi 38 Diêu Hoa Lễ nhìn ra tới ngô trí giật xấu hổ, ôn hòa cười nói, không bằng chúng ta trở về bãi. Nơi này điểm tâm cũng không đủ ăn a. Liêu Thư Hà cũng nhìn ra ngô trí giật ẩn ẩn kháng cự, không cao hứng, lôi kéo Chu Mạt Nhi nói, các ngươi đi thôi. Ta còn muốn cùng mặt nhi thải điểm đào hoa cánh trở về. Diêu hoa lễ nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn dựa vào cây cột giang thành hiên, cười hỏi, giang huynh tính toán như thế nào? Ta thật vất vả ra khỏi nhà một chuyến, còn muốn nhìn nhìn lại mới được. Sắc mặt của hắn tái nhợt, có chút mệnh bộ dáng. Nhìn trong đình người đều đi rồi, liêu thư hà đặt ngông ngồi xuống, cầm lấy trên bàn diêu ma ma vừa mới từ hộp đồ ăn lấy ra điểm tâm, hung hăng cắn một ngụm, tức giận nói. không nghĩ tới kiêng nô trí giật là loại người này. Người tốt như vậy, hán còn. Chu Mạt Nhi nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, đính hôn loại chuyện này không nói lưỡng tình tương duyệt, ít nhất cũng muốn hai người đều không phản cảm mới được. Bằng không cả đời nhật tử như thế nào quá. Hảo, không phải muốn đi trích hoa, đi thôi. Chu Mạt Nhi kéo nàng lên. Không đi, trích cái gì hoa. a Nhưng thật ra ngươi, tâm cũng thật đại, ta đều thế ngươi lo lắng. Liêu Thư Hà có điểm hận sắt không thành thép bộ dáng. Chu Mạt Nhi buông ra nàng, nhìn đình ngoại Dương đảo, nhẹ nhàng nói, lo lắng cái gì. Người luôn là muốn sống sót, rốt cuộc ta trước kia thân phận không tốt, bị người ghét bỏ cũng là bình thường. Liêu Thư Hà nghe nàng lời nói, không biết sao nghe ra tới tịch liêu cảm giác, nhất thời nhưng thật ra không biết như thế nào an ủi, nghĩ nghĩ nói, đều do kia tiêu tiểu thư, đột nhiên xuất hiện, bằng không ngô trí giật cũng không đến mức như thế. Chu Mạt Nhi không nói chuyện. Hôm nay việc Tiêu Linh Vi sát thật quá mức, còn có Giang Hoài Nhạc, không phân xanh đỏ đèn trắng chỉ trích, nàng khe nhíu mày, chẳng lẽ chính mình rời đi quốc công phủ cũng tránh không khỏi bọn họ? Thấy Chu Mạc Nhi trầm mặc, Liêu Thư Hà chạy nhanh nói, chúng ta đi trích hoa đi. Chu Mạc Nhi thất thần trích cánh hoa. Chu tiểu thư, quen thuộc khàn khàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Mạt Nhi vừa quay đầu lại. Liên nhìn đến Giang Thành Hiên đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây. Một thân tố sắc quần áo sân đến sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, và áo tung bay gian môi sắc nhàn nhạt, nhạt, có chút quẫn khuế. Giang thiếu gia. Chu mạc Nhi xoay người, có chút kinh ngạc hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Diêu Ma Ma đứng ở cách đó không xa, nhìn đến Giang Thành Hiên sau, hướng bên này đi rồi vài bước, chuẩn bị lại đây. Ta có thể đơn độc cùng ngươi nói chuyện sao? Giang Thành Hiên cũng nhìn đến Diêu Ma Ma động tác, hắn nhíu mày nói: "Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, giơ tay ngừng Diêu Ma Ma động tác, xoay người tiếp tục trích hoa, không chút để ý nói, nhị thiếu gia có chuyện nói thẳng chính là: Bất quá ta hiện tại cũng không phải là trong phủ nha hoàn, nếu là có cái gì phân phó, ta nhưng không nhất định có thể làm đến." Giang Thành Hiên nhìn Chu Mạt Nhi bóng dáng, hồng nhạt rừng đào nàng dáng người mặn rượu, giơ tay trích hoa khi càng có vẻ vòng eo tinh tế. Ngón tay bị cánh hoa sấn đến ngọc giường như bánh bạch. Hắn không được tự nhiên chuyển mở mắt, bên thai lặng lẽ đỏ. Chu tiểu thư hay không ở nghị thân? Chu mạc nhi đang chuẩn bị vươn đi trích hoa tay một đốn, hoa cũng không hái được, buông tay, suốt vặt áo, chạm hảo sau nhìn về phía hắn nói, nhị thiếu ra muốn nói cái gì? Chẳng lẽ ta không thể nghị thân? Giang thành hiên sắc mặt ở quần áo phụ trợ hạ càng thêm tái nhợt. Đương nhiên không phải. Giang thành hiên lập tức nói tiếp. Chu Mạt nhi như mày hỏi, nhị thiếu gia, ta tự hỏi cùng ngươi chưa bao giờ thụ, vì sao ngươi nhìn chằm chằm vào ta không bỏ. Ngươi vì sao như thế tưởng ta, vẫn là ở ngươi trong lòng ta chính là không chịu được như thế người. Ta khi nào làm ra thương tổn quá chuyện của ngươi. Chu Mạt nhi giơ tay ngừng hắn nói, nghiêm mặt nói, hảo đi. Nhị thiếu gia hỏi cái này lời nói có ý tứ gì. Liên tính ở nghị thân lại như thế nào. Trai lớn cưới vợ. Gái lớn gà chồng, ta liền tính là đã làm nha hoàn, không hảo gà chồng, cũng cuối cùng vẫn là phải gà. Nghị thân không phải thực bình thường. Giang Thành Hiên lại tiến lên một bước, ly chu mặt nhi chỉ có hai bước xa, hắn vốn định lại đi phía trước một bước, lại nhìn đến chu mặt nhi sắc mặt đã khó coi, đành phải dừng lại chẳng hảo. Ta thường nói, xem vừa mới bộ dáng, chu tiểu thư cùng ngô công tử đại khái là không được Giang Thành Hiên nói tới đây. chu mạt nhi trên mặt đã lạnh lẽo một mảnh Liên tính nàng chính mình không thèm để ý chính mình cùng nô trí giật rốt cuộc như thế nào nhưng lại như vậy bị người trói lọi nói ra mặc danh tâm tình khó chịu cho nên nhị thiếu ra là tới chế dễ ước chu mạt nhi cười lạnh giang thành hiên thấy trên mặt nàng cười lạnh mãn nhãn trào phúng toàn thân không có một chút muốn tới gần chính mình ý tứ khoe miệng chua xót nghéo một cái ta nói không phải ngươi cũng sẽ không tin giang thành hiên thấp thấp nói hắn dáng vẻ này chu Mạt nhi lại cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm hùng hổ do người nhớ tới trước kia chính mình vẫn là cái nha hoàn thời điểm hắn liền không có đem chính mình coi như hạ nhân bộ dáng vì thế thả chầm ngữ khí nhàn nhạt nói nhị thiếu ra có chuyện nhưng thật ra nhanh lên nói lại qua một lát ta cũng ngăn không được ma ma xác thật là giống bọn họ như vậy trước mắt cái gì quan hệ đều không có nam nữ tại đây hẻo lánh ít dấu chân người rừng đào nói như vậy lời nói kỳ thật là cực không phù hợp quý củ diêu ma ma đã chậm rãi dạo bước lại đây còn không quên chú ý chung quanh có hay không người bằng không chu mạt nhi thanh danh cũng đừng muốn giang thành hiên vẫn luôn chú ý bên kia diêu ma ma động tĩnh tự nhiên cũng nhìn đến nàng chậm rãi di động lại đây ngươi nếu là gà chồng, không bằng gà cho ta giang thành hiên ngữ khí có chút cấp chu mạt nhi sửng sốt giang thành hiên lời nói xuất khẩu Tựa hồ kế tiếp nói cũng hảo thuyết. Ngươi xem, ngươi việc hôn nhân cao không thành thấp không phải, ta cũng giống nhau, còn có, ta không chê ngươi trước kia thân phận Giang Thành Hiên lời nói dừng lại. Lại như thế nào biết chính mình thân phận không tốt, bị người nói thẳng ra, Chu Mạt Nhi vẫn là không cao hứng. Nhị thiếu ra, ta gả cho ngươi. Chu Mạt Nhi chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Giang Thành Hiên trong tay hái được một chi đào hoa, cầm ở trong tay chuyển á chuyển, gật đầu. Không có khả năng. Chu Mạt Nhi chắc chắn cự tuyệt. Nga. Ngươi liền không nghĩ gả ta chỗ tốt. Giang thành hiên khôi phục quảng cu é bộ dáng, hướng bên cạnh trên cây một dựa. Không đợi Chu Mạt Nhi nói chuyện, hắn nói tiếp, chúng ta hai người còn xem như môn đăng hộ đối, đúng không? Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ, sắc thật thân phận không sai biệt lắm, chính mình còn xem như cao gả cho, rốt cuộc Giang thành hiên xuất thân trấn quốc công phủ, cho dù là cái con vợ lẽ. cũng so với chính mình này cái gọi là đích nữ thân phận hào chút vì thế chiều hắn gật gật đầu còn có tiêu tiểu thư vừa rồi bộ dáng ngươi cũng thấy rồi ngươi liền không nghĩ trả thù nàng ta cho rằng trả thù một cái chán ghét chính mình người biện pháp tốt nhất chính là mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt hắn mà hắn bắt ngươi không có cách nào ngươi cảm thấy thế nào giang thành hiên nói tới đây nhìn chu mạt nhi như suy tư gì bộ dáng nhịn không được cười chu mạc nhi chính theo hắn ý nghĩ tưởng đi xuống cư nhiên mặc danh cảm thấy có đạo lý Thằng đến nhìn đến giang thành hiên trên mặt ý cười mới phản ứng lại đây nói ta cảm thấy chẳng ra gì vì người khác đáp thượng chính mình cả đời mới là xuẩn chu tiểu thư như thế nào có thể nói đáp thượng chính mình cả đời chẳng lẽ ta không tốt ngươi xem ta diện mạo dáng người đều không kém có phải hay không ta thân phận so ngô công tử hảo hắn là ngũ phẩm quan viên con vợ cả Ta tuy là con vợ lẽ, nhưng là trấn quốc công phủ thân phận đủ cao. Hắn là cử tử, ta cũng là, năm sau giống nhau tham gia thi hội. Hơn nữa, ta còn là danh sư Phùng Viễn Sơn quan môn đệ tử, cùng kia đồ bỏ Ngô công tử so sánh với, khẳng định ta thi hội hy vọng khá lớn. Ngươi còn có chỗ nào không hài lòng? Giang thành hiên trong tay đào hoa bị hắn từng mảnh nổ xuống tới nem xuống. Rút đến chùi lùi thời điểm, hắn lời nói cũng nói xong. vẻ mặt đương nhiên hắn càng tốt chu mạt nhi lên tuyển hắn bộ dáng đương nhiên không hài lòng chu mạt nhi trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái hắn ném xuống trong tay nhánh cây vỗ vô, vô tay cười nói nơi nào không hài lòng mặt nhi không ngại suy xét suy xét mặt nhi hai chữ từ hắn trong miệng phun ra mặc danh có một loại triển miên hương vị hơn nữa cuối cùng những lời này chu mạt nhi nghe ra tới hắn nghiêm túc không cần người thân thể không tốt lời này vừa ra kia một khắc giang thành hiên biểu tình quả thực một lời khó nói hết có chút dở khóc dở cười còn có điểm phức tạp diêu ma ma lúc này đã đi tới nàng không thấy giang thành hiên cùng không có người này dường như hành lễ nói tiểu thư chúng ta nên trở về phu nhân nên sốt ruột chờ chu mạc nhi chiều giang thành hiên trịnh trọng hành lễ nói giang thiếu gia cáo tử nhìn chu mạt nhi mang theo Diêu ma ma chiều nơi xa hướng bên này vẫy tay liều thư hà chỗ đi đến giang thành hiên khỏe miệng hơi hơi gợi lên đột nhiên nói mặt nhi thật sự muốn nghiêm túc suy xét chu mạt nhi bước chân dừng lại không có quay đầu lại thanh âm thanh thúy chuyển đến ta sẽ chu mạt nhi đi ở phía trước chỉ cảm thấy mặt sau Diêu ma ma tầm mắt rất nhiều lần rơi xuống trên người mình nàng hơi hơi mỉm cười nói ma ma có chuyện nói thẳng diêu ma ma biểu tình có điểm phức tạp lưỡng đạo mi hơi hơi ninh khởi nói tiểu thư ngài sẽ không thích kia giang nhị thiếu ra đi chu mạt nhi cười quay đầu lại hỏi ma ma cảm thấy không ổn diêu ma ma nghĩ nghĩ nói nô tỷ kiến thức hữu hạn tiểu thư không bằng trở về hỏi một chút phu nhân chu mạt nhi khẽ gật đầu khi nói chuyện đã tới rồi liêu thư hà trước mặt nàng cao hứng mà mở ra chính mình bên hông tiểu túi tiền nói mặt nhi ta hái được rất nhiều Ngươi đâu? Hai người trở lại liếu phu nhân các nàng nơi đó khi, không thấy được ngô trí giật thân ảnh. Diêu thị thấy Mạt nhi trở về, rất là cao hứng, cười nói, không phải nói trích đào hoa, nhanh như vậy trở về. Sợ ngươi lo lắng sao? Chu Mạt nhi tiến lên đỡ lấy diêu thị cánh tay. Mấy người cáo từ sau, từng người tách ra về nhà. Diêu thị cùng các nàng tách ra lúc sau sắc mặt khó coi, lôi kéo chu Mạt nhi tay niết đến gắt gao. đi được thực mau. Chu Mạt Nhi đều cảm thấy tay có điểm đau, nhịn không được nói: "Nương, ta tay đau." Diêu thị chạy nhanh dừng lại bước chân, cúi đầu xem Chu Mạt Nhi tay, từng giọt nước mắt liền hạ xuống. Chương 39. Thấy Diêu thị như vậy, Chu Mạt Nhi trong lòng chua sót, nhẹ giọng khuyên đủ, "Nương, đừng khóc." Không khuyên con hảo, này một khuyên Diêu thị nhịn không được ôm chặt Chu Mạt Nhi, khóc dòng nói: "Ta đáng thương hài tử." Từ nhỏ bị nhiều ít khổ không nói hiện giờ việc hôn nhân biến thành như vậy đây là đào ta tâm a chu mạc nhi bị nàng ấn ở nàng ngực trên người nàng dễ ngửi mùi hương thoang thoảng quanh quẩn ở trong mũi cũng nhịn không được hốc mắt chua xót lên đại hai người thu thập hảo cảm xúc liếc nhau nhìn đến đối phương hồng hồng hốc mắt lại nhịn không được cười diêu thị dùng trong tay khăn lau lau đôi mắt tàn nhẫn thanh nói yên tâm kia ngô trí giật bất quá là văn thải hảo chút trong nhà kỳ thật không tính phú quý nếu không phải hắn là người đại cứu mẫu cháu trai ta mạt nhi luôn được đến hắn ừ không có mắt chỉ biết xem thân phận địa vị cũng không nhìn xem chúng ta mạt nhi diện mạo nếu là thật sự hứa cho hắn ta mới phải hối hận nương lại cho ngươi tìm a cuối cùng một câu nhẹ nhàng âm cuối thượng điều nói còn vô vỗ chu mạt nhi bối làm như an ủi nàng chu mạt nhi tưởng nói nàng thật sự không sao cả nhìn riêu thị ửng đỏ hốc mắt vẫn là không nói đi trở lại cùng tam phu nhân các nàng tách ra địa phương, các nàng đều đã trở về, ngồi ở nhị phu nhân ngay từ đầu ngồi trong đỉnh. Bộ Nhi sắc mặt thẹn thùng, trên mặt tường đỏ, Chu Mạt Nhi chỉ liếc mắt một cái liền biết, nàng đây là cùng Tiết Văn Diệu gặp mặt. Xem nàng còn thường thường đắc ý hướng phía chính mình xem, Chu Mạt Nhi đành phải làm lơ. Mãn Sơn Đào Hoa nhìn một ngày, cảm thấy mãn nhãn đều là hư nhạn, cũng có chút chán ghét, Chu Mạt Nhi dựa vào đỉnh một góc chấm mắt. bội nhi nha hoàn vi vũ đi tới cái này vi vũ là trước vi vũ gả chồng sau tam phu nhân một lần nữa tuyển ra tới hầu hạ bội nhi Nàng màu xanh nhạt đơn giản quần áo thoạt nhìn tươi mát tự nhiên bộ dáng thanh lệ liếc mắt một cái nhìn lại chính là cái ôn nhu tiểu ra bích ngọc đi tới đối chu mạt nhi hành lễ nhẹ nhàng nói tiểu thư nhà ta ước đại tiểu thư cùng đi thay quần áo thay quần áo chính là phương tiện chu mạt nhi ngẩng đầu nhìn bội nhi liếc mắt một cái Thấy nàng biểu tình nôn nóng, hiển nhiên là thật sự muốn đi thay quần áo, nàng ngồi đến cả người mềm mại, cũng nghĩ ra đi đi lại, vì thế đứng dậy. Nàng đứng dậy sau, vi vũ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lại ẩn ẩn ghen ghét nhìn thoáng qua chu mặt nhi liếc mắt một cái. Hai người đi ở rừng đào trên đường nhỏ, một đường trầm mặc. Kỳ thật không phải trầm mặc, bội nhi dọc theo đường đi không ngừng dùng đắc y ánh mắt nhìn quét chu mặt nhi cả người. Xem nàng bộ dáng đại khái là muốn Chu Mạt Nhi chủ động hỏi. Chu Mạt Nhi trong lòng muốn cười, này vẫn là cái tiểu cô nương, thích khoe ra. Nàng làm bộ không có nhìn đến này đó, nhìn chung quanh chỉ lo tìm địa phương bộ dáng, Rừng đào rơi rụng không ít nhà ở, chuyên môn thay quần áo địa phương. Chu Mạt Nhi mang theo rêu ma ma ra tới sau, hướng phụ cận rừng đào đi đến, hương vị thật sự không dễ ngửi. Chuyển qua mấy viên cây đào, một mảnh hương nhạn. Một đạo màu lục đậm xuất hiện ở nơi đó. Thiết Văn Diệu Chu Mạt Nhi thấy rõ sao đối hắn một hành lễ, xem như chào hỏi qua. Không chút do dự xoay người liền đi, nói dỡn, bội nhi liền ở cách đó không xa, nàng chỉ cần vừa ra tới, vài bước lộ là có thể xem tới được bên này, đến lúc đó nàng lại nổi điên. Thả Tiết Văn Diệu cũng không phải cái gì người tốt, không đảm đương thả nghe nàng nương nói, liền xem hắn tựa hồ đối chính mình có điểm ý tứ. Chính mình có thích hay không hắn khác nói. Hắn lại vẫn là cùng bội nhi đính hôn. Vừa thấy chính là tiết phu nhân bút tích. Lâu như vậy cũng không gặp tiết văn diệu phản kháng. Loại này nam nhân nếu là gà cho. ngẫm lại về sau nhật tử. Có phải hay không nàng nương làm hắn nạp tiếp. Hắn một bên biệt biệt nỉu nỉu không vui. Chờ nạp trở về. Hắn một bên không vui. Một bên còn đi tiếp nơi đó qua đêm. Như vậy nàng nhưng tiêu thụ không nổi. Nếu là không đến tuyển cũng liền nhận. Hiện giờ Diêu thị đối nàng việc hôn nhân như vậy thật trọng, Chu mặt Nhi nếu là lại tuyển loại này, quả thực chính là đầu góc nước vào. Tiết Văn Diệu nhìn đến nàng ánh mắt sáng lên, "Ê, mặt Nhi biểu muội." Lại thấy Chu mặt Nhi tiếp đón không đánh không nói, xoay người liền đi, hắn cấp đi vài bước lại gọi. Chu mặt Nhi nhíu mày, lớn tiếng như vậy nói không chừng Bội Nhi có thể nghe được. Vì thế, nàng xoay người nghỉ chân, nhìn về phía Tiết Văn Diệu, thấy hắn còn phải đi lại đây. giơ tay ngừng nghiêm mặt nói tiết biểu ca nam nữ có khác có chuyện mau nói ta nhưng không nghĩ chờ lát nữa bội nhi ra tới lại hiểu lầm chúng ta một cái lại tự làm tiết văn diệu nhớ tới sự tình lần trước hắn nhịn không được hai má nóng lên lần trước hắn như vậy xác thật có điểm không đạo nghĩa nhưng kia không phải sợ bội nhi không lý trí nói hiệu nói vượn sao rốt cuộc ngừng ở chu mặt nhi bốn năm bước xa địa phương mặt nhi biểu muội ta hắn muốn nói lại thôi thấy hắn như vậy chu mạt nhi nâng bước liền đi một đám đều là không bình thường nàng đều hoài nghi hôm nay khẳng định không nên ra cửa tiết biểu ca nếu không có việc gì ta trước cáo tử cũng không quay đầu lại ném xuống một câu liền đi tiết văn diệu nóng nảy đuổi theo trước hai bước nói Mạt nhi biểu mội ta ta thích ngươi chu mạt nhi xoay người trong ánh mắt lạnh lẽo một mảnh nàng hờ hững nhìn tiết văn diệu trên mặt hắn có chút không được tự nhiên Mặt mày hình như có tình ý. Tiết Văn Diệu lại bị kia lạnh nhạt ánh mắt xem đến lui về phía sau một bước. Tiết Biểu Ca, ta nhớ không lầm nói, ngươi đã cùng muội muội đính hôn, nếu không ngoài ý muốn, các ngươi hôn sự liền tính thành. Cho nên ngươi hiện tại đang làm cái gì? Đùa giỡn thế tỉ. Vẫn là ngươi căn bản là khinh thường ta, cho rằng ta không biết liêm sỉ, hiểu ý nghi chính mình mội phu. Chu mặt nhi ngữ khí nhàn nhạt. Tiết Văn Diệu lại đang nghe đến nàng câu đầu tiên lời nói xuất khẩu khi liền sắc mặt trắng bệnh. Không phải như thế, ta đem nàng đương muội muội là ta nương cho ta định ra việc hôn nhân, ta cũng không muốn cùng nàng đính hôn, ta tưởng Tiết Văn Diệu vội la lên. Diêu ma ma biểu tình lãnh đạm, đối Tiết Văn Diệu hành lễ xen lời hắn, biểu thiếu ra, ngài đây là làm khó tiểu thư nhà ta, ngài đã cùng nhị tiểu thư đính hôn, về sau chính là tiểu thư nhà ta mội phu, lại nói này đó đã trưởng. ngài muốn còn như vậy ta đành phải báo cáo lao phu nhân tiết văn diệu không để ý tới diêu ma ma chỉ chấp nhất nhìn chu mặt nhi tiết biểu ca, chính là diêu ma ma nói cái kêu ý tứ ta sẽ không đối mọi mọi tương lai phu quân có ý tưởng thả ta bản thân đối với ngươi cũng không quen thuộc liền ngươi bản thân mà nói ta cũng sẽ không tâm duyệt ngươi loại này không đảm đương nam nhân chu mặt nhi nói xong nửa câu đầu thấy hắn biểu tình hình như coi chờ mong hắn sẽ không cho rằng chính mình đối hắn có ý tưởng, lại bởi vì hắn đã cùng Bội Nhi đính hôn, mới cự tuyệt đi. Nghĩ nghĩ, lại nói nửa câu sau lời nói. Thiết Văn Diệu giống bị đả kích đến nói không ra lời. Bội Nhi ra tới sau, Chu Mạt Nhi đứng ở cách đó không xa dưới tàng cây, đối với nhánh cây phát nốc, tựa hồ kia mặt trên mấy đóa hoa thật xinh đẹp. Khoe miệng nàng nhịn không được cong lên, tiến lên nói, chúng ta trở về đi. Trở về khi Bội Nhi không nóng nảy. Đi đường khi vài lần rỗi tay đi vướt ve trên đầu một chi ngọc trâm, biểu tình thẹn thùng. Biểu ca hôm nay cũng tới này, thật sự hảo xảo. Bộ Nhi mở miệng. Chu mặt Nhi không chút để ý nhìn dưới chân mặt cỏ, màu xanh non thảo trời sinh chính là bị người dâm đạp. Không phải, nó chẳng qua vừa vặn tốt lớn lên ở nơi này mà thôi. Nghe vậy tùy ý tán một tiếng, đó là các ngươi có duyên phận. Quả nhiên, Bộ Nhi càng cao hứng. phá lệ kéo chu mạt nhi tay hỏi tỉ tỉ ngươi thật sự cảm thấy ta cùng biểu ca có duyên phận đương nhiên các ngươi hai người quả thực trời sinh một đôi một cái ghen ghét thành tánh một cái không đảm đương không chủ kiến bội nhi khi nói chuyện nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm chu mặt nhi biểu tình thấy nàng biểu tình không việc gì mới thả lỏng lại lại vô phía dưới thượng ngọc trâm nói tỉ tỉ đây là rượu ca ca tặng cho ta ngươi có chịu không xem chu mạt nhi nhìn thoáng qua kia ngọc trâm cảm thấy tiết văn diệu ghê tởm không được hắn không phải không vui đính hôn còn đưa cái gì cây trâm. vừa mới còn nói nói vậy trong lòng lại lần nữa may mắn chính mình có diêu thị như vậy đương. lúc trước diêu thị chính là thực vừa lòng tiết văn diệu trưng cầu chính mình ý kiến sau mới từ bỏ hắn chu mạt nhi tin tưởng lấy diêu thị thủ đoạn nàng nếu là muốn cho chính mình cùng tiết văn diệu đính hôn còn có tam phòng chuyện gì Chu Mạc Nhi ở Lưu Quang Viện dùng xong bữa tối, hai người cũng chưa để Ngô trí giật. Trở lại di nhiên việc khi, sắp trời đã tối, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài sáng tỏ ánh trăng, nàng trong lòng không biết sao hiện ra chính là Giang Thành Hiên kia nghiêm túc ngữ khí. Ngay sau đó lắc đầu bật cười, chính mình lại không phải đầu góc có vấn đề, thật vất vả từ Trấn quốc công phủ ra tới, chẳng lẽ lại bước vào đi không thành. Nếu là gả cho hắn, kia nhưng chính là cả đời cũng không rời đi. lại nghĩ tới giang thành hiên kia hàng năm tái nhợt sắc mặt cùng môi sắc, đây là còn có thể sống bao lâu người? trong tiểu thuyết hắn chính là sớm liền bệnh đã chết, chẳng qua để ra một câu nhị thiếu ra từ nhỏ bệnh tật yếu yếu, chấn quốc công không trông cậy vào hắn làm cái gì, chỉ dùng quý báo dược liệu treo để hắn sống lâu mấy năm, từ đầu tới đôi căn bản không có xuất hiện quá hắn người này. qua hai ngày, chu mạt nhi đi cấp diêu thị thỉnh ăn khi, liền thấy diêu thị tâm tình không tồi, sáng sớm. không chỉ có không có đốc xúc chu minh nhạc nhanh lên đi đọc sách làm hắn ăn nhiều hai khối điểm tâm còn chưa đủ còn làm ma, ma dùng khăn tay bao chút cho hắn giấu đi chu mạc nhi xem đến buồn cười chờ vô cùng cao hứng chu minh nhạc đi rồi diêu thị vẫy lui trong phòng hầu hạ người mới cười ngâm ngâm thấp giọng nói bộ nhi hôn sự ra vấn đề nàng biểu tình hưng phấn hiển nhiên rất là cao hứng nàng đương nhiên cao hứng nếu là bộ nhi việc hôn nhân không thành nàng cũng có thời gian chậm rãi cấp chu mạt nhi tìm kiếm này đoạn thời gian bội nhi đính hôn chuyện này tựa như treo ở nàng trên đầu một cây đao chu mạt nhi nghe xong trong lòng lại lộ bộ một tiếng không phải là kia tiết văn diệu trở về cùng tiết phu nhân náo loạt đi nghĩ nghĩ thấp giọng đem lần trước trong vườn cùng ở đảo viên phát sinh sự tình đều từ đầu chí cuối cấp diêu thị nói diêu thị sắc mặt trịnh trọng sau khi nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu ta có thể hỏi hỏi ngươi Vì cái gì không thích người tiết biểu ca sao? Chu Mạc Nhi sửng sốt hạ, mới trả lời, trước không nói hắn là ta biểu ca, ta tuyệt đối sẽ không gả. Liền hắn bản thân mà nói, không chủ kiến, về sau nếu là gả người như vậy, bà bà khẳng định sẽ nhúng tay hắn sơn, làm con dâu khẳng định là không thể phản kháng, trông cậy vào hắn. Cho nên, ngày ấy tử ngâm lại liền vô pháp quá. Chương 40 Chu Mạc Nhi nói xong một buông tay nói, chính là như vậy. không riêng gì hắn mặc kệ là ai hiếu thuận là hẳn là không có chính mình chủ kiến liền không được bằng không về sau nhật tử có đến lao diêu thị cười vươn ngón trỏ trọc cái chán của nàng cười nói xảo quyệt nàng hiển nhiên là nghĩ tới chu bình lần trước cấp chu mạt nhi thượng gia phả khi kiên quyết lao phu nhân cản đều ngăn không được nương ta chính là lo lắng kia tiết văn diệu sẽ không hiện tại cùng hắn nương giận dỗi một hai phải từ hôn hắn nếu là nhắc tới ta ta không phải chu mạc nhi xác thật có điểm phiền hắn. diêu thị liền cười nói không có việc gì sợ cái gì người cô mẫu sẽ không nguyện ý nàng người kia nhất coi trọng thân phận địa vị nàng hẳn là trướng mắt ngươi hơn nữa ngươi tổ mẫu thực sủng ái bội nhi cùng ngươi so sánh với cùng nàng đính hôn đối tiết đại nhân cùng tiết văn diệu đều phải hào chút chu mạc nhi dở khóc dở cười nói ta còn muốn cảm ơn nàng khinh thường ta Bộ Nhi hôn sự náo loạn hai ngày liền an tính lại, tiết văn Diệu vẫn là thỏa hiệp. Chu Mạt Nhi biết sau cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. ở Thịnh Quốc, nếu một nữ tử trọc đến nhân ra ra Trạch bất an cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu Chu Mạt Nhi có kia tâm tư còn thôi, giống nàng như bây giờ, thuần túy là vô tội bị cuốn vào, quả thực oan uổng không được. Ba tháng, triệu dục hồi kinh, Chu Mạt Nhi cũng không biết hắn khi nào hồi, chờ biết đến thời điểm, triệu dục điều lệnh đã xuống dưới. Tuy là bình điều, kỳ thật từ nơi khác điều nhập trong kinh cũng đã là thăng. Chu Mạc Nhi biết đến thời điểm, là triệu gia bên kia phái người tới cửa bái phỏng, đã chọn hảo chính thức nhận thân nhật tử, tháng tư 12 Hai nhà đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có tuyên dương mọi người đều biết, chỉ thân cận người biết là được. Chu Mạc Nhi nhận thân đều chỉ là vì người ngoài truy cứu nàng thân phận khi có cái đẹp quá vãng. Triệu gia đích trưởng nữ thân như tỉ muội bạn chơi cùng, thu làm nghĩa nữ. Chu Mạc Nhi không biết vì chính mình cái này thân phận, Diêu Gia cùng Liêu Gia trả giá nhiều ít, chính mình phụ thân Chu Bình lại trả giá cái gì, nàng chỉ biết, những người này đều đối nàng thực hảo. Tháng 4-11, Triệu Gia phái người tới đón, Chu Mạc Nhi ngồi Triệu Gia xe ngựa chậm rãi rời đi. Triệu Gia ở kinh thành phủ đệ cũng không lớn, đại khái là bởi vì rằng ngữ dung chưa bao giờ ở nhà trụ, Triệu Dục lại mang theo mẫu thân cùng quý thiếp ở nơi khác, mội mội sớm đã xuất giá. cho nên trong nhà chỉ có mấy cái lao buộc quét tước vào phủ sau một cái ma ma mang theo cái tiểu nha đầu chờ ở nơi đó nhìn đến chu mặt nhi sau cung kính hành lễ nói chu tiểu thư tới rồi lao phu nhân chờ mời theo ta tới một đường quá tiền viện tiến vườn dọc theo tiểu đạo hướng hậu viện mà đi triệu phủ vườn so với chu phủ có vẻ thưa thớt rất nhiều đại khái là không có chủ tử ở nhà duyên cớ đi đến một cái sân cửa Mama mang theo Chu Mạt Nhi trực tiếp đi vào, thẳng đến sốc lên chính phòng rèm cửa. Chu Mạt Nhi mới phản ứng lại đây. Triệu gia người hầu giống như có điểm thiếu, trừ bỏ tới đón chính mình còn tính thể diện Mama, cũng chỉ một cái co rúm tiểu nha đầu. Dọc theo đường đi trong vườn cũng không có nhìn đến vài người. Vào chính phòng, trong phòng bài trí đều dày nặng một mạ, có trên bàn còn rất điểm sơn. Thượng đầu ngồi một cái tuổi chừng 60, thân thể thon gầy, đầu tóc hoa dâm. nhưng sơ đến bóng loáng chỉnh tể phu nhân trên đầu chỉ một chi bạc thoa một thân màu đỏ sẫm phúc tự ám văn giữa mày ẩn ẩn có thể thấy được tàn khốc cảm hơi tiêm có chút khắc nghiệt bộ dáng nàng xem người khi dao nhỏ dường như liếc mắt một cái đảo qua chu mặt nhi trên mặt lộ ra ý cười tới nàng cười xả đến trên mặt biểu tình có chút cổ quái lại không giống có cái khác không tốt ý tứ chu mặt nhi cảm thấy đại khái là nàng bất bình khi không yêu cười duyên cớ Chu Mạt Nhi đối trong phòng này một mạc cùng lão phu nhân tướng mạo một chút dị sắc cũng không, tiến lên hành lễ nói, cấp lão phu nhân thỉnh an. Trên mặt nàng ý cười lớn hơn nữa, hiển nhiên thực vừa lòng Chu Mạt Nhi biểu hiện bộ dáng, Vương Khô gầy tay muốn nâng dậy Chu Mạt Nhi, Chu Mạt Nhi chạy nhanh theo nàng động tác đứng dậy. Hảo, Hảo thanh âm khàn khàn, nhưng để lộ ra lanh lệ cảm giác, nàng từ trên bàn khay lấy ra tới một bộ giày nặng bạc trang sức, thủ công dùng liêu mười phần. Chẳng qua cùng trong kinh thành tiểu thư phu nhân thích nhẹ nhàng trang sức so sánh với, thật sự không tính là đẹp. Chu mặt nhi làm ra thích bộ giáng tiếp, quả nhiên, lão phu nhân biểu tình càng vừa lòng. Bên cạnh truyền đến nhẹ nhàng một tiếng hừ lạnh. Trong phòng vốn dĩ an tĩnh, này một tiếng hừ lạnh rõ ràng đến truyền tới mỗi người lỗ thai. Lao phu nhân sắc mặt chợt đến lạnh xuống dưới, đi xuống đầu nhìn lại. Chu mặt nhi cũng theo ánh mắt của nàng quay đầu vừa thấy, ra ngự dùng cùng triệu như huyên. Giang ngữ dung một tiếng màu đỏ rực theo phù dung hoa váy áo, Trương dương tựa nở rộ phù dung hoa, triệu như huyên tuy thuần tịnh chút, một thân hồng nhạt váy, lại liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thủ công vải dệt toàn không tầm thường, hai mẹ con đều thoa hoàn đầy đầu, trên tay trên cổ đều là giá cả xa xỉ trang sức, cùng này triệu phủ một mạc không hợp nhau. Nay một tiếng hừ lạnh chính là giang ngữ dung phát ra, thấy Chu Mạt nhi xem qua đi, nàng hòa hoan phía dưới sắc, Cười tùy ý hướng trên cổ tay một mạng, một cái xanh biết vòng tay đã bị nàng lấy xuống dưới, đưa cho Chu Mạt Nhi nói, nhận lấy đi. Sắc mặt hòa hoãn, thanh âm rất nhỏ, lại mang theo điểm nàng chính mình cũng chưa chú ý tới không chút để ý Chu Mạt Nhi tiến lên hành lễ tiếp nhận. Triệu như huyên liền không chút nào che giấu nàng đối Chu Mạt Nhi không thích, từ đầu thượng hái được một chi thoa đưa tới. Một chi thủ công thô giáp bạc thoa đưa tới chính mình trước mặt, Chu Mạt Nhi trong lòng cười. đây cũng là cái bị sủng hư cô nương cũng mặt vô biểu tình tiếp nhận giang ngữ dung thấy chu mạt nhi tiếp mịt mờ trừng mắt nhìn triệu như huyên liếc mắt một cái đứng lên nói này liền tính có thể sơ hạ về sau ngươi chính là ta nữ nhi cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm không cần tùy ý đánh ta thanh danh lung tung hành sự chu mạt nhi nghe được sơ hạ hai chữ sắc mặt lạnh một cái trước mắt ngay sau đó khôi phục biểu tình dư quang nhìn đến lao phu nhân nghe xong lời này đã sắc mặt xanh mét hành lễ hẳn là giang ngữ dung tựa hồ thực vừa lòng chu mạt nhi thức thời cười gật gật đầu đối lao phu nhân nói mẫu thân ta liền về trước nói xong xoay người đi ra ngoài triệu như huyên hướng tới lao phu nhân một hành lễ cũng theo đi ra ngoài đi ngang qua chu mạt nhi còn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái các nàng liền như vậy đi rồi trong phòng không khí có chút đình trệ mang theo chu mạt nhi tiến vào cái kia ma ma tiến lên một bước nói chu tiểu thư đây là trong phủ nhị phu nhân xuất hiện ở chu mạt nhi trước mắt chính là cái một thân thâm màu xanh lục thêu toái hoa hơn 30 tuổi phu nhân toàn thân trên dưới thuần tịnh phi thường lại có một loại nhìn thấy mà thương khí chất giữa mày lại thư lãng trống trải hiển nhiên đây là cái không thường như mày người chu mạt nhi giật mình nay đại khái chính là vị kia quý thiếp chu mạt nhi hành lễ Nàng chạy nhanh vươn tay đỡ lấy, hơi hơi mỉm cười nói, tiểu thư quá trình trọng, không cần như thế. Nàng móc ra tới một phen bạc hóa, đưa qua nói, kẻ hèn lễ mọn, tiểu thư đừng làm như người xa lạ mới hảo. Thanh em mềm nhẹ nhu hòa, nhìn dáng vẻ là cái ôn nhu như nước mỹ nhân. Ngươi về sau chính là tỷ tỷ của ta đi. Một cái nhu hòa thanh âm vang lên. Chu mạt nhi mỉm cười xem qua đi, tuổi thanh xuân thiếu nữ ý cười doanh doanh nhìn chính mình. Nàng từ trong tay háo móc ra một cái túi tiền đưa qua, cười nói, nghe nói tỷ tỷ ở học theo thùa ta biết một chút, thân thủ làm cái túi tiền, tỷ tỷ không cần ghét bỏ mới hảo. Thanh âm nu hòa, ngữ khí làm người thả lỏng. Chu mạc nhi mỉm cười tiếp, cười nói, như thế nào sẽ? Sau đó chính là một cái chín tuổi tả hữu nam hải, hắn là triệu dục trước mắt duy nhất nam Ninh hắn tựa hồ có chút bằng khác, nghiêm trang tiến lên hành lễ nói, tỷ tỷ hảo. nói xong liền lui trở về. hắn bản khắc cùng Chu Minh nhạc hoàn toàn không giống nhau. Chu Minh nhạc là mặt ngoài nghiêm trang, đối với thân cận người liền duy trì không được, mà đứa nhỏ này lại là đem đứng đắn khắc đến tận xương tủy bộ dáng. từ trong tới ngoài đều tản ra, ta thực đứng đắn hơi thở. Diêu Ma Ma tiến lên, Chu Mạt Nhi tiếp nhận nàng trong tay một phương nghiên mực, là tiền triều cầu nghiên. thuật nhìn một mạc. giá cả lại không một mạc. triệu như Lâm Hiển nhiên rất là vừa lòng. Hắn tựa hồ cười cười mới tiếp nhận, trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Chu Mạc nhi theo sau bị kia ma ma đưa tới một cái tiểu viện tử. Tiểu thư hôm nay sớm một chút ngủ yên, ngày mai sáng sớm theo ta sẽ đến thỉnh tiểu thư, chỉ là... Triệu phủ không thể so chu phủ phú quý, người hầu có chút thiếu, liền lưu lại liên nhi tại đây hầu hạ, làm chút việc nặng, tiểu thư bên người sự tình còn từ vị này ma ma cùng cô nương đại lao, tiểu thư nghĩ như thế nào? ma trên mặt có chút không được tự nhiên chu mạt nhi gật gật đầu diêu ma cười nói hành lao tỉ tỉ đi về trước đi lao phu nhân chờ đâu thấy nàng rời đi diêu ma nhìn chu mạt nhi liếc mắt một cái hai người không nói chuyện đẩy cửa đi vào trong phòng quét tức còn tính sạch sẽ chỉ đồ vật tuy tân lại không có giống nhau quý trọng đều là đơn giản thường dùng đồ vật chỉ cái bàn trung gian một cái triển chi bình hoa Bình hoa một chi hoa khai đến tràn đầy. Chu Mạt Nhi đi vào ngồi xuống. Lần này mang theo Diêu Ma Ma cùng Hỷ Cầm. hỉ Cầm vào nhà sau đem cửa đóng lại. Đô Miệng nói, còn không bằng ta nhà ở đâu. Bị Diêu Ma Ma một cái tắt chụp ở trên lưng. hỉ Cầm cười nói, nương, ta hiểu, chính là ủy khuất tiểu thư. Ủy khuất cái gì? Chu Mạt Nhi bưng lên trên bàn hơi lạnh nước trà, cười nói, bất quá là trụ hai ngày mà thôi, lại không phải thường trú. Diêu ma ma chừng hỉ cầm liếc mắt một cái, nói, vẫn là tiểu thư nghĩ đến thấu triệt, chính là này triệu gia tựa hồ. kia quốc công phủ cô mãi mãi quả nhiên không phải hào cưới. Chu Mạt nhi liền cười, diêu ma ma vẫn luôn quy củ bổn phận, chưa bao giờ nói chủ tử nhàn thoại. Hiện giờ đại khái là chính mình túng, nàng thế nhưng cũng bắt đầu học được nói thầm. Hỉ cầm cũng nói, này việc hôn nhân quả nhiên vẫn là muốn môn đăng hộ đối mới hảo, tiểu thư, ngươi xem, kia triệu phu nhân. Đối lao phu nhân nơi nào có một chút tôn kính chi ý không biết triệu đại nhân ngày thường là như thế nào ăn bài. Diêu ma ma chọc nàng một lóng tay đầu, cười nói, đại khái chính là bởi vì như vậy, triệu phu nhân hàng năm ở tại nhà mẹ đẻ, không nói lao phu nhân, chính là triệu đại nhân cũng không nghĩ nàng trở về. Chương 41. Cho nên ta nói, đến môn đăng hộ đối A. Bằng không triệu phu nhân thân là con dâu, nào dám như vậy bừa bãi. Thì cầm thấp giọng nói, Đừng nói nhân gia thị phi. Chu Mạt Nhi cười đánh gãy, bị người nghe được liền không hảo. Sáng sớm, Diêu ma ma bưng tới đồ ăn sáng, đơn giản một chén cháo cùng mấy món ăn sáng, chỉ có một đĩa nhỏ lát thịt. Thật là không bằng nha hoàn đồ ăn. Ít nhất Chu Mạt Nhi ở Trấn quốc công phủ đồ ăn liền so cái này không biết hảo nhiều ít. Này ra ngữ dung cùng triệu dục đôi vợ chồng này, thân phận kém thật sự quá nhiều. Chu Mạt Nhi vừa ăn biên lắc đầu. Xem hôm qua giang ngữ dung ở lão phu nhân trước mặt bộ dáng, muốn vãn hồi triệu dục, đại khái là không có khả năng. Đi theo mama đi từ đường phía trước, đứng ở đằng trước chính là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, nói là trung niên, chỉ khoe mắt chố một chút nếp nhăn biểu hiện ra hắn đã tuổi không nhẹ, quả nhiên là phong lưu phong khoáng bộ dáng, nhất lịch sự tao nhã bất quá một người. Hắn bên cạnh đứng giang ngữ dung, vẻ mặt thẹn thùng, sắc mặt từng đỏ. cũng không rảnh để ý tới Chu Mạt Nhi, không có nhìn đến Triệu Như Huyên. nhưng thật ra Triệu Như Lâm nghiêm trang đứng ở một bên. Triệu Dục nhìn đến Chu Mạt Nhi sau gật gật đầu, hán vốn là diện mạo không tầm thường, cười gian, phong lưu tất hiện, nói, về sau ngươi ở Triệu ra đứng hàng đệ nhị, đặt tên Triệu Như Ninh, ăn bình tường hòa ngụ ý, tốt không? Chu Mạt Nhi hành lễ, đều nghe đại nhân. Ha ha! Ha ha! Về sau nên gọi Nghĩa phụ. Triệu Dục thật cao hứng bộ dáng. Chờ tới rồi giờ thì Triệu Dục cùng Triệu Như Lâm từ một cái lão nhân mang vào từ đường. Chu Mạt Nhi là không có tư cách vào đi. Sau một lúc lâu, kia lão nhân cầm một quyển ố vàng thư ra tới. Quyển sách này so với Chu Gia Mỏng rất nhiều, cũng là cổ xưa bộ dáng. Thư mở ra trực tiếp đưa tới Chu Mạt Nhi trước mặt. Chu Mạt Nhi nhìn đến Triệu Như Ninh bên phải biên Triệu Như Huyên phía dưới, còn có cái Triệu Như Nguyệt cũng là Tân viết đi lên. ở triệu Như ninh phía dưới. Bên trái là triệu Như Lâm. Chu Mạt Nhi ánh mắt chật lóe, gật gật đầu. kia lão Nhân lập tức đem thư hợp lại, xoay người đi vào. Kỳ thật, Thịnh Quốc từ trước triều truyền xuống tới quý củ, nghĩa nữ không tiến từ đường, này ra phả cũng căn bản không thể rời đi từ đường, chẳng qua đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, Chu Mạt Nhi là tuyệt đối không thể đi vào, nhưng lại không thể không cho Chu Mạt Nhi xem. Cho nên, đang phải đem ra phả lấy ra tới. Mọi người đều chẳng qua là một cái hình thức mà thôi. Triệu Dục liền tính là giả tạo một quyển lấy ra tới. Chu Mạt Nhi cũng là không biết, bất quá xem trước mắt như vậy, đại khái là không có giả tạo. Thà vừa rồi nhìn đến Triệu Như Nguyệt là ai đâu. Nhớ tới hôm qua ôn nhu như nước cô nương. Chu Mạt Nhi nhìn nhìn Giang Ngữ Dung thẹn thùng thần sắc, lại như thế nào bảo dưỡng thỏa đáng. Giang Ngữ Dung cũng đã là hơn 30 tuổi phu nhân. nàng đoan trăng khi thoạt nhìn vẫn là cái ít có quý phu nhân nhưng nàng làm ra một bộ không lắm thẹn thùng bộ dáng thật sự là cũng là làm khó triệu dục lại lần nữa vào lão phu nhân sân lần này chu mặt nhi nhất nhất quỳ lạy gọi tổ mẫu lão phu nhân vẫn như cũ vẫn là một bộ giày nặng bạc trang sức thả so hôm qua kia bộ lại quý trọng vài phần chu mặt nhi quỳ đến triệu dục khi hắn thật cao hứng bộ dáng lấy ra tới cái tiểu xảo ngọc phật đưa cho chu mặt nhi nói như ninh sau này ngươi chính là ta nữ nhi mặc kệ chu gia về sau như thế nào đều là cái này lời nói đối với ngươi cả đời đều hữu dụng chu mặt nhi kỳ quái triệu dục vì sao như thế đại gia duy trì mặt ngoài lui tới cũng là đủ rồi nhưng là xem triệu dục bộ dáng tựa hồ tính toán đem chính mình cái này nha hoàn xuất thân nghĩa nữ thật sự coi như nghĩa nữ lại nghĩ đến chính mình tổ phụ nhìn nhìn triệu dục đối giang ngữ dung tuy lãnh đạo Nhưng còn tính kiên nhận bộ dáng mơ hồ có chút minh bạch. Đây là cái tiêu chuẩn tên giảo hoạt, sẽ không tùy ý đắc tội với người, đối ai đều một bộ thân cận bộ dáng. Trong lòng Cấp Triệu Dục che lại cái trọng, Quỳ đến ra ngữ dung trước mặt khi, nàng tùy ý tháo xuống một con vòng tay đưa qua, cười nói: "Sơ hạ, Như Ninh, sau này ngươi cũng là nữ nhi của ta." Triệu Dục vừa lòng, Chu Mạt Nhi cũng vừa lòng. Triệu Như Huyên không hài lòng. nàng cười lạnh một tiếng, nói: nhị muội muội, ngươi cần phải tiếp hảo. Tháo xuống trên tay vòng tay đưa qua khi, tựa hồ tay vừa chợt, vòng tay rơi xuống trên mặt đất, bang một tiếng, an tĩnh trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Xanh biết vòng tay rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành vài đoạn. Một mảnh đỉnh trệ không khí, Giang Ngữ Dung Tả hữu nhìn xem, đang xem đến triệu dục xanh mét sắc mặt khi, dẫn đầu răng dậy, Như Huyên, cho ngươi muội muội xin lỗi. Triệu Như Huyên không xem Giang Ngữ Dung. chỉ nhìn đứng ở chính mình trước mặt sắc mặt bất biến chu mặt nhi cười nói nhị muội muội ta dù sao là đưa ra tới cấp ngươi ngươi nhặt về đi tốt xấu cũng có thể bán điểm bạc ta chịu ra không thiếu điểm này bố thí bang bàn tay đánh vào trên mặt thanh âm trong phòng người đều run rẩy giang ngữ rung nháy mắt biến sắc không đợi nàng mở miệng triệu dục đã buông tay lãnh đạm nói trở về đóng cửa ăn năn cấm túc một tháng ngươi đánh ta ngươi dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi là cha ta ta lớn như vậy vô dụng ngươi triệu phủ từng đường kim mũi chỉ không ăn triệu phủ một cái mễ ngươi dựa vào cái gì triệu như huyên bộ mặt cơ hồ thét trói thai ra những lời này giang ngữ dung sắc mặt khó coi lại cũng không có phản bác nàng có chút trách cứ ánh mắt rơi xuống triệu dục trên người lao phu nhân đứng lên sắc mặt thật không đẹp nàng vốn là tướng mạo khắc nghiệt nay biến đổi mặt toàn bộ khuôn mặt đều có chút vạt mẹo Sắc mặt nặng nề nhìn về phía triệu như huyền. Chu mặt nhi dư quang nhìn đến kia nhị phu nhân lo lắng tiến lên một bước lại dừng lại. Làm như không hảo khuyên bảo lại cực lo lắng bộ dáng. Chu mặt nhi lại rõ ràng nhận thấy được nàng trong mắt hiện lên một tia ý cười. Ngươi nói đúng, chỉ bằng ta là cha ngươi, ngươi nếu là không phục, trở về Trấn quốc công phụ đi. Từ hôm nay trở đi, ta không có ngươi như vậy nữ nhi, sớm muộn gì cho ta triệu ra tao hoạn. Triệu dục sắc mặt xanh mét, biểu tình hờ hững. Đây là khí lời nói. Chu Mạt nhi trong lòng thầm khen, chính là A. Trong tiểu thuyết mặt mặc kệ là nào một đời, đều là bởi vì triệu như huyên, triệu ra mới không có kết cục tốt. A dục, ngươi như thế nào ra ngữ dung có chút chố mắt, lẩm bẩm nói. Nàng ngay sau đó phản ứng lại đây, chạy nhanh vươn tay đi, khẽ vuốt triệu như huyên đã bắt đầu sưng đỏ gương mặt. Lại bị triệu như huyên một phen huy khai. Ta phải về nước công phủ, ta đã sớm chịu đủ rồi nơi này, còn có các ngươi triệu như huyền chỉ vào trong phòng mọi người. Chỉ đến đứng ở nơi đó lao phu nhân khi, nàng càng thêm điên cuồng bộ răng nói, eo kiệt gõ cửa, Trấn quốc công phủ một cái hầu hạ người ma ma ra tay đều so người hào phóng. Dẫn đi, cấm túc. Không có mệnh lệnh của ta không thể phóng nàng ra tới. Triệu dục thần tình lạnh lùng, đối giang ngữ rung đầu lại đây xin tha ánh mắt không giao động. Mang Chu Mạt Nhi tiến vào ma ma sắc mặt khó coi kéo nàng đi ra ngoài, Triệu Như Huyên một cái nũng nịu cô nương như thế nào có thể phản kháng đến quá. Giang ngữ rung chố mắt nhìn Triệu Như Huyên bị lôi đi, thẳng đến Triệu Như Huyên bị lôi ra ngoài cửa, nàng phản ứng lại đây, chạy nhanh đuổi theo. Chu Mạt Nhi lúc này có điểm xấu hổ, nàng tuy không cảm thấy chính mình có sai, nhưng sự tình xác thật là bởi vì chính mình dựng lên, Triệu Như Huyên làm khó dễ ở nàng dự kiến bên trong. Nhưng triệu dục đột nhiên phát tác lại tại dự kiến ở ngoài. Nghĩ nghĩ, nàng hành lê nói, nghĩa phụ, việc này ta cũng có sai, thỉnh nghĩa phụ trách phạt. Triệu dục lại cười, rất là vừa lòng bộ dáng. Như huyên nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện, ta cũng liền an tâm rồi. Đã sắp đính nguồn người, không có một chút luân lý cương thường không nói. Một chút không hiểu đến che giấu tâm tư, không cầu nàng xem người sắc mặt hành sự, vốn mình theo người. Ít nhất phải cho người lưu lại đường sống, người cả đời quá dài, chớ khinh thiếu niên nghèo. Triệu Dục cười nói là Chu Mạc Nhi theo tiếng, này cũng coi như là giao thiện ngôn thâm, người bình thường Triệu Dục tuyệt không sẽ nói nói như vậy. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Bữa tối khi chúng ta người một nhà cùng nhau ngồi ngồi. Triệu Dục cười nói Chu Mạc Nhi cáo lui ra tới, còn không có rời đi sân liền nghe được Triệu Dục uy nghiêm thanh âm. chẳng sợ quan chức không cao hắn cũng là làm mười mấy năm con người quan uy rất nặng uy nghiêm thanh âm vang lên chu mặt nhi bước chân hơi đốn nghe được một tiếng nghiêm khắc quỳ xuống trong phòng hiện tại liền thừa lão phu nhân cùng chính hắn còn có nhị phu nhân tổng không phải là lão phu nhân quỳ xuống đi xem ra hôm nay triệu như huyên trước mặt mọi người phát tác cũng có nhị phu nhân mất tích nhất định đúng rồi liền triệu như huyên cái kia táo bạo tính tình ngày thường ôn nhu toàn bộ đều cho giang hoài nhạc chính là ở giang ngữ dung cùng trấn quốc công phủ lao phu nhân trước mặt nàng cũng là kiểu tiếu hoa bác ngẫu nhiên có điều ngoa thính tình táo bạo người bị người tùy tiện một châm ngòi nhưng không được tại sao chu mạt nhi đều có thể nghĩ đến nhị phu nhân đại khái là tìm cái tiểu nha đầu gì đó ở trong vườn hoặc là hành lang hạ triệu như huyên nhất định phải đi qua chô nói chút chu mạt nhi xứng không xứng nói nàng là biết chu mạt nhi thân phận Thậm chí nào đó trình độ thượng hai người còn đã từng là Tình địch Đương nhiên, tình địch là Chu Mạt Nhi nói Triệu Như huyên xác định vững chắc chỉ đem nàng coi như không biết liêm sỉ muốn câu dẫn chủ tử bò giường nha hoàn Chu Mạt Nhi vừa đi vừa tưởng Ngay sau đó lắc đầu bật cười Chính mình quả nhiên là nhật tử quá đến thoải mái Miên man suy nghĩ cái gì Triệu phủ chính mình về sau cũng sẽ không thường tới Quản nhiều như vậy Bất quá lại nói tiếp Trấn Quốc công lão phu nhân giáo dưỡng xác thật thất bại, dạy ra quy củ chính là bộ dáng này. Trở lại trong phòng, khỉ Cầm lập tức đóng lại cửa phòng, vô vô ngực đi vào tới, nhẹ giọng nói, hảo dọa người. Diêu ma ma cười liếc nhìn nàng một cái, nói, biết sợ rồi sao? Cái kia Triệu đại tiểu thư, như vậy cái này tính tình, Trấn Quốc công lão phu nhân cũng quá sẽ không giáo hài tử. Hi Cầm nghi vấn. Diêu ma ma mỉm cười nhìn nàng, Hiển nhiên hỷ cầm có thể tưởng nhiều như vậy, nàng thật cao hứng. Lại giả ý gian dạy, lá gan càng thêm lớn, giam bô chi đến Trấn quốc công phủ lão phu nhân trên đầu đi. hỉ cầm bất mang nói, ta chính là ở ngươi cùng tiểu thư trước mặt nói nói, thì thư nơi đó đều sẽ không nói, có cái gì sao? Chu Mạc Nhi cười nói, đại khái là Trấn quốc công phủ lão phu nhân thân phận quá cao, chưa bao giờ biết người là yêu cầu tôn trọng đi. Hoặc là nói, nàng không cho rằng nô thì thậm chí là tiểu quan gia gia quyến cũng là yêu cầu tôn trọng chương 42 mươi hỉ cầm cùng diêu ma ma liếc nhau trầm mặc xuống dưới chu mạc nhi cảm thấy triệu phủ vị này nhị phu nhân thực không đơn giản triệu như huyên trước mặt mọi người phát tác nếu thật sự cùng nàng có quan hệ như vậy nàng hôm nay đã dâm chính mình lại kéo xuống triệu như huyên nàng nữ nhi liền đột hiện ra tới thả chu mạc nhi nhìn đến ra phả thượng triệu như nguyệt chính là nàng nữ nhi Cũng là, chính mình bất quá là người ngoài, ngạnh sinh sinh tệ hạ nàng nữ nhi trở thành triệu phủ nhị tiểu thư, chính mình cái này nhị tiểu thư về sau chính là muốn của hồi môn. Còn nữa nói, xem nàng có thể lung lạc trụ triệu dục triệu như lâm liền thôi, dù sao cũng là triệu dục duy nhất nam đình, triệu như nguyệt một cái thư nữ thế nhưng cũng có thể thượng gia phả, liền có thể thấy được nàng thủ đoạn không bình thường. Còn có quan trọng nhất một chút, Vốn Di Triệu như Huyên cùng Triệu Như Nguyệt thiên nhiên đối địch quan hệ, hiện giờ nhiều chính mình, hơn nữa, hôm nay Triệu Như Huyên ở chính mình trên người ăn lớn như vậy mệt, về sau như thế nào, ngẫm lại sẽ biết. Ăn bữa tối, Chu mặt Nhi lại ở một đêm, Chu phủ tiếp người xe ngựa tới rồi. Chu phủ Ly Triệu phủ cũng không xa, chỉ hai con phố khoảng cách. Xe ngựa chậm rãi đi trước, Chu mặt Nhi dựa vào xe trên mách nhắm mắt lại cho mắt. nàng đêm qua chỉ cảm thấy chăn tựa hồ quá mềm ngủ đến không thoải mái nửa ngộng nửa tỉnh một đêm tỉnh lại rất nhiều lần xe ngựa đột nhiên dừng lại mang đến chu mạt nhi thân mình đi phía trước một phát thì cầm cùng Diêu ma ma cũng không chế không được thân mình trước huynh. chu mạt nhi ghé vào trải thảm trên xe ngựa vừa nhấc đầu đối thượng một đôi hàn tinh mang theo huyết tinh con người bên trong để phòng xem những ánh mắt làm chu mạt nhi tâm bỗng nhiên trầm đi xuống Chu Mạt Nhi thân mình sau này co rụt lại, lại phát hiện từ đầu đến chân đều một thân hắc ý liề, liền mặt đều ngông lên người lại thả lỏng mà ngồi xuống. Trên tay chủy thủ lại nhẹ nhàng mà phóng tới Chu Mạt Nhi trên cổ. Hán khàn khàn thanh âm cách che miệng bố truyền ra tới. Thanh âm lạnh lẽo, mang theo nhàn nhạt huyết tinh khí. Các ngươi hai người đi ra ngoài. Nghe thế thanh âm, Chu Mạt Nhi ánh mắt trợn lóe, biểu tình khẽ buông lỏng. Diêu Ma Ma cũng không có lui. Thả còn tiến lên một bước. Hỷ cầm sợ hãi cả người phát run, lại đi theo Diêu ma ma phía sau cũng nhẹ nhàng mại một bước nhỏ. Trên cổ rán lạnh lẽo truy thủ, Chu Mạt nhi cảm thấy có điểm không thoải mái, nàng nghiêng đầu lánh hạ, truy thủ liền cách xa nàng điểm, nàng mày nhăn lại, nói, các ngươi đi ra ngoài, làm thường bá tiếp tục đánh xe. hỉ cầm vừa muốn kinh hô thanh âm dừng lại, miệng khẽ nết có chút buồn cười. Diêu ma ma lại trên dưới đánh giá liếc mắt một cái hắc ý rỉa nhân kéo hỉ cầm liền lui đi ra ngoài xe ngựa lại lần nữa chậm rãi đi trước cái này có thể buông xuống đi chu mặt nhi nhìn trước mặt phiếm hàn quang truy thủ nhàn nhạt nói truy thủ lấy ra khàn khàn thanh âm mỉm cười hỏi mặt nhi ta đều bao thành như vậy ngươi còn có thể nhận ra ta tới có phải hay không đối ta đối với ngươi như thế nào ta nếu là nhận không ra Nói không chừng ngươi vì diệt khẩu sẽ giết ta, ta liền là bị ai giết cũng không biết, kia chẳng phải là bị chết oan uổng. Chu Mạc Nhi sau này một dựa, nhàn nhạt nói: "Hắc Y nhân vươn như ngọc tay, kéo xuống ngoài miệng khăn vải, tinh xảo cầm lộ ra, tái nhợt trên mặt hơi hơi mang cười, chỉ thấy hắn ngón tay hướng đạm sắc bên môi hơi hơi lắc lắc, cười nói: "Ta chính là giết ta chính mình, cũng sẽ không thương tổn ngươi." Chu Mạc Nhi cười lạnh một tiếng, khoe miệng lộ ra trào phúng ý cười. giang thành hiên nhìn đến kia mặt trào phúng cười ánh mắt hơi ảm ngự khí cô đơn xuống dưới lẩm bẩm nói ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin ai làm chỉ có ta một người nhớ rõ đâu chu mạc nhi chỉ mơ hồ nghe được hắn nói lời nói lại không nghe rõ chỉ nghe được cái gì nhớ rõ không nhớ rõ đang định hỏi một chút dừng lại trên xe ngựa mặt là người nào lời lẽ chính đáng thanh âm ở bên ngoài vang lên còn mang theo binh khí giao kích tiếng động Chu Mạt Nhi lạnh lùng nhìn Giang Thành Hiên liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mang theo hơi hơi cảnh cáo. Giang Thành Hiên lại che lại hắn cẳng chân, duỗi tay nắm lên Chu Mạt Nhi ở trên xe ngựa chợp mắt dùng chân mỏng, hướng cẳng chân thượng trên vài vòng. Chu Mạt Nhi trầm mặc nhìn hắn liên tiếp động tác, ngón tay khẽ nhúc đích, nhưng vẫn còn thu hồi trong tay áo. Hồi ngài nói, trên xe là Chu Đại Nhân trong phủ đại tiểu thư. Diêu Ma Ma ngồi ở xe ngựa biên cẳng xe thượng, hờ hưng nói. Xe ngựa chu vi một vòng quan binh, nhìn thấu làm như tư binh. Hỉ cầm muốn nói chuyện, lại bị nàng nương động tác nhanh trong nắm tay. Sức lực đại đến hỷ cầm chỉ cảm thấy tay một trận đột đau, nàng nhữ nhữ mi, không nói chuyện. thương bá nhìn nhìn riêu ma ma, gật đầu nói, trong phủ đại tiểu thư đi triệu đại nhân trong phủ tiểu trụ, quang ra, các ngươi ở cha cái gì? Cái nào chu đại nhân? Trong kinh thành chu đại nhân nhiều. Quan binh đối thưởng bá nói hai vị đại nhân không dao động, vẫn như cũ không thuận theo không buông tha. Chúng ta là Hàn Lâm Viện Chu Đại Nhân trong phủ. Diêu ma ma trên mặt mang theo chút ý cười. Cầm đầu quan binh lại lần nữa nhìn nhắm chặt màn xe liếc mắt một cái, nói, trong phủ đại tiểu thư. Đúng vậy. Chư vị nhưng vừa lòng. Chu Mạt Nhi đột nhiên dương giọng nói. Thuộc về tuổi thanh xuân nữ tử Thanh Thúy Thanh Âm truyền ra tới. Kia quan binh nghe xong. không hề xem màn xe lanh đạm nói thận quận vương phủ ném đồ vật các ngươi nếu là phát hiện khả nghi người nhất định phải thông báo đi lên diêu ma ma cùng thường bá thưa dạ ứng mau đuổi theo hắn trên đùi bị thương nhất định không có trốn xa còn tại đây con phố thượng cầm đầu quan binh tàn nhẫn thanh nói là lại là một trận vội vã tiếng bước chân binh khí giao kích tiếng động qua đi xe ngựa nhẹ nhàng đi trước lên chu mạc nhi nhìn thả lỏng lại giang thành hiên màu đỏ sầm chăn gấm thượng nhan sắc chậm rãi càng tối sầm chút diêu ma ma ta nhớ tới kêu bùn tương nhã nhớ còn ở thanh phong tiệm sách ta muốn đi mang về nhà diêu ma lại lần nữa méo nhéo, nhéo lại tưởng nói chuyện hỉ cầm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái mới nói là thanh phong tiệm sách hậu viện xe ngựa dừng lại giang thành hiên vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm trắng non trong suốt hắn bên môi mang cười hỏi mặc nhi Cảm ơn ngươi. Còn có, ngươi suy xét không có. Gả cho ta rốt cuộc như thế nào? Chu Mạt Nhi trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, mới chậm gì gì cười lạnh nói, ngươi bộ dáng này, ta sợ gả ngươi sau sớm thủ tiết. Thả ngươi hiện tại cho ai làm việc? Thoạt nhìn như vậy nguy hiểm, ta sợ nào một ngày ngươi không bệnh chết, lại bị người không thể hiểu được giết chết ở bên ngoài, hoặc là mất tích. Ta không phải muốn thủ tiết. Ngươi muốn biết sao? Muốn biết ta liền đều nói cho ngươi. Giang thành hiên ngữ khí ôn nhu, tựa hồ hắn trên đuổi chạy huyết không tồn tại giống nhau. Ta không muốn biết, ta chỉ biết, biết được càng nhiều, bị chết càng mau. Ngươi đi nhanh đi. Ta còn muốn hồi phủ. Giang thành hiên lại ngồi sau một lúc lâu, mới đứng dậy, cầm lấy vừa rồi bọc cẳng chân chăn mỏng, nói, mặt nhi, cái này ta mang đi xử lý. Ngươi tái hảo hảo suy xét hạ. Bóng người đã không ở. chỉ dư một câu phiêu tán ở hẹp hỏi trong xe ngựa. Thằng đến trở về di nhân viện, chu Mạc nhi mới cảm thấy chính mình về nhà, mặc kệ là ở nơi nào, đều không có ra cảm giác, chỉ có di nhân viện mới có thể làm nàng thả lỏng. Lưu tiên lâu lầu ba, giang thành hiên ôm một giường chăn mỏng lõe đi vào, bên trong hai người đồng thời đứng lên, thấy rõ bộ dáng của hắn sau đồng thời thấp thấp kinh hô ra tới. chủ tử, vì sao như thế? đi lấy kim sang dự tới. Giang Thành Hiên một phen xé mở ống quần, cẳng chân thượng một đạo giữ tận miệng vết thương nhìn thấy ghê người, miệng vết thương ngoại phiền, có thể xem tới được bên trong quay ra thịt. Trên đường giới nghiêm mấy ngày, nghe nói Thận Quận Vương phủ ném cái rất quan trọng đồ vật. Thận Quận Vương là Thánh Thượng con thứ ba. Đương Kim Thánh Thượng đã qua tuổi 60, gần nhất 2 năm lão thái tấn hiện. Đã là lực bất phòng tâm, phía dưới hoàng tử ngao ngoe dục dịch. Chương 43. Giang Thành Hiên nửa nằm ở trên giường. Tí thư ngồi xổm trên mặt đất, thật cẩn thận cho hắn băng bó, chờ hệ hảo miệng vết thương thượng khăn vải, tí thư đã mồ hôi đầy đầu. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa, nhỏ giọng hỏi, chủ tử, ngươi cảm thấy như thế nào? Giang thành hiên giật giật chân, tựa hồ có chút đau, hắn khẽ nhíu mày, nói, cứ như vậy đi. Không có việc gì. Tiếng đập cửa vang lên, tí thư nhìn nhìn sắc mặt của hắn, thấy hắn khẽ gật đầu, mới qua đi mở cửa. đi vào tới là một cái ba mươi tuổi tả hữu người trẻ tuổi dáng người thon dài đĩnh bạn một thân trăng non bạch quần áo mặt trên ẩn ẩn nhìn đến màu bạc cám văn quý khí bức người hắn vừa tiến đến thí thư liền tự giác lui đi ra ngoài môn từ bên ngoài đóng lại giang thành hiên chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái tuy ý nói gặp qua thái tử điện hạ kêu nam tử cũng chính là thịnh quốc thái tử du trường an khe gật đầu Nhìn Giang Thành Hiên trên đùi vải dậy tẩn ẩn lộ ra vết máu, lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Giang Thành Hiên cười nhìn về phía hắn, nói, không có việc gì. Thái tử biểu tình tựa hơi hơi thả lòng chút, nói, như thế nào? Giang Thành Hiên từ trong lòng ngực móc ra tới một quyển quyển sách ném qua đi. Đều ở chỗ này. Thái tử tiếp nhận, biểu tình vội vàng thiên thiên, sau một lúc lâu vỗ tay một cái, nói, rất tốt. Có cái này. Những cái đó sâu mật cũng có thể rửa sạch hạ Ta xem hắn như thế nào rào biện. Mới lại nhìn về phía Giang Thành Hiên, hỏi, A Hiên, ngươi có cái gì muốn? Giang Thành Hiên cười nhìn hắn, không nói lời nào. Thái tử thân sắc trịnh trọng lên, nghiêm mặt nói, ngươi thật sự muốn cưới kia chu minh mạt nàng có cái gì hảo? Đáng giá ngươi như thế phí tâm tư. Lần trước Trấn quốc công phủ lão phu nhân đi đột nhiên đi chùa phúc hoa cầu phúc, bên trong liền có người bút tích đi. Cô chính là có điểm tò mò, ngươi lại như thế nào biết thân phận của nàng. Nói đến mặt sau đã là tò mò ngữ khí. Ngẫu nhiên gian biết đến. Giang thành hiên nhàn nhạt nói, hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Thái tử cũng không thèm để ý. Vậy ngươi như thế nào liền coi trọng một cái nha hoàn, lại thích, thu phòng chính là, từ đại ca ngươi trong tay muốn lại đây, tổng tỷ như nay muốn đơn giản chút. Giang thành hiên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. biểu tình hoảng hốt một chút, thanh âm có chút sai lệch. Đại khái là còn nàng đời trước ân tình đi. Thái tử nghe xong bật cười, lắc đầu nói, ta xem ngươi là bị nàng mê tâm hồn, còn kiếp trước kiếp này đều nói ra. Cũng thế, trở về ta liền đi tìm Thái hậu, chỉ là, ta kêu biểu mội đại khái phải thương tâm. Trong thanh âm lại không có nhiều ít lo lắng ngữ khí, còn có chút không cho là đúng. Thái tử trong miệng biểu muội là trường tuệ trưởng công chúa ấu nữ. Trường tuệ trưởng công chúa là đường kim bà muội, thái tử điện hạ cô cô. Nàng nữ nhi nhu quận chúa chính là đường kim cháu ngoại gái, từ nàng sinh hạ tới ngày đó liền nhận hết sủng ái, ở trường công chúa phủ tự không cần phải nói. Nhân nàng diện mạo cực giống thái hậu tuổi trẻ khi bộ dáng, trong cung thái hậu cùng hoàng thượng cũng sùng ái nàng, thường xuyên tiếp tiến cung đi tiểu trụ. Khó được chính là như thế được sùng ái lớn lên cô nương lại không có một chút kêu căng chi khí, ôn nhu hiền thục. Quy củ lễ nghi mọi thứ không rơi với người sau. Từ nàng ngẫu nhiên ở Thái Tử Phủ gặp được Giang Thành Hiên sau, một viên phương tâm liền rơi xuống trên người hắn. Hai năm tới buông nữ nhi ra rụt rẻ, thường xuyên đi Thái Tử Phủ làm khách. Đáng tiếc Giang Thành Hiên đi Thái Tử Phủ, trước nay đều là ngầm đi, lần đó ngẫu nhiên gặp được là Giang Thành Hiên cùng Thái Tử thả lỏng dưới hậu quả. Bất quá, nàng rốt cuộc vẫn là đã biết Giang Thành Hiên thân phận. Như cũ đối Giang Thành Hiên tình ý không thay đổi, Thánh Thượng không biết, Thái Hậu lại là có điều nghe thấy. Vẫn luôn không phản đối, cũng không tán thành. Thái Hậu cùng trưởng công chúa là thành thật sẽ không nguyện ý, Giang Thành Hiên nếu là trấn quốc công phủ đích thứ tử, nàng một cái quận chúa gả thấp còn xem như môn đăng hộ đối. Nhưng là Giang Thành Hiên một cái con vợ lẽ, là tuyệt đối cơi không đến trưởng công chúa phủ quận chúa. Cho nên, Thái Tử mới nhẹ nhàng bâng cơ nói ra lời này. Hơn nữa hắn tin tưởng, trong cung thái hậu sẽ rất vui lòng làm cái này bà mối. Chu Mạt Nhi hồi phủ sau, đặc biệt chú ý trong kinh thành đồn đãi, thận quận vương phủ đồ vật ném, tựa hồ chỉ truyền ra tới một ngày, liền mai danh nhận tích. Chu Mạt Nhi hơi hơi thả lỏng lại, cho rằng vứt đồ vật chẳng qua là chút quý trọng đồ vật, cùng Giang Thành Hiên không có quan hệ. Xem này ấy Giang Thành Hiên bộ dáng tựa hồ đang làm cái gì nguy hiểm sự tình. Chu Mạt Nhi trong lòng thở dài. Thật là không biết như thế nào nói hắn, chính mình thân mình không tốt, dưỡng hảo thân mình chính là, trộn lẫn những cái đó sự tình làm cái gì. Con ghét bỏ mệnh không đủ đoạn. Ngay sau đó lại lắc đầu, cùng chính mình có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ thật sự muốn gả cho hắn? Chỉ cần vừa nhớ tới chân quốc công người trong phủ cùng sự, nàng liền không muốn lại tưởng đi xuống, bên trong chính là có cái thiên tiên mỹ nhân, nàng cũng là không muốn. Hướng chi trước kia giang thành hiên nhìn qua thân mình không được tốt bộ dáng hiện giờ lại xem hắn thân mình giống như còn hành nhưng là hắn giống như lại quấn vào nguy hiểm sự tình bên trong nghĩ vậy chút chu mạt nhi lắc đầu nàng chính là đầu góc nước vào cũng sẽ không tuyển hắn lại qua mấy ngày trong kinh thành đột nhiên thần hồn nát thần tính không ít triều đình quan viên bị miễn chức thả nghiêm trọng bị nhốt đánh vào ngục chung chu bình mỗi ngày về nhà thần sắc một ngày so một ngày trịnh trọng Diêu thị cũng không hề cấp Chu Mạt Nhi tìm kiếm việc hôn nhân, có khả năng nàng chỉ là ngầm chọn lựa, không có phóng tới bên ngoài đi lên. Chu Mạt Nhi cảm thấy được khẩn trương không khí, không hề tùy ý lên phố. Đọc sách cũng chỉ làm Diêu ma ma lên phố đi lấy. Như thế qua nửa tháng, Chu Mạt Nhi đi cấp Diêu thị thỉnh an, liền thấy nàng gương mặt từng đỏ, đầy mặt vui mừng. Nương, đã xảy ra cái gì sự tình tốt? Chu Mạt Nhi tùy ý ngồi xuống. Rồi tay đi lấy chu minh nhạc trước mặt cái đĩa điểm tâm chu minh nhạc thấy chu mạt nhi dối tay còn đem cái đĩa hướng bên này đẩy đẩy chu mạt nhi dư quang nhìn đến cười cô ý ăn một khối lại giơ tay đi lấy liền thấy chu minh nhạc sắc mặt rối rắm làm bộ không thấy được chu mạt nhi lại dối tay khi hắn rốt cuộc nhịn không được nói tỷ tỉ, tỉ cô nương ra không thật nhiều ăn đồ ngọn nghe nói đối nha không tốt ngươi nói ngươi một hàm răng trắng nếu là hỏng rồi Đến nhiều khó coi, quan trọng nhất chính là hội trưởng béo, ngươi nếu là nha hỏng rồi lại trưởng thành mập mạp, nương không phải càng thêm khó xử. Nhìn đến hắn nghiêm trang thuyết giáo chính mình, Chu Mạt Nhi nhịn cười, làm ra một bộ chua xót bộ dáng, nói, lúc này mới đến nào? Cư nhiên liền bắt đầu ghét bỏ ta, về sau ta chẳng phải là chẳng phải là. Chu Minh Nhạc chạy nhanh móc ra một khối so giống nhau khăn đại phương khăn, đem cái đĩa điểm tâm từng khối thu được bên trong. Biên nói, tỷ tỷ ta là vì ngươi hảo, tương lai tỷ phu cũng lại như thế nào cũng sẽ không thích mập mạ ta là nam nhân, nhất hiểu biết nam nhân ý tưởng. Lời còn chưa dứt, đã bị diêu thị một cái tắt chụp đến trên đầu. Một đinh điểm đại còn nam nhân, ta nhưng thật ra không biết, nhà ai nam nhân sẽ chỉ vào điểm tâm ngọt tâm an Ngươi lại thu, ta liền đi nói cho cha ngươi. Trên đầu bị đánh, chu minh nhạc không dao động. Thu hảo cái đĩa cuối cùng một khối điểm tâm, lung tung gói kỹ lưỡng sau hướng trong lòng ngực một tắc đứng lên nói, Nương, cha rất bận, điểm này chuyện nhỏ liền không cần nói cho hắn. Đại hắn nói xong, người đã tới rồi cửa, nhanh như chấp liền đi ra ngoài. Xảo quyệt Diêu thị trên mặt mang cười nhẹ mắng. Chu Mạc nhi cũng cười, gần nhất Diêu thị tuy còn dặn dò chu minh nhạc dụng công, lại sẽ không giống trước kia giống nhau ngày ngày dặn dò, này đó nhưng đều là chính mình công lao. Trước kia ta không biết, minh nhạc cũng có hoạt bát thời điểm, nếu không phải ngươi nói cho ta, ta cũng không biết, mỗi ngày dặn dò hắn đọc sách sẽ làm minh nhạc bản khắc lên. Hiện giờ nhưng xem như có điểm hài tử dạng, cũng không thể làm cha ngươi biết. Diêu thị cười nói. Nương, phát sinh cái gì sự tình tốt? Chu mạc Nhi tới gần diêu thị, thấp giọng hỏi. Ngươi cũng là cái xảo quyệt, cái gì đều giấu không được ngươi. Diêu thị chọc nàng cái chán. Chu Mạt Nhi đầu cố ý theo Diêu Thị ngón tay lực đạo lắc lắc. Cha ngươi a, Muốn thăng quan, đã xác định, chỉ kém một đạo điều lệnh. Diêu Thị thấp giọng nói. a, điều lệnh. Cha lên tới chạy đi đâu? Chu Mạt Nhi cũng cao hứng lên. Diêu Thị càng cao hứng, cùng Chu Bình cùng nhau tiến Hàn Lâm Viện sớm đã rời đi, thăng quan thăng quan, chuyển đi đến chuyển đi. Cũng chỉ có Chu Bình, mười mấy năm như một ngày canh giữ ở Hàn Lâm Viện. Hộ bộ. Chu Mạt Nhi không hề hỏi, những việc này không có ván đã đóng thuyền phía trước, tùy thời khả năng biến hóa. Đại khái là hiện giờ triều đỉnh quan viên bãi miễn quá nhiều, mới có Chu Bình cơ hội. Mấy ngày sau, Chu Bình điều lệnh xuống dưới, Chu Phủ một mảnh vui mừng, tuy liền thăng một bậc, nhưng đối mấy năm cũng chưa nhúc nhích một chút Chu Bình tới nói, có phải hay không biểu thị hắn đã chậm rãi bắt đầu đã chịu trọng dụng. Tới Chu Phủ bái phòng người chậm rãi nhiều lên, Diêu Thị lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. chuẩn bị từ này đó bái phỏng nhân ra cần phải cấp chu mạt nhi lấy ra như ý lang quân tới lúc này đây nàng không hề tránh chu mạt nhi nàng chính mình tuyển xem không nói còn đem những cái đó quyển sách đều đưa một phần đến di nhân viện làm chu mạt nhi chính mình xem chu mạt nhi dở khóc dở cười nàng là thật sự không nóng nảy nhưng trước mắt tình hình không chấp nhận được nàng không vội đành phải nghiêm túc lên nàng không thích phức tạp quan hệ hiện tại có thể chính mình chọn nàng chỉ hướng kia trong nhà chủ tử ít nhất nhân ra chọn ngao ba cái buổi tối, rốt cuộc lấy ra tới hai nhà. Diêu thị nhìn trên bàn mở ra hai buồn quyển sách, nhìn nhìn lại một bên thông thả ung dung uống trà chu mặt nhi sắc mặt phức tạp, này hai nhà đều giống nhau, trong nhà quan hệ đơn giản, thả còn có một chút giống nhau, chính là đều có một cái gia quy, nam tử 40 vô tử mới có thể nạp tiếp. Có lẽ bởi vì nhân khẩu thưa thất duyên cớ, chức quan đều không lớn, Một cái là từ tứ phẩm quan viên Đích Trường Tử, đã thi đậu tú tài, liền chờ thi đậu cử nhân công danh. Một cái khác còn lại là 3 năm trước đây tiến sĩ, hiện giờ là từ thất phẩm công bộ cấp sự chung, chức quan còn tính có thể, dù sao cũng là thực quyền. Chính là tuổi có chút đại, đã 24 tuổi. 24 ở thịnh quốc đã xem như thành thân đã khuya, giống nhau nam tử 17 tuổi đính hôn, 19 tuổi liền tính vãn, nhất muộn bất quá 20 tuổi. Vị này khen ngược, 24 tuổi tác, nghe nói phía trước có cái vị hôn thê, chiến miên giường bệnh mới không có thành thân, này nhất đẳng chính là 3 năm, vị hôn thê chết bệnh. Chính hắn cũng đã 21, khó mà nói thân mới trở tới rồi hiện tại. Diêu thị ngó trái ngó phải, đều cảm thấy có điểm không đủ. Chu Mạt Nhi nhìn đến nàng muốn nói lại thôi, cười nói, Nương, không cần tưởng nhiều như vậy, nhật tử là chính mình quá, ta sẽ hảo hảo. Diêu thị châm trước sau một lúc lâu, mới hỏi dò, Mặt Nhi, ngươi tuyển này hai người là xem bọn họ ra quy sao? Cũng coi như có một chút đi. Chu Mặt Nhi cười nói, Diêu thị ngồi thẳng thân mình, nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngươi có biết hay không? Bọn họ ra quy nói chính là không thể nạp tiếp, chưa nói không thể có thông phòng nha hoàn. Hơn nữa, này nam nhân nếu là thật sự có trong lòng hảo, liền sẽ tìm mọi cách cho nàng danh phận, đến lúc đó. Chu mặt nhi sửng sốt hạ mới phản ứng lại đây, nhìn Diêu thị lo lắng sắc mặt, nàng trong lòng có chút ấm, cười nói, nương, ta đều biết, ta chính là cảm thấy, có này gia quy, tổng so không có gia quy hảo, lại như thế nào có gia quy ở, hẳn là sẽ thu liêm chút. Đi. Chu mạt nhi cũng có chút không xác định, này nếu là thật sự, chính mình về sau cùng phu quân cảm tình đạm bạc, hắn nếu là có ý chung nhân. Có thể hay không làm chính mình chết bệnh gì đó cho người ta thoái vị. Thả còn có vô tử nhưng nạp tiếp, vạn nhất chính mình có tử hắn còn tưởng nạp tiếp, chẳng phải là muốn chính mình hài tử cho người ta thoái vị. Nàng tuyển này hai người thời điểm không phải không nghĩ tới này đó, chẳng qua nàng cố tình bỏ qua, chỉ cảm thấy thông phòng hẳn là muốn so thiếp thất hảo quản, rốt cuộc thân phận không cao. Nương, ngươi cảm thấy không hảo sao. chu Mạt Nhi trong lòng cũng bắt đầu không đế. Này lại không phải mua trang sức, không hảo còn có thể đổi, này nhưng chính là làm một cú. Vạn nhất đến lúc đó nháo đến lui hàng nông nỗi. Không nói đến Chu Bình có nguyện ý hay không, chính mình cũng cảm thấy hòa ly qua đi không hảo gả cho. Hiện tại gả lần đầu tiên đều ở chỗ này thế khó xử, lần thứ hai tưởng cũng không dám tưởng. Diêu thị xem Chu Mạt Nhi bị chính mình dọa sợ, cười. Rồi tay sờ sờ nàng đầu, mượt mà sợi tóc làm Diêu thị trong lòng càng thêm thương tiếc. Không biết là cái dạng gì quá vãng làm Mạc Nhi như thế kháng cự tiếp thất. Yên tâm, theo ý ngươi, ta làm người đi trộm hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem nhà ai hảo chút, cần phải ra phong thanh chính, chúng ta mới bắt đầu nói việc hôn nhân, như thế nào? Diêu thị nhẹ nhàng nói. Chu Mạc Nhi chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, vội cúi đầu che giấu trụ, biên nói, nương, ngươi đối ta thật tốt. Đứa nhỏ ngốc. Diêu thị duỗi tay ôm lấy nàng, vỗ nàng mảnh khảnh bối. Mặc kệ ở nơi nào. Đều đến làm chính mình thư thái. Người khác liền không cần lo cho. Diêu thị hướng dẫn từng bước. Chương 44 Hai ngày sau, Chu mạc Nhi cùng Nhu Nhi cùng đi cấp Diêu thị thỉnh an thời điểm. Dương ma ma cũng ở. Nhẹ giọng cùng Diêu thị nói cái gì. Hai người đi vào. Diêu thị nhìn đến các nàng. Cười tiếp đón nàng ngồi xuống. Nhu Nhi thấy rõ ràng trong phòng tình hình sau. Ánh mắt chợt lóe Thỉnh an sau liền lui đi ra ngoài. Mặt Nhi, ngươi cùng giống nhau cô nương không giống nhau, nương biết ngươi là cái có chủ kiến, ngươi cũng tới nghe một chút. Diêu thị nói xong, nhìn đến Dương Ma Ma không tán đồng ánh mắt, cười nói, tiếp tục nói đi, không có việc gì. Chu Mặt Nhi có điểm kỳ quái nhìn hai người, không rõ có cái gì là Dương Ma Ma cảm thấy chính mình không nên nghe. Nô Đại Nhân là từ tứ phẩm, hiện tại phu nhân là vợ kế, xác thật là không có thiết thất, thông phòng cũng chỉ bất quá ba cái. Nguyên phối vốn dĩ lưu lại một hải tử, đáng tiếc trường đến năm tuổi thượng liền chết non, nô phu nhân bị đả kích một bệnh không dậy nổi, không mấy tháng liền buông tay nhân gian. Nô đại nhân một năm sau tục huyền, nô công tử là vợ kế sinh hạ hài tử, làm người kỳ quái chính là, nô công tử ở nô đại nhân tục huyền sau mấy tháng liền sinh ra. chưa bỏ hắn, nô phu nhân còn sinh hạ một cái nữ nhi. Chu mặt nhi nghe, đang nghe đến tục huyền về sau liền sắc mặt khẽ biến. thấy Dương Ma Ma nói xong, nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Diêu Thị. Diêu Thị thở dài, sờ sờ tay nàng. Không sợ, cái này không được, còn có cái Trương Đại Nhân đâu. Dương Ma Ma lo lắng nhìn thoáng qua Diêu Thị, nói tiếp: Trương Đại Nhân trong nhà chỉ còn mẫu thân cùng muội muội, mấy năm trước cùng công bộ thị lang ra thư nữ đính hôn, ai ngờ kia cô nương là thân thể nhược, đính hôn sau liền truyền miên giường bệnh, thẳng đến Hương Tiêu Ngọc vẫn cũng không có thể đi xong lục lễ. Chu Mặc Nhi biểu tình hơi hơi thả lỏng một chút, Diêu thị cũng hưng phấn lên, hỏi: "Kia Trương đại nhân bản thân có hay không vấn đề?" Dương Ma Ma nhìn thoáng qua Chu Mặc Nhi, nói: "Trương đại nhân bên người vẫn luôn chỉ có hai cái bên người nha hoàn hầu hạ, mấy năm nay cũng không có đặc biệt để ý bộ dáng." Chu Mặc Nhi trong lòng hơi hơi thất vọng, còn tưởng rằng chính mình thật sự có thể tìm được cái không ngủ thông phòng, hiện tại xem ra chính mình thật sự suy nghĩ nhiều. Nghĩ nghĩ chu mạt nhi đột nhiên hỏi trương đại nhân mẫu thân là nguyên phối sao dương ma ma cung kính trả lời là diêu thị vẫy lui dương ma ma thấp giọng hỏi có điểm mất mát chu mạt nhi mạt nhi ngươi cảm thấy như thế nào chu mạt nhi ngẩng đầu cười nói nương liền hắn đi người trong nhà đơn giản thả thoạt nhìn cũng không tệ lắm đã là triều đình quan viên hai người đang nói mới vừa lui ra ngoài dương ma ma lại tiến vào bước chân vội vàng bẩm báo nói phu nhân trong cung mặt người tới diêu thị cọ mà đứng lên truy vấn ngươi nói cái gì dương ma ma cũng có chút dáng vẻ khẩn trương nói trong cung có công công tới nói là thái hậu ý chỉ lao phu nhân quỳ gối phía trước mặt sau diêu thị cùng chu mặt nhi chu minh nhạc lại mặt sau quỳ tam phòng nhị phòng mênh mông một tảng lớn cung kính tiếp chỉ phụng thiên thừa vận thái hậu ý chỉ nghe hộ bộ thị lang chu bình chi nữ chu minh mạc. ôn lương đôn hậu phẩm mạo xuất chúng cần cù nhu thuận ai ra nghe chi cực duyệt nay có trấn quốc công giang thuộc con thứ giang thành hiên năm mười thích đón dâu chi linh giá trị chu minh mạt còn ở khuê phòng có thể so với trời đất tạo nên nay đặc hạ ý chỉ hai nhà chọn ngày lành thành hôn bố cáo trung ngoại hàm sử nghe chi thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế thần nữ tiếp chỉ chu mạt nhi quỳ trên mặt đất từ lúc bắt đầu tuyên chỉ nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ bị tiếp vào cung trung chỉ cần tưởng tượng đến trong cung ngươi lừa ta gạt nàng liền đáy lòng lạnh cả người khó khăn ý chỉ đọc xong nàng thế nhưng cảm thấy gả cho giang thành hiên cũng không tồi tốt xấu không phải tiến cung trong cung thật sự không thích hợp nàng ngươi chỉ cần có tệ hơn kết quả sau lại có hơi chút hảo một chút kết quả liền sẽ cảm thấy không như vậy khó có thể tiếp thu giang thành hiên đối chính mình tựa hồ còn có điểm ý tứ Mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất hiện tại xem ra, trừ bỏ giang thành hiên xuất thân Trấn quốc công phủ điểm này làm chu Mạt nhi cách đứng ở ngoài, cái khác đều cũng không tệ lắm. Chờ đến minh hoàng sắc lửa bố cầm ở trong tay, lạnh leo mượt mà vải dậy thẳng tắp lạnh đến trong lòng, nàng đã là tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh. Chờ thật sự tiếp nhận rồi, cũng liền không cảm thấy có cái gì không hảo. Nàng chính là như vậy, đem nàng đặt ở cái dạng gì hoàn cảnh. Nàng đều có thể tự mình điều tiết cảm xúc Nghĩ thế nào sống sót Cùng sinh mệnh so sánh với Khắc cái gì đều là thứ yếu Chờ Lao Phu Nhân đem tuyên chỉ công công đuổi đi Chu Mạt Nhi mới phản ứng lại đây Hốt hoảng đi theo Diêu Thị trở về lưu quan viện Làm lơ bộ Nhi ghen ghét ánh mắt Những người khác trên mặt phức tạp Trong tay lụa bố bị Diêu Thị lấy đi Nàng một lần nữa mở ra Minh Hoàng sắc lụa bố nhìn quét một lần Nhìn về phía cúi đầu Chu Mạt Nhi hỏi ngươi biết giang thành hiên sao chu mạc nhi nhẹ giọng nói biết ở trấn quốc công phủ khi gặp qua vài lần thân thể không được tốt bộ dáng trấn quốc công trong phủ đều ở truyền quốc công không trông cậy vào hắn quang tông diệu tổ chỉ hy vọng hắn có thể sống lâu mấy năm diêu thị nghe được sắc mặt trầm rãi tái nhợt lên nàng dùng khăn tay che miệng lại nhớ tới cái gì giống nhau vội hỏi kia vì sao thái hậu sẽ hạ ý chỉ cho ngươi cùng hắn tứ hôn Có phải hay không Trấn quốc công đi cầu? Hắn thân thể kém như vậy, về sau. Về sau ngươi làm sao bây giờ? Không được, ta muốn nói cho cha ngươi, làm hắn đi cầu hoàng thượng, ngươi không thể gả cho hắn. Khi nói chuyện liền phải đứng dậy. Chu Mạt Nhi nghe Diêu Thị nói, không biết sao liền nhớ tới Giang Thành Hiên nghiêm túc khàn khàn thanh âm. phảng phất liền ở bên hai. Ngươi không bằng gả cho ta. Trong lòng khẽ run lên. đệ lại Diêu Thị đặt ở trên bàn tay. Khẽ cười nói, nương, không cần, giang thành hiên hán, Thân mình không có đồn đãi như vậy kém, chẳng qua sắc mặt tái nhợt chút. Đã bị người nghe nhầm đồn bậy thôi. Diêu thị không tin, vội hỏi, kia vì sao Thái Hậu đột nhiên nhớ tới cho hắn tứ hôn, vẫn là cùng ngươi. Chẳng lẽ không phải hắn bệnh nặng, Trấn quốc công đi cầu tới. Xung hỉ. Nói xong, nàng tự giác đã biết Trấn tướng, đứng lên ở trong phòng xoay quanh, trong miệng lẩm bẩm. Nhất định là cái dạng này, nhất định là cái dạng này. Làm sao bây giờ? Chu Mạt Nhi trong lòng một trận ấm áp, đứng dậy bắt lấy Diêu thị lệnh băng tay, nhẹ giọng nói, Nương, sẽ không, ta mấy ngày trước đây vừa mới gặp qua hắn, hắn thoạt nhìn không giống như là bệnh nguy kịch bộ dáng, Mà lúc này Trấn Quốc Công Phủ cũng là vừa rồi tiện đi chuyển chỉ công công. Trấn Quốc Công Giang Thục còn ở trong cung, Trấn Quốc Công Lão Phu Nhân cùng Giang Hoài Nhạc mang theo cả gia đình tiếp chỉ. Lão phu nhân nhưng thật ra có chút vui mừng bộ dáng, tán thưởng nhìn Giang Thành Hiên liếc mắt một cái liền đi trở về. Quốc công phu nhân đạm mạc trở về phòng, nàng không sao cả Giang Thành Hiên hôn sự, nếu Thái hậu không tứ hôn, về sau Giang Thành Hiên hôn sự chính là nàng trách nhiệm, đương nhiên, nàng là sẽ không phí cái gì tâm tư. Nhất phức tạp liền số Giang hoài nhạc, hắn tử đứng lên sau liền sắc mặt trợt thành trợt bạch, tuy biết Chu Mạt Nhi sẽ gả chồng. Hắn lại không nghĩ tới người kia sẽ là Giang Thành Hiên. Chúc mừng nhị đệ ôm được Mỹ Nhân về. Giang Hoài nhạc tùy ý tán hai câu, cẩn thận quan sát Giang Thành Hiên trên mặt biểu tình, thấy hắn không có khác thường, vung tay háo trở về Thanh Huy Đường. Những người khác đều có chút kinh ngạc, lại sẽ không quan tâm cái này trường kỳ sinh bệnh nhị thiếu gia. Giang Ngữ Dung nhưng thật ra có chút quan tâm hạ, không nghĩ tới chính mình tùy tiện thu cái này nghĩa nữ còn có thể gả trở về Trấn Quốc Công Phủ. Nhớ tới chính mình nữ nhi, nàng lại khuôn mặt thú sầu đẩy mặt lên. Triệu như huyên ngày thường tuy có một ít tính tình, cũng không giống như là như vậy nuông chiều người, lúc này đây không biết là ai trước liền phát tắc lên. Trường công chúa phủ Trường công chúa phủ hậu viện một cái hào phóng tinh xảo trong viện, nhu quận chúa sắc mặt tái nhật nằm ở trên giường, bọn nha hoàn đều canh giữ ở trong viện im như ve sầu mùa đông, đi đường làm việc đều tay chân nhẹ nhàng, sợ phát ra một chút tiếng vang. Người ngoài đều nói nhu quận chúa không hổ nàng danh hiệu, ôn nhu như nước, nhưng chỉ có các nàng gần người hầu hạ nhân tài biết, vị này cũng không phải cái gì thiện tra. Mama, ngươi nói, hoàng ngoại tổ mẫu nàng nghĩ như thế nào? Trước kia cũng không thấy nàng phản đối ta thích Giang Thành Hiên, nhưng nàng vì sao lại đột nhiên cấp Giang Thành Hiên ban hôn, vẫn là cái trong kinh thành chưa từng có nghe nói qua cô nương. Mama là trong cung lão nhân, chuyên môn bị thái hậu chỉ tới hầu hạ nhu quận chúa. kỳ thật chính là dạy dỗ nhu quận chúa quy củ lễ nghi tôi luyện nàng tính cách ngày thường rất được quận chúa thích lúc này ma ma sắc mặt phức tạp nhìn chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên tiểu cô nương nghĩ nghĩ mới khuyên nhủ quận chúa thái hậu nương nương tuy nói không phản đối lại cũng không có tán đồng quá hiện giờ thái hậu nương nương này tứ hôn kỳ thật cũng đã là phản đối quận chúa ngài từ nhỏ liền thông tuệ hơn người đến thái hậu nương nương niềm vui nàng lao nhân ra nếu là nguyện ý là sẽ không có đạo ý chỉ này ngài cũng không nên phạm vào ngốc nếu là trọc giận thái hậu nương nương Nhu quận chúa nằm ở trên giường nước mắt theo gương mặt chảy xuống nhàn nhạt nói ma ta đều hiểu ta chính là cảm thấy giang thành hiên như vậy hảo vì sao hoàng ngoại tổ mẫu không muốn quận chúa, hắn chính là ngàn hảo vạn hảo chỉ giống nhau không tốt hắn thân phận quá kém ngài là kim chi ngọc diệp trừ bỏ công chúa ngoại tôn quý nhất bất quá người Hắn không xứng với ngươi. Ma ma cơ hồ là tận tình quyết bảo, lấy thân phận của nàng, nói những lời này sớm đã vượt rào, chỉ là nàng không đành lòng chính mình nhìn lớn lên cô nương ngớ ngẩn. Thân phận. Ha ha. Ha ha nhu quận chúa nằm ở trên giường cười to ra tiếng. Người khác thế nào? Giang thành hiên không biết, lúc này hắn chính hương phấn ngồi ở trong xe ngựa. Chu phủ cửa ngừng một cổ xe ngựa, xuống dưới một cái tùy tùng. trong tay cầm bái thiếp đưa cho người gác cổng. Công tử nhà ta tiến đến bái phòng Chu Bình Chu Đại Nhân. Với hảo Chu Bình trở về, nhìn đến xa lạ xe ngửa cũng chỉ tùy ý phiết liếc mắt một cái, từ hắn thăng quan tới nay, mỗi ngày đệ thượng bái thiếp muốn thấy người của hắn đến không hết. Tuy hắn quan chức ở kinh thành không tính cao, lại cũng không tính thấp, hiện giờ trong tay hắn lại nắm coi thực quyền, nếu không phải người gác cổng huấn luyện có tố, Chu Phủ Cửa nên khách đến đời nhà. Hắn sắc mặt lạnh băng túi đầu vào cửa, đột nhiên nghe nói mặt sau khàn khàn thanh âm nhẹ gọi, Chu Đại Nhân, chương 45, Chu Bình vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một cái chi lan ngọc thụ phiên phiên dài công tử tử trên xe ngựa phiêu giật nhảy xuống, xem đến hắn trong lòng nhịn không được một tán, hảo cái tuấn tiếu người trẻ tuổi. Hắn lúc này tâm tình không được tốt, mới biết được chính mình bảo bối nữ nhi bị Thái Hậu nương nương ghép chính phú, cũng không biết là cái cái dạng gì người. chu bình ở biết thái hậu tứ hôn sau sau khi nghe ngóng người khác hoặc là không biết trấn quốc công con thứ giang thành hiền biết đến cũng liền nói hắn thân mình giống như không được tốt nhiều năm bệnh nặng giống nhau không xuất hiện trước mặt người khác chu bình nghe xong nhìn cho hắn phổ cập giang thành hiên tình huống người kia thương hại ánh mắt quả thực muốn đánh người hắn nữ nhi liền phải thủ tiết ta mặc kệ người được không ít nhất tồn tại mới có hy vọng nếu là sớm liền đã chết Trân Quốc công phủ đó là địa phương nào, mặc nhi ở nơi đó còn tuổi nhỏ bị dạy dỗ thông minh hiểu chuyện, này đó đều là hoàn cảnh tạo thành. Có thể thấy được kia không phải an bình tường hòa địa phương. Chỉ cần vừa nhớ tới hiện tại không biết ở nơi nào Giang Thành Hiên, Chu Bình liền tính ngày thường tu thân dưỡng tính, hiện giờ cũng táo bạo đến muốn đánh người. Bất quá ngẫm lại Giang Thành Hiên thân mình, Đại Khái, nằm trên giường dưỡng thân thể. Chu Đại Nhân Ta là Trấn Quốc công con thứ Giang Thành Hiền, hôm nay biết được đã bị Thái hậu nương nương Tứ hôn, riêng tiến đến, bài kiến nhạc phụ. Giang Thành Hiền thật dài thâm thi lễ, làm đủ cung kính cẩn thận bộ dáng. Mặt sau đi theo hai cái tùy tùng trong tay ôm đầy lớn lớn bé bé chác. Chu Bình đã nghe rõ trước mặt người ta nói nói, trên dưới đánh giá hắn một phen, đầu tiên là trong lòng vui vẻ, ngay sau đó lại một cổ vô danh hỏa nháy mắt sông lên trong lòng, hắn nhìn nhìn cổng lớn người đến người đi. Như vậy trong chốc lát đã có người tò mò nhìn qua. Lạnh Lùng nói, tiến bảo. Luôn luôn nho nhà ôn hòa Chu Bình sải bước đi ở Chu Phủ, Giang Thành Hiên ở phía sau không nhanh không chậm đuổi kịp. Chu Bình tuy trên mặt nổi giận đùng đùng, kỳ thật dọc theo đường đi phá lệ lưu ý Giang Thành Hiên thần sắc, thấy hắn này một đường đi tới, mặt không hồng, khí không xuyễn, trong lòng hơi hơi yên lòng. Xem ra đồn đãi là người, này nơi nào có thân thể không tốt bộ dáng. sắc mặt có chút tái nhợt là thật sự, bất quá cũng không có ngoại giới truyền giống như tùy thời liền sẽ bệnh chết giống nhau. trên đường đụng tới người hầu đều nhìn luôn luôn tao nhã con lý lao ra dáng vẻ này, hiện giờ tựa hồ ở tức giận. đại thấy rõ lao ra mặt sau đi theo người, sớm có thông minh biết cơ trộn hướng hậu viện chạy tới. còn có giang thành hiên nhanh như vậy liền đến chu phủ, hiển nhiên là vừa rồi tiếp xong ý chỉ liền tới rồi, dư quang đảo qua hắn toàn thân. Cường điệu ở hắn trên tóc chú ý một chút, hiển nhiên vừa mới tắm gội. Này đó đều nhưng nhìn ra Giang Thành Hiên đối việc hôn nhân này vừa lòng. Thực mau liền đến Chu phủ tiền viện thư phòng, Chu Bình mang theo hắn tiến vào sau phân phó nói, các ngươi đi bên ngoài chờ, ta cùng Giang Công Tử có chuyện muốn nói. Lời này chính là phân phó Giang Thành Hiên hai cái tùy tùng, Chu Bình chính mình người hầu là sẽ không như vậy phân phó. Tí thư nhìn thoáng qua Giang Thành Hiên, Thấy hắn chính hứng thú giặt rào quan sát Chu Bình Thư Phòng, căn bản là không thèm để ý chính mình hai người, trong lòng thở dài, quả nhiên chủ tử thực thích Chu Tiểu Thư, trong lòng đối Chu Mặt Nhi lại kính trọng vài phần. Thức mau, Thư Phòng liền dư lại hai người. Giang Thành Hiên đứng lên, cung cung kính kính lại lần nữa thâm thi lễ, nói, bài kiến nhạc phụ. Cơm mồm, Chu Bình răn dạy ra tiếng, trong giọng nói không có nhiều ít răn dạy chi ý. Túi đầu hành lễ Giang Thành Hiên ánh mắt chợt lóe Cũng không đứng dậy, kiên trì nói, hôm nay Thái Hậu tứ hôn, sau này ngài chính là ta nhạc phụ, này xưng Hô cũng không sai. Ta nghe nói ngươi thân mình không tốt. Chu Bình ngồi xuống án thư sau, đối với Giang Thành Hiên tùy ý một lóng tay bên cạnh ghế rửa. Giang Thành Hiên đứng dậy sau ngồi qua đi, cười nói, khi còn nhỏ thân thể không tốt, hiện giờ đang ở điều dưỡng. Nói lại đứng dậy, thâm thi lễ nói, làm phiền nhạc phụ quan tâm. Chu Bình, ta quan tâm cái gì a? Ta là sợ ngươi sớm đã chết nữ nhi của ta thủ tiết. Thư phòng trầm mặc xuống dưới, không khí có chút đình trệ. Giang thành hiên không giao động, vẫn duy trì không lưng bộ dáng. Chu Bình đột nhiên chính xác lên, hỏi, ngươi gặp qua mặt nhi. Thứ hôn ý chỉ lại là sao lại thế này? Chu Bình làm mười mấy năm quan, tuy vẫn luôn bởi vì nào đó nguyên nhân không thăng quan, nhưng quan uy rất nặng. này một phen lời nói hắn không chút nào che giấu uy nghiêm sắc mặt giận dữ cả kinh không lương giang thành hiên thân mình tựa hồ run rẩy giang thành hiên túi lầu nghe vậy ánh mắt chợt lóe khàn khàn thanh âm mở miệng nói nhạc phụ nói không sai ta nhận thức mặt nhi thả đã sớm ái mộ đã lâu chỉ mặt nhi không biết mà thôi gần nhất này đoạn thời gian ta xem nhạc mẫu không ngừng cấp mặt nhi tương xem nhân ra ta sợ chu bình sắc mặt chính trọng trầm giọng hỏi Thả tin tưởng ngươi lời này, ngươi vì sao có thể cầu được động thái hậu nàng lao nhân ra ý chỉ? Thái hậu thâm cư hậu cung, tiên triều hậu cung nàng cũng không nhúng tay quản sự. Vì sao sẽ đột nhiên đặc biệt chú ý một cái chấn quốc công con vợ lẽ cùng hộ bộ thị lang nữ nhi hôn sự? Giang Thành Hiên nghĩ nghĩ, vẫn là nói, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta cầu thái tử. Phanh Chu Bình một cái tắt chụp ở trên bàn, thanh âm cực đại, hiển nhiên hắn tức giận không nhỏ. Ngươi đi đi. Ta Chu Gia nếu không khởi ngựa như vậy con rể, thái hậu nơi đó ta đi hồi, mặt nhi mệnh hình khắc lục thần, đặc biệt là phu quân, ngày mai ta liền đưa nàng đi từ thiện am xuất ra, ngài mời trở về đi. Chu Bình vây vây tay, quay người lại đưa lưng về phía Giang Thành Hiên. Liên ngài đều ra tới, có thể thấy được Chu Bình đối chuyện này mâu thuẫn. Giang Thành Hiên biết Chu Bình biết chính mình cấp thái tử làm việc sau sẽ có phản ứng, không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy. thắng khỏe miệng gợi lên mặt cười khổ chua sót nói ta biết ngài biết sau khả năng sẽ sinh khí ta còn là thẳng thắn thành khẩn tương đãi ta là thật sự thích mặt nhi nếu không như vậy ta cưới không đến nàng ngươi có thể bẩm báo phụ thân sau phái người tới cửa cầu hôn chu phủ không nhất định sẽ cự tuyệt chu bình lạnh lùng mở miệng chính là mặt nhi nhất định sẽ không nguyện ý giang thành hiên vội la lên nàng nhất định không muốn lại bước vào quốc công phủ nếu có thể Nàng cả đời cũng không nghĩ tai kiến quốc công phủ mọi người, bao gồm ta giang thành hiên thanh âm thấp thấp, nghe làm người một cổ ghen tuông dâng lên. Chu Bình kỳ quái nhìn về phía hắn, có chút không rõ hắn nói, liền tính mạt nhi ở quốc công phủ đã làm nha hoàn, cũng không đến mức đối quốc công phủ kiêng rẻ đến nước này. Cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy ra, diêu thị một thân tố sắc quần áo, bưng cái khay dịu dàng đứng ở cửa, phảng phất cái kia một chân liền giữ cửa đá văng không phải nàng. Nàng đi vào tới đem khay phóng tới Chu Bình trước mặt trên án thư, hung hăng chừng mắt nhìn Chu Bình liếc mắt một cái, mới ôn thanh nói, nghe nói đại nhân có khách, ta đến xem có cái gì yêu cầu. Giang Thành Hiên nhìn thấy Diêu Thị vào cửa, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nước chảy mây trôi làm thi lễ, nói, gặp qua nhạc mẫu. Diêu Thị bưng lên khay chén trà cấp Giang Thành Hiên đưa qua đi. Nàng từ tiến vào sau liền dư quang không ngừng nhìn quét Giang Thành Hiên, thấy hắn không phải thể nhược bộ dáng. trong lòng chính là buông lòng thả hắn thân thể thon dài dung mạo tinh xảo hiện giờ xem ra còn văn nhã có lễ vừa mới ở ngoài cửa còn nghe được chính hắn nói ái mộ mặt nhi nghe ngữ khí không giống như là biên ý chỉ vẫn là hắn suy nghĩ biện pháp cầu người như vậy hẳn là so với kia trương đại nhân muốn hảo chút đi tốt xấu cái này đã ái mộ mặt nhi giang thành hiên chạy nhanh cung kính tiếp nhận diêu thị trong tay chân trà diêu thị càng thêm vừa lòng thành hiên đúng không không bằng lưu lại nơi này dùng bữa tối ta đi phân phó phòng bếp Câu mà không được đa tạ nhạc mẫu giang thành hiên lại là thi lễ diêu thị cười ha hả đi ra ngoài lúc gần đi lại cảnh cáo chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chu bình kinh diêu thị này một gián đoạn chu bình mặt cũng bản không đứng dậy nói đem mặt nhi đưa am ni cô xuất ra đều là lời nói dối chính là thật sự như thế hắn cũng luyến tiếp. hiện giờ xem ra Thái hậu ý chỉ đã hạ, mặt nhi trừ bỏ gả hắn, thế nhưng không có cái khác biện pháp. Chẳng lẽ thật sự đi cầu hoàng thượng không thành? Nếu là Giang Thành Hiên thật sự không nên thân còn có thể suy xét hạ. Nhưng là Giang Thành Hiên cũng quá thành dụng cụ chút, đoạt đích những việc này là hắn có thể trộn lẫn đi vào. Ngươi vừa rồi nói, vì thái tử làm việc. Giang Thành Hiên vội nói, nhạc phụ yên tâm, chỉ này một lần, không có lần sau. Ta sợ các ngươi cấp mặt nhi đính hôn. Mới như thế hành sự. Chu Bình nghĩ nghĩ. Nhữ mày hỏi. Trước đoạn thời gian nghe nói thận quận vương phủ ném đồ vật. Sau lại trên triều đình mỗi người cảm thấy bất an. Kia đồ vật. Giang thành hiên cười khổ. Nói. dấu không được nhạc phụ. Kia đồ vật chính là ta từ quận vương phủ mang ra tới. Chu Bình nghe xong. Đề phòng nhìn thoáng qua cửa vị trí. Thở dài. Thả tin tưởng ngươi một lần. Giang thành hiên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Chu Bình nhớ tới cái gì? Đột nhiên tới gần Giang Thành Hiên, thấp giọng hỏi, ngươi có hay không? Muốn nha hoàn hầu hạ? Giang Thành Hiên cho rằng hắn lại muốn hỏi cái gì, trong lòng khẩn trương thiếu chút nữa nhảy ra, liền tính hắn không sợ Chu Bình uy nghiêm, chỉ cần là hắn là mạt nhi phụ thân, liền đủ hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc không dám thả lỏng. Đãi nghe rõ là hỏi cái này, hắn nghiêm túc nhìn Chu Bình đôi mắt trả lời, nhạc phụ yên tâm, tuyệt đối không có, về sau cũng sẽ không có. Chu Bình đầu tiên là vừa lòng cười, thấy hắn nói được như vậy chắc chắn, hắn cũng là nam nhân. Nghi hoặc nhìn nhìn Giang Thành Hiên phía dưới, ánh mắt cường điệu ở vị trí kia nhìn thoáng qua, mới hỏi, ngươi không phải là thân thể không tốt, không, không thể đi. Thấy Giang Thành Hiên kinh ngạc một cái trước mắt, Chu Bình ha ha cười giảm bất không khí, liền tính mọi người đều là nam nhân, cũng cảm thấy xấu hổ đến không được. Chu mạc Nhi ngồi ở trang đài trước, nhìn trong gương chính mình. tóc đen như mây màu da trắng nõn mắt hạnh má đào thật thật là cái mỹ nhân nhưng giang thành hiên cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua thế nào cũng phải là chính mình lắc đầu bật cười còn không phải là gà chồng sao gà ai mà không gà giang thành hiên cũng không tồi thân phận đủ cao không lo ăn uống thả chu mạt nhi ở trấn quốc công phủ lâu như vậy không nghe nói qua hẳn có cái gì hồng nhan tri kỷ này liền được rồi Nàng lại nghĩ tới giang hoài nhạc cùng về sau còn muốn vào môn tiêu linh vi những người này hẳn là cùng chính mình không nhiều lắm quan hệ đi chính mình là nhị phòng cùng bọn họ vốn dĩ liền không quan hệ như vậy an ủi chính mình thế nhưng cũng cảm thấy không như vậy khó chịu tiểu thư giang công tử đã tới rồi chu phủ đang cùng lao ra tại tiền viện thư phòng phu nhân đã để lại hắn ăn bữa tối riêu ma ma tận trước tận trách bẩm báo nói chu nhi cầm ở trong tay lược bưng lỏng liền rất đi xuống nhanh như vậy hắn chẳng lẽ thật sự gấp không chờ nổi cười ta trong miệng lẩm bẩm diêu ma ma không nghe rõ tiến lên một bước nhẹ hỏi tiểu thư không có việc gì nghĩ nghĩ chu mạt nhi đứng dậy. nói đi trong vườn đi dạo đính hôn quá nam nữ là kinh cha mẹ cho phép là có thể gặp mặt diêu ma ma nghĩ như vậy đi theo nàng ra cửa lúc này giang thành hiên bị chu bình đưa tới lão phu nhân trước mặt Cũng là, hắn tới là nhất định phải bái kiến hạ Lao Phu Nhân. Bằng không chính là thất lễ. Lao Phu Nhân ngồi ở thượng đầu, nhìn phía dưới không lưng hành lễ người trẻ tuổi, trên mặt một mảnh ý cười. Chương 46 Bái kiến tổ mẫu Giang Thành Hiên cung cung kính kính thâm thi lễ, đưa lên một cái tinh xảo tráp. Lao Phu Nhân hiển nhiên thật cao hứng, nói, thứ hôn chính là ngươi. Là Lao Phu Nhân đôi mắt hiếp xem hắn. Sau một lúc lâu cười nói, hảo, hảo, Giang Thành Hiên cùng Chu Bình từ Phúc An Viện ra tới, rất xa nhìn đến Chu Mặt Nhi mang theo ma ma nha hoàn cùng một cái cô nương rằng co. Chu Bình thấy rõ Chu Mặt Nhi trước mặt cô nương sau, sắc mặt thật không đẹp, nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Giang Thành Hiên nói, ngươi lần đầu tiên tới Chu Phủ, ta mang ngươi đi dạo. Thấy Giang Thành Hiên ứng, hắn ngâng bước liền hướng bên kia hai người rằng co phương hướng đi đến. tiêm tế khắc nghiệt thanh âm truyền đến mạng ngươi hảo có thái hậu nương nương tứ hôn bằng không chỉ bằng ngươi dị vãng thân phận gả phải đi ra ngoài gả đi ra ngoài cũng là thất gả bội nhi chắc chắn nói cảm khẽ nâng khắc nghiệt khinh bỉ nhìn chu mặt nhi chu mặt nhi không nghĩ tới chẳng qua ra tới dạo cái vườn liền đụng phải bội nhi giống nhau chu mặt nhi đều là trốn tránh vị này đảo không phải sợ nàng chỉ là không muốn cùng nàng tranh trước thì như hiện tại tranh tới có ích lợi gì bất quá hôm nay bội nhi nói chuyện thật sự quá phận chu mạt nhi nếu là lại lui một bước nàng còn tưởng rằng sợ nàng về sau càng thêm làm trầm trọng thêm bội nhi làm người đâu đến khẩu hạ lưu tình ngươi như vậy khắc nghiệt cô mẫu cùng biểu ca nếu là biết nói không chừng lại lui một lần hôn sự chu mạt nhi cũng chỉ hướng nàng chỗ đau trọc khắc nghiệt ai sẽ không dĩ vãng chu mạt nhi nhường nàng Nàng còn tưởng rằng chính mình ở Chu Phủ Hậu Viện có thể đi ngang. Bộ nhi nhất chịu không nổi chính là người khác để Tiết Văn Diệu không thích nàng, đặc biệt là Chu Mặt Nhi. Nàng tuy không biết luôn luôn đối nàng ôn nhu Tiết Văn Diệu vì sao sẽ từ hôn. Chỉ hoài nghi Tiết Văn Diệu từ hôn chính là bởi vì Chu Mặt Nhi. Hiện giờ thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên tới, nhìn Chu Mặt Nhi mặt vô biểu tình mặt, nàng nhịn không được giơ tay liền hướng kia trên mặt phiến đi. bên này chu bình cùng giang thành hiên nhìn đến sau đồng thời biến sắc giang thành hiên lướt qua chu bình vài bước liền chạy vội qua đi lại vẫn là không còn kịp rồi Bang thanh thúy một tiếng bàn tay thanh nha hoàn ma ma im như ve sầu mùa đông không dám ngẩng đầu đi xem hận không thể trốn đến dưới nền đất đi nhìn đến chủ tử bị phiến cái tác. hôm nay qua đi đừng nghĩ có ngày lành qua giang thành hiên buôn quá khứ động tác dừng lại Chu Bình nhìn về phía bên kia ánh mắt hung ác, khỏe miệng nhếch hở, lạnh nhạt biểu tình có chút làm cho người ta sợ hãi. Chu Mạc Nhi một bàn tay bắt lấy bội Nhi không ngừng dãy rửa tay, một cái tay khác thông thả ung dung suốt bội Nhi và áo, cười nói: "Không phải chỉ có ngươi mới có thể khắc nghiệt, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể phiến bàn tay." Đem không ngừng rãy rửa tay dùng sức một ném, ném đến bội Nhi nhịn không được lui một bước. Chu Mạc Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, chào phúng cười. xoay người đại thấy rõ giang thành hiên cùng chu bình hai người sắc mặt phức tạp đứng ở vài bước xa chu mặt nhi thân mình dừng lại trên mặt biểu tình cứng đờ thật lâu sau mới xả ra cái khó coi cười thấp giọng gọi cha bộ nhi không dám tin tưởng biểu tình đang xem đến chu bình cùng giang thành hiên lúc sau đột nhiên nước mắt liền từng viên rớt xuống dưới manh đến xoay người khóc lóc chạy xa nàng mặt sau nha hoàn ma ma chạy nhanh đối với chu bình một hành lễ liền theo đi lên cùng ta tới." Chu Bình sắc mặt có chút lánh. Chu Mạt Nhi thấy, thấp thỏm bất an theo đi lên, Giang Thành Hiên cũng chạy nhanh đuổi kịp, thấp giọng nói, Mạt Nhi đừng sợ." Chu Mạt Nhi nhìn Giang Thành Hiên liếc mắt một cái, nhịn không được trước mắt sáng ngời. Mới phát hiện hắn hôm nay ăn mặc phá lệ tinh thần, không hề là tố sắc quần áo, một thân thiên lam sắc theo trúc diệp văn quần áo, sân đến hắn đến sắc mặt không hề là bệnh trạng tái nhợt, thoạt nhìn chẳng qua so người bình thường trắng non chút. Nhưng thật ra có loại chi lan ngọc thụ, công tử nhẹ nhàng cảm giác. Giang Thành Hiên tự nhiên phát hiện Chu Mạt Nhi ánh mắt, hắn bất động thanh sắc đối định đến càng thẳng chút. Tới rồi lưu quan viện, Chu Bình ngồi xuống sau, nghiêm khắc nhìn về phía Chu Mạt Nhi, nói: "Vì sao đánh ngươi muội muội?" Chu Mạt Nhi đang muốn mở miệng giải thích. Giang Thành Hiên cười mở miệng nói: "Nhạc phụ, kia tiểu thư sắc thật kỳ cục, như thế nào có thể động thủ đánh người đâu?" Con hảo Mạc Nhi cơ linh Bằng không đã bị nàng đánh tới trên mặt đi, nếu là bị thương, ngài không đau lòng à. Chu Bình nghiêm khắc vốn chính là Trang, hắn không biết Giang Thành Hiên đối Chu Mạt Nhi cảm tình có phải hay không có hắn nói như vậy thầm, liền sợ hắn nhìn đến Mạt Nhi hung hãn sau ghét bỏ nàng, nghĩ trước hấn một đốn Mạt Nhi, Mạt Nhi lại giải thích một phen, không phải không sai biệt lắm. Giang Thành Hiên nói không chừng còn sẽ quên vừa mới nhìn đến. Hiện giờ xem ra. Chu Bình bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Chu Mạc Nhi, còn có Giang Thành Hiên trong ánh mắt không giấu vết lo lắng. Đây là cho rằng chính mình là cái người xấu. Kia cũng không thể động thủ đánh người. Chu Bình sụ mặt nói. Chu Mạc Nhi ngoan ngoãn hẳn là. Diêu thị nghe xong cái đại khái, trên mặt mang cười nhìn về phía đứng ở một bên Giang Thành Hiên nói. Mặt Nhi ngày thường không như vậy, nàng là lại ôn nhu bất quá cô nương. Đại khái là người khác thật quá đáng. Giang Thành Hiên còn nghiêm trang nói tiếp. đúng vậy nếu là mạt nhi không hoàn thủ kia cô nương bàn tay liền phiến đến trên mặt nàng chu mạt nhi không cảm thấy như thế nào chu bình cùng diêu thị liếc nhau đều ở đối phương trong mắt thấy được một chút ý cười bữa tối qua đi cũng chưa phát sinh cái gì đặc biệt sự chính là chu minh nhạc ở dùng bữa thường thường ngẩng đầu xem một cái giang thành hiên cái khắc cũng khỏe giang thành hiên cáo từ rời đi khi chu mạt nhi bị diêu thị phân phó đi đưa đưa bóng đêm hơi ám Hai người đi ở chu phủ trong vườn, một đường trầm mặc, mặt sau xa xa đi theo diêu ma ma cùng Giang Thành Hiên hai cái tùy tùng. Rất xa nhìn đến ngoại viện cổng vòm, Chu Mạt Nhi chỉ có thể đưa đến nơi đó, Giang Thành Hiên ngón tay khẽ nhúc ních, đột nhiên vươn đi nắm lấy Chu Mạt Nhi mềm mại không xương tay nhỏ. Tay bị một đôi ấm áp bàn tay to nắm lấy, Chu Mạt Nhi nhịn không được rãy rủa một chút, Giang Thành Hiên lại cầm thật chặt, Chu Mạt Nhi rãy rủa bất quá, tùy hắn nắm. giang thành hiên khỏe miệng nhịn không được ngéo một cái rõ ràng rất xa cổng vòm lại rất mau liền đến nhìn nhìn mặt sau theo kịp Diêu ma ma cùng hỉ thư hắn không tha bông ra chu mạt nhi tay meo meo nói mặt nhi ngươi đừng nóng giận ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi nói xong cũng không dừng lại cũng không quay đầu lại đi xa chu mạt nhi nhìn hắn bóng dáng không biết sao cảm thấy hình như có điểm chạy chối chết cảm giác nhìn nhìn khỏe miệng nhịn không được liền câu lên vừa mới xoay người chuẩn bị trở về lão phu nhân bên người Mama liền đến hiển nhiên nàng biết chu mạt nhi sẽ xuất hiện ở chỗ này đại khái là cố ý ở chỗ này chờ đại tiểu thư lão phu nhân thỉnh ngài đi phúc căn viện có chuyện thương lượng Mama cung kính cúi đầu nhìn nàng đình đầu chu mạt nhi gợi lên một mặt chào phúng ý cười đây là đi cáo trạng phúc căn xa bội nhi ôm lão phu nhân cánh tay khóc đến thở hồn hển Lão phu nhân nhịn không được vươn không có bị nàng ôm lấy động vật cái tay kia, xoa xoa giữa mày, hỏi, mặt nhi tới rồi không có. Nhanh! Ma chạy nhanh nói, đáp lời khi nhịn không được nhìn thoáng qua bội nhi. Thật có thể khóc ca. Đều khóc hai cái canh giờ, nếu không phải lão phu nhân cô kỵ giang công tử, đã sớm đem đại tiểu thư mời đi theo cùng nàng rằng co. Chu mặt nhi vừa bước vào phúc an viện liền cảm thấy không tầm thường. hôm nay không khí phá lệ đình trệ nàng thu liễm trên mặt biểu tình trịnh trọng xốc lên chính phòng mảnh ô ô tiếng khóc truyền đến quả thực chính là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ nói không hết chuyện thương tâm giống nhau nhìn đến chu mặt nhi đi vào hạ đầu tam phu nhân cỏ đến đứng lên chỉ trích nói mặt nhi không phải tam thẩm nói ngươi ngươi là tiểu thư khuê cát không phải nha hoàn như thế nào có thể tùy ý động thủ đánh người đâu ngươi nhìn xem ngươi muội mội mặt đều bị ngươi đánh thành bộ dáng gì?" Diêu thị không nhanh không chậm uống trà, nghe vậy cười nói, "Tam đệ muội, ta như thế nào nghe nói là bộ nhi trước động tay? Như thế nào tới rồi ngươi nơi này, chính là mặt nhi tùy ý khi dễ muội muội." Lao phu nhân híp mắt nhìn Chu Mạt nhi trong chốc lát, Chu Mạt nhi không dao động, đối lao phu nhân hành lễ đứng lên sau, nhìn về phía vùi đầu chỉ lo khóc bộ nhi hỏi, "Nhị muội muội, hôm nay rốt cuộc vì sao ngươi biết ta biết?" không phải ngươi một người định đoạt ngươi nhưng thật ra không đội khóc nói cho ta nghe một chút ngươi là như thế nào đổi trắng thay đen bộ nhi không nói lời nào chỉ đem bên kia xương đỏ gương mặt nghiêng đi tới tam phu nhân xem đến dùng tay che lại ngực tựa hồ thực đau lòng bộ dáng lao phu nhân cũng ôm càng chặt hơn chút nhị phu nhân tả hữu nhìn xem hơi chút sau này lui một bước diêu thị giơ tay dùng khăn tay ngăn trở bên miệng trào phúng nhìn thoáng qua chu mặt nhi thấy nàng khẽ lắc đầu nàng vừa lòng cười bình tĩnh hướng lưng ghế thượng một dựa nhị muội muội ta đánh chính là ngươi mặt cũng không phải là miệng ngươi không nói lời nào là vì cái gì chu mặt nhi nghi vấn ra tiếng tam phu nhân cùng bắt được cái gì nhược điểm giống nhau ngồi dậy nói nương, ngươi nhưng nghe thấy được mặt nhi chính mình đều nói là nàng đánh ta nhưng không có oan uổng nàng lão phu nhân nhìn về phía chu nhi nhàn nhạt nói Mạc nhi ngươi có nói cái gì nói? Chu Mạt Nhi hành lễ, nhìn về phía khóc đến thương tâm bội Nhi, nhàn nhạt nói, nhị muội muội, ngươi nếu là không nói, ta đã có thể từ đầu trí cuối nói. ngươi nói a? uy hiếp bội Nhi làm cái gì? Nay từ nhỏ không có giáo dưỡng cô nương chính là không giống nhau, như thế nào dễ dỗ đều ra tính khó hấn. Tam Phu nhân chăm trọng nói, Diêu thị bất mãn, lạnh nhạt nói, Tam đệ muội, sự tình rốt cuộc như thế nào còn không biết. Ngươi sốt ruột hoảng hốt nói chuyện này để làm gì? Nói không chừng này tỉ mỉ giáo dưỡng còn không bằng bên ngoài lớn lên đâu. Tam phu nhân tức giận đến đứng lên, chỉ vào Diêu thị nói, ngươi. Hảo. Lão phu nhân uy nghiêm thanh âm vừa ra, tam phu nhân im tiếng, Diêu thị cũng ngồi thẳng thân mình. Mặt nhi, ngươi tới nói. Chu mặt nhi rõ ràng nhìn đến, bộ nhi nghe thế câu nói thân mình cứng đờ, Nàng dựa vào lão phu nhân, này cứng đờ ngạnh. Lão phu nhân trước hết cảm giác được, trong lòng nhịn không được chính là thở dài. Bội nhi chính là bị dưỡng đến quá tiểu, một chút hủy khuất đều chịu không nổi. Chu mạt nhi từ đầu tới đuôi từ đầu chí cuối nói một lần, bội nhi tiếng khóc chậm rãi nhỏ xuống dưới, có vẻ có chút tự tin không đủ. Ngươi nói, ngươi cùng bội nhi tranh chấp bị Giang Công Tử thấy được. Hắn còn thấy được ngươi đánh bội nhi. Lão phu nhân hiếp mắt hỏi, là, không riêng Giang Công Tử. Còn có cha ta cũng là tận mắt nhìn thấy, nhị mội mội nói như thế nào ta không biết, tổ mẫu nếu là không tin, có thể cho cha ta tới giải thích. chu Mạc Nhi không chút hoang mang nói, tam phu nhân cơ hồ là lập tức nói, đó là cha ngươi, hắn đương nhiên giúp đỡ ngươi nói chuyện. chu Mạc Nhi lãnh đạm nhìn nàng một cái, hành lễ đối lao phu nhân nói, tổ mẫu, cha ta làm quan mười mấy tái, chẳng lẽ chính là tam thẩm nương trong miệng giúp thân không giúp lý người. Người nhà đều như vậy xem hắn, người ngoài còn có thể thấy thế nào. Hôm nay tuy là nhị mội mội động thủ trước, đánh người là ta không đúng, ta nhận phạt. Nhưng tam thẩm nương lời này ta cũng là không thuận theo. Trở về cấm túc 10 ngày, hảo hảo tỉnh lại. Lao phu nhân không hề xem ôm lấy nàng cánh tay không buông tay bội nhi, nhàn nhạt nói. Bội nhi sửng sốt. Tam phu nhân vội la lên, nương. ngươi cũng giống nhau, một phen tuổi sắp làm tổ mẫu người. Nói chuyện bất quá đầu vóc, ngươi cũng hảo hảo tỉnh lại hạ đi. Tam phu nhân còn muốn nói nữa, nhưng là nhìn đến lão phụ phu nhân lạnh nhạt sắc mặt sau, cấm thanh. Lão phu nhân lại nhìn về phía sắc mặt nhìn không ra thần sắc chu mặt nhi, nhàn nhạt nói, mặt nhi, cấm túc 10 ngày. Diêu thị trên mặt ý cười cứng đờ, Lão phu nhân nói tiếp, chẳng phân biệt trường hợp đại xảo đại nháo, các ngươi giáo dưỡng đều không sai biệt lắm, cũng không cần tranh chấp ai giáo dưỡng được không. Mặc kệ là ai không tốt, đều là ta Chu phủ không tốt, chuyến đi ra ngoài, về sau các ngươi muội muội liền không cần gả chồng. Quan trọng nhất chính là ngươi, Mặt Nhi, Giang công tử nhìn đến ngươi rỗi tay đánh người, về sau đối với ngươi như thế nào còn khó mà nói, nam nhân luôn là thích ôn nhu như nước cô đường, về sau ngươi không cần như vậy bé nọn. Lao phu nhân lời này có thể nói là tận tình khuyên bảo. Chu Mặt Nhi cũng không phải không biết tốt xấu người. tuy nàng cảm thấy giang thành hiên đối nàng đánh người việc này cũng không giống như phản cảm. Vẫn là nghiêm túc nghe xong, hành lễ nói, là, mặt nhi đa tạ tổ mẫu dạy dỗ. Lao phu nhân thấy nàng thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ, sắc mặt hòa hoán rất nhiều, lời nói thấm tiếng nói, ngươi có thể nghe đi vào, cũng không hưởng công ta một mảnh khổ tâm. Trở về hảo hảo nghĩ lại một chút, hôm nay tuy nói là bội nhi tìm tra, ngươi chẳng lẽ liền thật sự không có khác biện pháp giải quyết sao? Ở Chu phủ con hảo, nhà mình tỉ muội chi gian, như thế nào nháo đều không sao cả, nếu là gia Chu phủ, cũng không thể như vậy xúc động. Là Lúc này ngay cả bội nhi đều như suy tư gì. Chu Mạt Nhi cấm túc, nàng cũng không nhàm chán, có thể một lần nữa nhặt lên theo công, rỗi dánh xem thoại bản, còn chậm rãi bắt đầu xem sổ sách. Nàng chính mình không thể đi thanh phong tiệm sách, Diêu ma ma có thể. Diêu thị sau lại cũng tìm nàng nói chuyện. Nói ngày ấy nàng cùng bộ Nhi như vậy nháo lên sắc thật không thỏa đáng, thả vẫn là Chu Mạt Nhi biết Giang Thành Hiên đã tới rồi Chu Phủ dưới tình huống. Mặc kệ có hay không thắng. Kỳ thật nàng đều đã thua, nếu là Giang Thành Hiên thật sự để ý này đó, Chu Mạt Nhi về sau không biết đến làm nhiều ít mới có thể vãn hồi Giang Thành Hiên hảo cảm. Trấn Quốc Công Trong Phủ Mặc Hiên Đường Quốc Công Phu Nhân Trương Thị ngồi ở trang đài trước, nhẹ nhàng gỡ xuống trên đầu Trâm Ngọc. Trấn Quốc công Giang Thục ngồi ở nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, đột nhiên nói, thành hiên hôn sự, ngươi muốn để bụng chút. Đã là thái hậu thứ hôn, ngươi lại mặc kệ, chính là ngươi thất trách, nếu là không nghĩ trong kinh thành truyền ra Trấn Quốc công phu nhân khắc khe con vợ lẽ tin tức, chạy nhanh bắt đầu đi lục lễ đi. Giang Thục ngữ khí nhàn nhạt, trương thị nhéo châm ngọc tay run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay trắng bệnh, hiển nhiên dùng rất lớn kính mới không có phát tác, thật sâu hô hấp vài cái. Thu liêm trên mặt cơ hồ che giấu không được giữ tợn biểu tình, mới khẽ cười nói, thành hiên là đệ đệ, nào có ca ca còn không có thành thân, đệ đệ liền trước bắt đầu đi lục lễ quy củ. Giang Thục nghe xong, chầm mặc một cái trước mắt, sau một lúc lâu nói, hắn cũng không nhỏ, chạy nhanh cho hắn đính hôn. Trương Thị lại muốn không chê không được, nàng phát hiện hôm nay Giang Thục chính là tới thử nàng điểm mấu chốt. Nay không phải, không biết định nhà ai cô nương sao. Nhạc nhi tâm tư ta cũng không biết, hắn cũng trưởng thành, ta không hảo hỏi. Ta xem hắn ngày thường cùng hắn biểu mội cũng không tệ lắm bộ dáng. Ta nói, biểu ca biểu mội chi gian thành thân thuộc về cốt nhục chạy trở về, sinh hạ hài tử khả năng sẽ có vấn đề. Ta Trấn quốc công phủ nhất định không thể sinh hạ thân thể không hảo hoặc là có khuyết tật hài tử. Ngươi nhà mẹ để vợ an bá phủ cái kia tiểu cô nương là không tồi, đối nhân xử thế, quy củ lễ nghi đều học được hảo, người cũng thông minh. Nếu là nàng không phải nhạc nhi biểu mội, Trấn quốc công phủ thế tử phu nhân thân phận nàng là đúng quy cách. Nhưng hôm nay, nếu là nàng, không cần nhắc lại. Trương thị nói còn chưa dứt lời, đã bị giang thục không kiên nhẫn đánh gãy, hán tử trên giường ngồi dậy. Cái kia, an viễn hầu phủ tiểu cô nương liền không tồi, hào phóng biết lễ, quy củ ổn trọng, ta xem nhạc nhi đối nàng giống như cũng có chút tâm tư, ngươi xem liền định ra đi. Trương thị khỏe miệng ý cởi cơ hồ cứng đờ. kéo kéo khỏe miệng nói, là đột nhiên nhớ tới cái gì, trương thị trên mặt không tình nguyện đột nhiên liền không có, ngược lại biến thành vui sướng khi người gặp họa, nàng lập tức thu liễm biểu tình, làm ra một bộ lo lắng bộ dáng nói, mẫu thân nơi đó, mẫu thân tâm tư người là biết đến, giang thục một lần nữa nằm xuống, tùy ý nói, mẫu thân nơi đó ta sẽ đi nói, như huyên bị sủng hư, thiên chân đơn thuần, còn điêu ngoa ương ngạnh liền tính nàng không phải nhạc nhi biểu muội Quang xem nàng bản thân, liền làm không được ta chấn quốc công phủ thế tử phu nhân. Trương thị khỏe miệng nhịn không được gợi lên, cười qua đi lên giường, nói, ngày mai ta liền phái người đi thỉnh bà mối tới cửa cầu hôn, chờ nhạc nhi việc hôn nhân định ra, hiên nhi cũng có thể bắt đầu đi lục lễ. Giang Thục nhắm mắt lại chờ mình, nói, Thái hậu tứ hôn, chúng ta tổng phải làm ra vội vàng thái độ tới, bằng không nên nói chúng ta chậm trễ. nếu như bị ngự sử tham thượng một quyển bất kính thái hậu nói tới đây nhớ tới cái gì giống nhau hỏi kia chu bình hình như là diêu định sơn con rể trương thị khỏe miệng một phiết, nói là chúng ta hiên nhi về sau chính là ngự sử đại phu ngoại tôn nữ tế giang thụ cười một lần nữa nằm hảo chỉ chốc lát sau liền truyền đến rất nhỏ tiếng ấy đoan ngọ hôm nay chợ phía đông thượng náo nhiệt phi phàm chu mạt nhi từ thành phong tiệm sách cửa sổ đi xuống xem nàng bị cấm túc qua đi liền không thường lên phố bị diêu thị lệnh cưỡng chế ở nhà theo của hồi môn bởi vì trấn quốc công thế tử còn không có đính hôn duyên cớ nàng cùng giang thành hiên lục lễ cũng chỉ có thể sau này đẩy mấy ngày trước đây giang hoài nhạc cùng tiêu linh vi rốt cuộc truyền ra đính hôn tin tức cái này làm cho trong kinh thành người hiểu chuyện hảo sinh thất vọng trước kia hai người liền thường xuyên nháo ra chút sự tình làm người vây xem xem náo nhiệt này nhất định thân đại khái là sẽ không có cái gì khúc chết Chu Mạt Nhi nhìn bên ngoài náo nhiệt, đột nhiên, đầu đường lại đây một đám hồng y hề nâng ngăn tủ, mặt trên cột lấy đỏ thâm đoá hoa, mênh mông cuộn cuộn tử trên đường nên ngang mà qua, đủ Trương Dương cũng đủ khí phái. Chu Mạt Nhi một đoán liền biết, đại khái là nhà ai hạ xính, bất quá như vậy Trương Dương trong kinh thành nhưng không nhiều lắm, gần nhất truyền ra đính hôn cũng chỉ có. Giang Hoài nhạc cùng Tiêu Linh Vi, nhi nội ngũ diễn tấu sáo và mười 15 phút mới qua đi. bên ngoài người đều đang nói trấn quốc công phủ đủ coi trọng vị này thế tử phu nhân quan xính lễ liền nhiều như vậy về sau thành thân khi trường hợp khẳng định còn muốn đại chút với nhấc đầu liền nhìn đến đối diện lưu tiên lâu lầu hai có người hướng phía chính mình nhìn xung quanh thấy chu mặt nhi vọng qua đi liền nâng lên tay vơi vẫy khoe miệng nhịn không được gợi lên quay người lại đóng cửa sổ ngăn cách đối diện người nọ kỳ vọng biến thành thất vọng tầm mắt chỉ chốc lát sau chuyên đến tiếng đập cửa Diêu ma ma đẩy cửa tiến vào cung kính nói tiểu thư có người đưa tới một phong thơ chu mạt nhi tiếp nhận tới mở ra tiêu sái phiêu giật chữ viết ánh vào mi mắt đêm qua sao trời đầy trời tràn trọc khó miên tư giai nhân Liều tiên lâu thấy chu mạt nhi thấy rõ sau đầu tiên là sắc mặt đỏ lên trong lòng phun một tiếng lưu manh ngay sau đó cười lạnh một tiếng ngươi nói làm ta đi ta liền đi ta càng không đi Nghĩ như vậy, nàng một lần nữa ngồi trở lại đi mở ra sổ sách, mấy ngày nay nàng học xem sổ sách, Diêu thị nói, làm nàng chính mình học xử lý của hồi môn. Lại cảm thấy mãn thiên con số đều biến thành kia phiêu giật chữ viết, như thế nào cũng xem không tiến trong đầu. Đột nhiên liền ném xuống sổ sách, nâng bước hướng bên ngoài đi đến, Diêu ma ma nhìn nàng một cái, chạy nhanh, túi đầu đổi kịp. Trực tiếp đi đối diện Lưu Thiên Lâu, lên lầu hai sau vào Giang Thành Hiên nơi phòng. Mặt nhi, ta liền biết ngươi sẽ đến." Giang Thành Hiên thật cao hứng bộ dáng, đứng dậy kéo Chu Mạt Nhi tay. Chu Mạc Nhi xoay người tránh đi, tùy ý ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà đổ ly trà, nhàn nhạt nói, "Có việc liền nói." Giang Thành Hiên vươn tay rơi vào khoảng không, cũng không thèm để ý, nghe nàng lời ít mà ý nhiều mấy chữ, mới ánh mắt hơi ảm, ngay sau đó lại cười nói, "Lâu như vậy không gặp, ngươi liền không nghĩ ta sao?" "Ta tưởng ngươi a." Chu Mạt Nhi ngẩng đầu cười, nhuận miệng cười gian phong hoa vô hạ, Giang Thành Hiên ngẩn ngơ, đã nghe rõ sau trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. liền nghe đối diện kêu nhẫn tâm nói tiếp, ta suy nghĩ, ngươi chừng nào thì đã chết, ta liền làm quả phụ, nói không chừng có thể tài giá. Giang Thành Hiên cười, đáp ý rào rặt nói, kia muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta rất tốt, một chốc một lát không chết được. Nếu là thật sự sẽ chết, yên tâm, ta sẽ không ném xuống ngươi. cuối cùng một câu chu mạt nhi nghe được cả người bước lên nổi da gà xem giang thành hiên bộ dáng không giống như là nói dỡn ngươi không phải là nói thật đi giang thành hiên vẫn là kêu phó ý cười nhàn nhạt nói lựa gạt ngươi ta như thế nào sẽ dễ dàng chết lời này không có chính diện trả lời chu mạt nhi vấn đề tránh nặng tìm nhẹ rời đi đề tài chu mạt nhi xoa xoa cánh tay không rõ như thế nào liền nói đến chết bất tử sự tình đi lên nhìn nhìn ngoài cửa sổ nhớ tới vừa rồi nhìn đến màu đỏ rực đội ngũ hỏi vừa mới những người đó là cho đại ca ngươi hạ xính giang thành hiên nghe được lời này sửa đúng nàng về sau cũng là đại ca ngươi thấy chu mạt nhi biểu tình nhàn nhạt, nhạt cũng không có cái gì đặc biệt mới gật gật đầu đột nhiên rỗi tay nắm lấy chu mạt nhi đặt lên bàn tay nheo nhéo cười hỏi ngươi không phải là hâm mộ đi yên tâm ta cho ngươi hạ xính khi cũng hạ nhiều như vậy chu mạt nhi rút về tay lại phát hiện giang thành hiên sức lực rất lớn tay chịu bất động nàng cũng không uổng phí kính nhi chừng hắn liếc mắt một cái nói ngươi là con vợ lẽ hắn là thế tử ngươi như thế nào cùng hắn giống nhau lại nói liền tính ngươi có bản lĩnh thật sự cùng hắn giống nhau ta lại có thể nhặt cái gì hảo liền hạ xính khi phong cảnh về sau nhật tử nhưng có đến dây dưa ngươi cũng điệu thấp chút ngươi kêu mẫu thân nói tới đây chu mạc nhi ý miệng Hiện giờ nàng cùng Giang Thành Hiên chẳng qua là có hú nước, tuy Thái Hậu tứ hôn tương đương là ván đã đóng tuyển, dù sao lại không thể hối hôn. Nhưng là nàng cùng Giang Thành Hiên kỳ thật cũng không lớn quen thuộc, vạn nhất đây là cái hiếu thuận, chính mình không phải làm người xấu. Giang Thành Hiên thấy nàng muốn nói lại thôi, ánh mắt buồn bã, chu mặt nhi như vậy, là không tin hắn sao. Mặt nhi, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, ta luôn là tin tưởng ngươi, ngươi cũng muốn học tin tưởng ta. chúng ta là muốn ở bên nhau quá cả đời người giang thành hiên thanh âm khẳng khàn khàn chu mạt nhi ở bên trong nghe ra chắc chắn nghiêm túc quyết tâm còn có lưu luyến chiến miên nàng lỗ thai gương mặt không chịu khống chế nổi lên mây đỏ chương 48 giang thành hiên nhìn kia ửng đỏ gương mặt trong lòng rung động nhịn xuống tiến lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực xúc động nhanh lại quá mấy tháng trở thành thân sau chu mạt nhi tuy cúi đầu Cũng có thể nhận thấy được đối diện người nọ nóng rát ánh mắt, nàng không được tự nhiên nhéo nhéo ngón tay, đột nhiên đứng dậy, nói, ta phải về phủ. Ăn cơm xong lại đi. Ngươi không phải thích lưu tiên lâu chiêu bài đồ ăn. Giang thành hiên nhẹ giọng nói. Chu mặt nhi quay đầu lại, nghi vấn nhìn hắn. Giang thành hiên bật cười, nói, ta hỏi lưu tiên lâu tiểu nhị, bọn họ nói ngươi thường xuyên ăn kia nói chiêu bài đồ ăn. Mặt nhi, lưu lại ăn lại hồi phủ. Được không? Thanh âm thấp thấp, mang theo hơi hơi khàn khàn. Chu mạc nhi nghe được như vậy thanh âm, không biết sao cảm thấy có chút nhiệt, bưng lên trên bàn lạnh nước trà mánh uống một ngụm, mới cảm thấy hảo chút. Giang thành hiên nhìn nàng động tác, trong ánh mắt toát ra sủng lịch tới, còn có chút khác có điểm phức tạp đổ vật. Chu Mạc nhi ăn mì trước dự thiện, chỉ cảm thấy đối diện giang thành hiên nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái, nhớ tới chính mình thấy này lưu tiên lâu chủ nhân vài lần đều bị cự tuyệt. Hoặc là, Giang Thành Hiên khả năng biết. Vì thế, nàng buông cái muỗng, hỏi hắn, Ngươi biết này lưu tiên lâu chủ nhân là ai sao? Giang Thành Hiên nghe vậy, trên mặt nháy mắt mang lên đắc ý ý cười, Nói, đương nhiên biết. Chu Mạc Nhi nghe rõ sau, chỉ cảm thấy tim đập đều nhanh một phách, Nàng túi đầu lại cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn canh, Che giấu trụ trên mặt phức tạp. Mạc Nhi, ngươi muốn biết sao? Giang Thành Hiên cười hỏi, còn có điểm thỏa thuê đắc ý ý tứ chu mạc nhi trong lòng chính bách chuyển thiên hồi không chú ý tới hắn đắc ý ngữ khí nghe vậy cũng không ngừng đầu chỉ cúi đầu làm bộ nghiêm túc ăn canh tùy ý gật gật đầu giang thành hiên cũng không thèm để ý nàng giống như có lệ thái độ rửa qua đi chóp mũi nháy mắt bị nàng cổ gian nhàn nhạt nói ưu hương tràn ngập hắn có chút tâm viên ý mã thấp giọng nói chính là ta a đây là ta gạt trấn quốc công phủ đặt mua hạ tài sản riêng Chu Mạt Nhi trong tay cái muỗng rơi xuống, rơi xuống canh chung bên cạnh phát ra rất nhỏ một tiếng đổ sứ va chạm thanh, tiếp theo rơi xuống trên bàn lăn lăn, nàng vội nhặt về tới đón uống. Nhìn nàng hoảng loạn bộ dáng, giang thành hiên ánh mắt hơi hơi chật lóe. Tựa không phát hiện Chu Mạt Nhi thất thần, hán tiếp theo cười nói, một bộ tranh công bộ dáng. Mạt Nhi, này đó đều là của ta, của ta chính là của ngươi, trở thành thân sau ta toàn bộ tặng cho ngươi, khế đất đổi thành tên của ngươi. người cao hứng không hán bộ dáng này chu mạt nhi đảo có chút kỳ quái theo lý thuyết này dược thiện cùng chi vị trai như thế tương tự giang thành hiên hẳn là cũng có vấn đề mới là không ăn qua người liền tính làm dược thiện cũng sẽ không như thế tương tự chẳng lẽ thật là trùng hợp bỗng nhiên lại nghĩ tới diêu thị ám chỉ chính mình chu bình thử hắn về thông phòng khi hắn cũng là cự tuyệt thái độ không nạp tiếp còn có khả năng bất quá liên thông phòng đều cự tuyệt nam nhân Ở thịnh quốc sao có thể có? Diêu thị nói lên khi, Chu Mạt nhi có chút không cho là đúng. Nàng còn tưởng rằng là Giang Thành Hiên ở Chu bình trước mặt biểu quyết tâm tùy thiện nói. Rốt cuộc ở cha vợ trước mặt, mặc kệ là ai, tổng muốn thu liếm hạ. Còn có cái kia của ta chính là của ngươi. Đổi tên gì đó, thịnh quốc sinh trưởng ở địa phương nam nhân như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Chính mình lại không phải cái gì thiên tiên mỹ nhân. Giang Thành Hiên còn có thể ái chính mình ái đến nước này. Nàng buông cái muống, trên giới nghiêm túc đánh giá Giang Thành Hiên vài lần. Giang Thành Hiên còn phối hợp ánh mắt của nàng, đem bối thẳng thắn chút, còn sơn sơn mặt, đem tinh xảo ngũ quan hờ khép, nhưng thật ra thật sự lại đẹp chút. Mặt nhi, ngươi sẽ không mới phát hiện ngươi vị hôn phu tiêu sái tuấn giật, phong lưu phóng khoáng, có thể nói đương thời tuyệt đại phiên phiên dài công tử đi. Giang Thành Hiên ý cười doanh doanh, hiển nhiên tâm tình không tồi. một thân tố sắc quần áo ý cười doanh doanh mặt mày tuy mang theo cười quý tộc công tử tiểu càng chi khí lại triển lộ không bỏ sót tiêu chuẩn nhất bất quá hơn quý gia tộc nuôi lớn công tử nhớ tới cái gì chu mạt nhi dương mắt nghiêm túc hỏi ngươi có thể nói cho ta này phối phương ngươi từ nơi nào được đến sao có thể cho ta một phần sao đương nhiên nếu là không có phương tiện liền không cần nói cho ta giang thành hiên ý cười thu hồi nghiêm túc nhìn chu mạt nhi Chu Mạc Nhi chính cẩn thận quan sát hắn biểu tình, thấy hắn ý cười thu hồi, càng thêm khẩn trương. Lại thấy đối diện Giang Thành Hiên nghiêm túc nói, "Mạc Nhi, ta nói rồi, của ta chính là của ngươi. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta không muốn? Ngươi vẫn là không tin ta." Chu Mạc Nhi nghe vậy, dương mắt xem hắn, nghiêm túc hỏi, "Ngươi có thể nói cho ta, này phối phương ngươi từ chỗ nào đến tới? Vẫn là đây là chính ngươi nghiên cứu ra tới?" Giang Thành Hiên ánh mắt chợt lóe, cười nói, "Là ta từ một cái bệnh nặng nhân thân thượng được đến, hắn lúc ấy nằm ở trên đường, cái hơi thở thoi thóp, ta đem hắn đưa đến y y quán đi, đáng tiếc hắn lúc ấy đã bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cứu vô linh, trước khi chết vì báo ân khang khang đem này phối phương tặng với ta, ta sau khi trở về làm người thử qua sau, thật là mỹ vị nhất bất quá một đạo đồ ăn, lúc này mới bắt được Lưu Tiên lâu, không nghĩ tới, cư nhiên thích người rất nhiều." Nói tới đây, duỗi tay nắm trụ Mạt Nhi tay, nói, không nghĩ tới ngươi cũng thích, về sau ta làm người mỗi ngày đưa một phần đến chu phủ đi, thế nào? chu Mạt Nhi khó nén trên mặt thất vọng, nàng cũng không biết là tưởng có người này, vẫn là không nghĩ. Hoặc là tưởng Giang Thành Hiên chính là người này. Tâm tình phức tạp nói, mỗi ngày đưa vẫn là từ bỏ, lại ăn ngon đồ vật mỗi ngày ăn, tổng hội nghị. Còn có, ta cần phải trở về. Giang Thành Hiên sắc mặt hơi hơi buồn bã. đứng dậy đi bên cạnh trên bàn lấy lại đây một cái cháp chắc bên ngoài điều khắc tinh xảo hoa điểu, nhìn kỹ lại phát hiện đó là một đôi viên đường, chu mặt nhi nghi vẫn nhìn về phía hán, nhàn nhạt nói, không cần đưa ta đổ vỡ, ta cũng sẽ không thu, nếu là thật sự muốn đưa, không bằng về sau lại đưa. Nàng nói về sau tự nhiên là chỉ thành thân về sau, giang thành hiên không để bụng, cười nói, về sau ta cũng sẽ đưa, mấy ngày nữa là ngươi sinh nhật, ngày ấy ta khả năng không có phương tiện đưa ngươi lễ vật, ngươi nhận lấy được không? hắn đều nói như vậy, chu mặt nhi lại không thu cũng quá xấu hổ chút, lại nghĩ tới dù sao chính mình hai người cũng là vị hôn phu thê, không thu bạch không thu, tổng so về sau hắn đưa cho người khác muốn hảo. nếu giang thành hiên không phải cùng nàng giống nhau người, kia hắn nói về sau không nạp tiếp gì đó, nghe một chút là được, nếu là nghiêm túc, chu mặt nhi sợ chính mình sẽ thất vọng, thu hồi chắc, Chu Mạt Nhi đứng dậy, Giang Thành Hiên cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo ra cửa. Thấy hắn như vậy, Chu Mạt Nhi đảo có điểm ngượng ngùng. Lại nói tiếp, Giang Thành Hiên đã rất có thành ý, thịnh quốc nam tử như vậy chiếu cô nữ tử cảm thụ, phòng chừng cũng liền như vậy một cái. Nếu hiện giờ là chính mình gặp phải, như vậy, tốt xấu nỗ lực một chút, vạn nhất thật sự có như vậy một người, đôi chính mình không rời không bỏ, có lẽ, thật sự có thể bên nhau cả đời. Thật sự không được. Lại tôn trọng nhau như khách cũng có thể Ít nhất chính mình nỗ lực quá Như vậy nghĩ Ra cửa khi Chu Mạt Nhi còn thả chậm chút bước chân Chờ hắn cùng nhau xuống lầu Lại phát hiện lầu hai thang lầu chỗ đoàn người Thiết Văn Diệu cùng Chu Minh Bội Thiết Văn Diệu nhìn đến Chu Mạt Nhi Ánh mắt sáng lên Cẩn thận quan sát hắn biểu tình Bội Nhi Ánh mắt lạnh lùng Cười lạnh một tiếng Lại nghĩ tới cái gì Cười lạnh biểu tình Thu Liễm Ngược lại biến thành dịu dàng kiều nhu bộ dáng, hướng Tiết Văn Diệu bên người nhích lại gần, hơi hơi mỉm cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi cùng Giang công tử cũng là ước hảo cùng nhau ra cửa." Một cái cũng tự, thuyết minh nàng cùng Tiết Văn Diệu là ước hảo ra tới. Chu Mạt Nhi không để ý tới Tiết Văn Diệu phức tạp biểu tình, nhàn nhạt cười nói, "Không phải, ngẫu nhiên gặp được mà thôi." Cũng không nói nhiều, trực tiếp xuống lầu, Giang Thành Hiên đối với Tiết Văn Diệu vừa chắp tay, cười đáp ý. xem như chào hỏi đi theo chu mạt nhi đã đi xuống lâu chu mạt nhi mò hạ song thang lầu khi quay đầu lại đối bội nhi cười bên cạnh giang thành hiên khẩn trương siết chặt ngón tay lại nghe chu mạt nhi ôn nhu hỏi bội nhi ngươi cần phải hồi phủ ta tính toán đi trở về không bằng cùng nhau lâu một đại đường kín người hết chỗ đều nhìn chu mạt nhi tỉ mọi tình thâm bộ dáng mời nàng cùng nhau về nhà bội nhi tuy thiên chân lương ngạnh lại không phải ngốc tử cũng cười nói tỷ tỷ về trước ta theo sau liền hồi hai người vui mừng từ biệt ra lưu tiên lâu chu mạt nhi lên xe ngựa giang thành hiên cũng lên xe ngựa đi theo chu mạt nhi mặt sau diêu ma ma nhẹ giọng bẩm báo cấp chu mạt nhi nghe liền thấy luôn luôn mặt vô biểu tình khoe miệng nàng hình như có ý cười chỉ một cái chớp mắt liền thu hồi kiểu ý cười tuy thực mau liền biến mất diêu ma ma ánh mắt chợt lóe không hề nhiều lời tâm tình của nàng cũng hào chút đi theo một cái phu thê cảm tình hòa hợp chủ tử tự nhiên muốn so phu thê chi gian còn muốn lục đục với nhau muốn hảo nếu phu thê chi gian còn cách mấy cái tiểu tiết chủ tử tâm tình không hảo không nói khó nhất vì vẫn là các nàng này đó nô tỳ tới rồi chu phủ chu mặt nhi xuống xe ngựa vào cửa mới nhìn đến giang thành hiên xe ngựa quay đầu rời đi diêu thị nhìn trước mặt chu mặt nhi vừa lòng chi sắc buộc lộ ra ngoài nói giang công tử đưa người trở về Chu Mạc Nhi cười gật đầu. Thấy Chu Mạc Nhi không có khác biểu tình, tỉ như thẹn thùng gì đó, thật sự là không giống bình thường. Diêu thị xoa xoa trong tay khăn tay, nhưng vẫn còn nhịn không được hỏi. Mạc Nhi, Thái Hậu Tứ hôn sau, này hôn sự cũng coi như là ván đã đóng thuyền. Mặc kệ ra cái dạng gì chẳng huống, đại khái cũng không thể thay đổi. Ta liền vẫn luôn không hỏi hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy Giang Công Tử như thế nào? Hoặc là nói, ngươi có thích hay không hắn a? Có thích hay không hắn? Chu Mạt Nhi nhớ tới hắn làm đủ loại, nói không cảm động là giả, nhưng cũng không có đến phi quân không thể nông nỗi, bất quá, so với người khác, hắn tựa hồ càng quen thuộc chút. Chu Mạt Nhi nghĩ nghĩ nói, hắn trừ bỏ thân phận phiền toái chút, gia tộc phiền toái chút, bản thân vẫn là không tồi. Đại khái, có lẽ là thích đi. Diêu thị nhìn nàng không xác định biểu tình còn có kia ngữ khí, thật sự không biết nàng như vậy rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. nghĩ nghĩ lời nói thâm thiế nói ngươi như vậy cũng hảo từ xưa nữ tử dùng tình quá sâu lại có mấy cái được chết giả chương 49 nương ta hiểu ngươi yên tâm chu mạt nhi ôm lấy diêu thị nhẹ nhàng nói quá mấy ngày triệu phủ lão phu nhân ngày sinh chu mạt nhi mang theo hạ lễ tới cửa triệu phủ lão phu nhân tự nhiên cùng trấn quốc công phủ lão phu nhân ngày sinh không thể so triệu phủ so với lần trước chu mạt nhi tới khi náo nhiệt vui mừng chút lần trước triệu phủ tuy trịnh trọng mà quét tức trong ngoài lại không có răng đèn kết hoa chu mạt nhi đi vào đã bị lão phu nhân bên người ma ma trực tiếp đưa tới lao phu nhân sân Lão phu nhân trong viện náo nhiệt phi phàm bất đồng với trấn quốc công phủ náo nhiệt nơi này có vẻ bình dân chút còn có mấy cái cùng lão phu nhân tuổi không sai biệt lắm phụ nhân An mặc tươi sáng tơ lụa quần áo vây quanh ở lao phu nhân bên người như vậy tơ lụa giống nhau như triệu như nguyệt giống nhau tiểu thư các nàng là sẽ không mua tươi sáng là không tồi bất quá cũng quá tươi sáng chút mặc vào sau một loại nhà giàu mới nổi khí chất. giá so với tố sắc tơ lụa tiện nghi rất nhiều những cái đó luyến tiếc bạc phu nhân thích nhất loại này đủ trưng dương thuật nhìn cũng đủ khí phái chu mạt nhi hành lễ khi Đều có thể cảm giác được các nàng tò mò đánh giá ánh mắt, không mang theo ác ý, chỉ tràn đầy tò mò. Còn có khe khe nói nhỏ, kỳ thật không sai biệt lắm trong phòng người đều có thể nghe được. Đây là kia nghĩa nữ đi. Nghe nói bản thân cũng là quan gia tiểu thư, vẫn là bên ngoài lớn lên. Đúng vậy. Xem nàng này quy củ lễ nghi, động tác dáng người. Câu nói kia nói rất đúng, này huyết thống quan hệ nhất nói không rõ, này bên ngoài lớn lên cô nương. giống nhau quy củ thoạt nhìn liền biết đây là đại gia tiểu thư không phải chúng ta loại người này ra cô nương thoạt nhìn liền thô tụ, như thế nào cũng dưỡng không ra như vậy khí chứ nha đừng quá khiêm tốn nhà ngươi đại cô nương vẫn là không tồi lớn lên hảo quy củ cũng hảo nói không chừng về sau chính là quan gia thái thái nàng nơi nào có như vậy tạo hóa câu nói kế tiếp chu mặt nhi không có lại nghe nàng hành lễ sau đưa lên thọ lễ chờ một chút liền có thể hồi phủ lúc này sự tình liền tính xong rồi thối lui đến một bên ngồi xuống trong phòng cãi cỏ ồn nào, nàng nhịn không được xoa xoa giữa mày triệu như nguyệt ngồi ở bên cạnh thấy nàng như vậy cười nói nhị tỷ tỷ, ngươi muốn hay không đi trong viện nghỉ ngơi lần trước ngươi chủ sân ta nương phân phó người cho ngươi lưu trữ mỗi ngày phân phó người quét tức đến sạch sẽ đây là đối chính mình kỳ hào tới chu mạc nhi cười nói không cần Tổ mẫu mừng thọ, ta nếu là không ở, cũng quá thất lễ chút. Người có thể tới chúc thọ, cũng đã đủ có hiếu tâm, rốt cuộc ta đại tỷ tỷ cái này thân cháu gái đều còn chưa tới. Chu mặt nhi tả hữu nhìn xem, phát hiện ra ngữ dung mẹ con thật sự không hề, nhịn không được trong lòng lắc đầu. Giang hoài nhạc cùng tiêu linh vi này nhất định thân, triệu như huyên hoàn toàn đã không có cơ hội, lại không cố kỵ hạ nàng chính mình thanh danh, về sau gả chồng liền thật sự không hảo gả cho. Đương nhiên, sẽ không gả không ra, chỉ là hơi chút chú ý chút nhân ra đều sẽ không tới cửa cầu hôn. Nhưng thật ra trước mặt vị này tân ra lò trên danh nghĩa đích nữ, sáng sớm liền thủ tại chỗ này. Đến tình trí hiếu thanh danh, qua hôm nay đại khái liền truyền ra đi. Chính cảm thấy nhàm chán, tính canh giờ còn có bao nhiêu lâu có thể hồi phủ. Bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh. Chu mặt nhi ngẩng đầu vừa thấy, một cái quen thuộc người tới. Giang hoài nhạc. Mặt sau còn đi theo màu lục đậm quần áo Giang Thành Hiên. Đây là đại Trấn quốc công phủ cấp Lao Phu Nhân chúc thọ tới. Cũng là, lấy Trấn quốc công phủ thân phận, làm Giang hoài nhạc tới đã cũng đủ thể hiện thành ý lương nhiên. Nếu là Giang ngự dung cùng Trấn quốc công phu nhân quan hệ hảo chút, quốc công phu nhân tự mình tới cửa mừng thọ cũng không phải không có khả năng. Bất quá, Trấn quốc công thế tử đã đến, vẫn là làm trong phòng người hưng phấn rất nhiều, nếu không phải bởi vì triệu Lao Phu Nhân. Các nàng cả đời cũng không thấy được Giang Hoài Nhạc như vậy thân phận quý công tử, đều nhịn không được tấm tắc ra tiếng. Không nói theo ở phía sau Giang Thành Hiên, chính là Giang Hoài Nhạc thân phận địa vị, khí chất, dung mạo dáng người liền đủ các nàng nói chuyện say sưa Giang Thành Hiên sớm liền nhìn đến Chu Mặt Nhi, còn chiều nàng chớp trước mắt. Chu Mặt Nhi chừng hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn quy củ chút, nhiều người như vậy nhìn đâu. Giang Hoài Nhạc cũng thấy được Chu Mặt Nhi. còn trùng hợp thấy được hai người mắt đi mày lại hắn sát mặt hơi hơi lanh đạm chút hắn biến đổi mặt trong phòng nghị luận thanh liền thấp rất nhiều chỉ còn lại có khe khẽ nói nhỏ còn có phu nhân chi gian không ngừng đưa mắt ra hiệu lao phu nhân vốn dĩ bởi vì giang hoài nhạc hai huynh đệ đã đến mà đắc ý biểu tình cũng thu liễm chút giang hoài nhạc hành lễ sau đưa lên quốc công phủ thọ lễ một tôn xanh biết thọ tình công xanh biết cơ hồ trong suốt ngọc chất thọ tinh công trạm chỗ đều biểu hiện ra bất phàm tới đương nhiên bạc tự nhiên cũng là bất phàm giang hoài nhạc vừa mở ra trác liền có người kinh hô ra tiếng Lão phu nhân liên thanh nói hảo thấy vậy giang hoài nhạc mới không thể thấy nhữ như mày sắc mặt vẫn là một mảnh bình thản cũng chỉ có giang thành hiên nhìn ra được hắn không cao hứng đối chu mặt nhi ám chỉ chớp chớp mắt chu mặt nhi nhìn hắn bộ dáng nhịn không được dùng trong tay khăn sát khoe miệng Che dấu im miệng biên ý cười. Biểu ca. tiêu tiếu thanh âm truyền đến. Người chưa tới, thanh âm đã tới rồi. Nghe thanh âm là cái kiểu tiếu mà làm người nghe xong liền sẽ sinh ra hảo cảm cô nương. Triệu như huyên một thân màu đỏ dự phụ dung hoa quần áo, trương dương đến như hỏa nhật tình bộ dáng. Vừa tiến đến đầu tiên là quy củ triều lao phu nhân hành lễ, cháu gái trúc tổ mẫu bình an an khang, phúc thọ lâu dài. Một loạt quy củ động tác làm người trước mắt sáng ngời. Đang lúc Chu Mạt Nhi cảm thấy, kẻ sĩ ba ngày không gặp, Triệu Như Huyên cũng có thể biến hóa cực đại thời điểm. Nàng hành lễ sau, Lão Phu Nhân sắc mặt vừa lòng, đang định khen nàng vài câu trường điểm danh thanh, nàng lại quay người lại đối với Giang Hoài Nhạc sinh đẹp cười, nói, biểu ca hảo. Lão Phu Nhân đành phải xấu hổ nhắm lại miệng. Giang Hoài Nhạc có lý đáp lễ, nghiêm trang nói, biểu nội hảo. Triệu Như Huyên mắt sáng rực lên, đang định lại nói. giang hoài nhạc đã đối lao phu nhân nói chúc lao phu nhân thân thể an khang sống lâu trăm tuổi mộ trước cáo tử nói xong liền xoay người đi ra ngoài triệu như huyên dậm chân một cái theo đi lên còn không quên che giấu kêu lên một câu biểu ca còn có chuyện chưa nói xong từ từ ta giang thành hiên đối chu mạt nhi cười cũng đi ra ngoài chu mạt nhi tức giận đến sắc mặt thường đỏ người này tới liền như vậy đi rồi thẳng đến hướng lao phu nhân cáo từ sau ra triệu phủ chu mạt nhi cũng không có thể hòa hoan thần sắc lên xe ngựa sau phân phó nói hồi phủ nàng sắc mặt không tốt diêu ma ma các nàng cũng không dám hỏi nhiều ngồi ở trong xe ngựa chu mạt nhi cảm thấy chính mình có điểm không thể hiểu được giang thành hiên bất hòa chính mình nói chuyện mới là đối rốt cuộc hai người hôn ước mới bắt đầu đi lục lễ hai ngày trước vừa mới thỉnh bà mới tới cửa cầu hôn lại nói giang thành hiên đi rồi chính mình tức giận cái gì chính điều tiết tâm thái đâu xe ngựa dừng lại chu mạt nhi như mày giống nhau chính mình phân phó xe ngựa sẽ không tùy ý đỉnh lần trước giang thành hiên hắc ý đi hay lần đó ngoại trừ chẳng lẽ lại gặp gỡ sự tình mặt nhi xe ngựa mảnh đột nhiên sốc lên một bóng người nhanh chóng đi lên chu mạt nhi đầu tiên là cả kinh nghe được quen thuộc thanh âm sau thả lỏng lại giang thành hiên lên xe ngựa sau tùy ý ngồi vào một bên cười hỏi, mặt nhi, mấy ngày không thấy, có hay không tưởng ta? lá gan rất đại, chu mặt nhi sụ mặt nói, ta có chuyện nói cho ngươi. giang thành hiên nghiêm trang nói, thấy hắn như thế, chu mặt nhi cũng chính xác nhìn về phía hắn, liền thấy đối diện người nọ dựa lại đây, nhẹ nhàng nói, mặt nhi, ngươi sinh nhật thời điểm, ta tới cửa đi cho ngươi đưa sinh nhật lễ vật, như thế nào? sinh nhật lễ vật ngươi không phải đưa qua, còn có. ngươi dám tới cửa đi tìm ta sao? Chu Mạt Nhi cười, ngữ khí khiêu khích. Cũng là, vị hôn phu thê chi gian gặp mặt ở thịnh quốc tuy có thể, lại cũng muốn cha mẹ cho phép, Giang Thành Hiên chính mình tới cửa, nói không chừng liền sẽ bị Chu Bình đuổi ra khỏi nhà. Giang Thành Hiên nhìn Chu Mạt Nhi nghịch ngợm bộ dáng, đột nhiên tiến lên ôm lấy nàng, không đợi nàng dây rủa liền bùng ra, cười nói, chờ, xem ta như thế nào tới cửa cho ngươi đưa sinh nhật lễ vật. Nói xong liền vén rèm lên xuống xe ngựa, chỉ dư tiếng cười còn lưu tại bên trong xe ngựa. Chu Mạc Nhi thẹn quá thành giận, chờ phân phó hỏa mới phát hiện người đã đi rồi, thử lạnh một tiếng, nói, hồi phủ. Thịnh quốc nữ tử 15 tuổi sinh nhật, vẫn là coi trọng, đặc biệt là quan gia tiểu thư, 15 tuổi sinh nhật hôm nay đến mặc vào mâu thân tự tay sở chế quần áo đi từ đường bái kiến tổ tiên. Nữ tử tiến từ đường cả đời chỉ có ba lần. Một lần thượng gia phả. coi mỗi cái gia tộc gia quy mà định, Chu phủ nữ tử đại khái ở 7 tuổi tả hữu, một lần chính là 15 tuổi sinh nhật. Còn có một lần ở nhà chồng, cũng là thượng gia phả. Chu Mạt Nhi sáng sớm đã bị Diêu Ma ma kêu khởi, mặc vào Diêu thị đưa tới quần áo, một thân màu đỏ rực quần áo, áo khoác cùng sát sao y đi, Chu Mạt Nhi mặc vào sau nhìn trong gương màu da hồng nhuận mỹ nhân. Giữa môi nhàn nhạt ý cười nhợt nhạt nhu hòa, giữa mày an bình tường hòa. Nhịn không được chính là cười Cười gian phong hoa vô hạn. Theo Chu Bình lại lần nữa bước vào tư đường Chu Mạt Nhi trong lòng phức tạp không kể Khi cách mấy tháng lại lần nữa bước vào nơi này Nàng chỉ cảm thấy tâm cảnh biến hóa cực đại Khi đó nàng Đối tương lai tràn ngập không xác định Cùng thoát khỏi vận mệnh vui sướng Hiện giờ nàng Đối tương lai như cũ không xác định Bất quá nàng trong lòng không hề là hoảng loạn Mà là có chút kiên định Lại lần nữa thượng quá hương chu mạt nhi thiệt tình thực lòng khái phía dưới đi nếu chu gia tổ tiên thật sự có linh phù hộ chu gia về sau thái thái bình bình ra từ đường chu mạt nhi đi đã lệ lao phu nhân sau đó chính là diêu thị đang định trở về phòng khi bên ngoài quản gia vội vã tiến vào không rảnh lo trước bẩm báo cấp dương ma chỉ nói phu nhân giang công tử mang theo người tới hạ sinh tới chu mạt nhi trong lòng đột nhiên liền nhớ tới giang thành hiên nói Ngươi xem ta như thế nào tới cấp ngươi đưa sinh nhật lễ vật? Ngươi lai, like, là như thế này đưa sao? Chu mặt nhi khỏe miệng không chế không được câu lên. Lại không nghĩ tới giang thành hiên khó có thể nghĩ ra được loại này biện pháp. năm 50 Chu phủ trước đại môn, mênh mông quần quận đại đội màu đỏ quần áo nam tử nâng cột lấy đỏ thâm đoá hoa ngăn tủ. Ngưng một lưu, xa xa xem qua đi hảo không đồ sộ. Ngay từ đầu Chu phủ người gác cổng còn tưởng rằng những người này đang làm gì, nếu không phải Chu Bình thăng quan sau mới thay một lần nữa bồi dưỡng quá người. Lúc ấy liền hoảng đi lên, đã nhìn kỹ rõ ràng mới phát hiện là Hạ xính Thật là bởi vì những người này đi đường khí thế quá đủ, tìm tra giống nhau hùng hổ xài bước mà đến. Chu Bình tới cửa khi những người này đã thu liễm, hướng phố đuôi nhìn thoáng qua, nhìn không tới đầu, vây xem xem náo nhiệt người không ít, đều nghị luận sôi nổi chỉ chỉ trò trò. Tuy là Chu Bình làm quan mười mấy năm dưỡng khí công phu cũng thiếu chút nữa trước mặt người khác phá công, nhịn không được liền hung hăng chừng liếc mắt một cái đứng ở đằng trước quy quy củ củ hành lễ Giang Thành Hiên. Giang Thành Hiên ý cười doanh doanh, một thi lễ nói, tiểu tế bái kiến nhạc phụ. Chu Bình nhẫn nhịn, sắc mặt khó coi nói, tiến vào lại nói. Giang Thành Hiên lại không vội đi vào, kính cẩn thi lễ nói, tiểu tế hôm nay đặc tới hạ xính, vọng nhạc phụ thành toàn. Đã như vậy. Chu Bình cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ nói, tiên tiến tới lại nói. Vây xem người liền nhìn đến mênh mông quần cuộn màu đỏ vào Chu Phủ Đại Môn. Sau nửa canh giờ, cơ hồ muốn biết đều biết, Trấn Quốc công phủ con vợ lẽ hạ xính cùng Trấn Quốc công thế tử xính đội ngũ cũng không sai biệt lắm. Vì thế, không ít người suy đoán, vì sao không sai biệt lắm đâu. Này con vợ lẽ cùng thế tử việc hôn nhân thượng tự nhiên là không thể so, chính là hạ xính cũng rất có bất đồng. Tỷ như trước đó vài ngày Trấn Quốc công thế tử hạ xính, ước chừng 64 nâng. Chỉ so Hoàng Thất Tông thân thiếu 4 nâng, đủ để thấy Trấn Quốc công phủ đối thế tử phu nhân coi trọng. Chính là hiện tại bất quá là một cái con vợ lẽ, cũng nâng 60 nâng xính lễ, thành ý ước chừng. Trấn Quốc công phủ hảo có bạc, bất quá là một cái con vợ lẽ cũng bỏ được hạ lớn như vậy tiền vốn. Vì cái gì đâu? Đúng vậy. Vì cái gì đâu? Nghe nói này con vợ lẽ là Thái Hậu tứ hôn, mọi người tựa hồ đều minh bạch. Nay cũng không phải Trấn quốc công phủ để ý nhiều chu phủ cửa này quan hệ thông ra, cũng không phải nhân ra vừa lòng chu phủ đại tiểu thư, mà là, cho Thái Hậu mặt mũi mới như thế hành sự. Bằng không, đừng nói 60 nâng, cấp cái 16 nâng đều là Trấn quốc công phủ hào phóng hành sự. Lúc này Trấn quốc công phủ mặc hiên đường, trương thị sắc mặt xanh mét, Bang một cái tắt hung hăng chụp ở đàn hương một làm trên bàn, phát ra nặng nề hồi âm, nghe được bên cạnh đến người đều thế nàng đau. Bất quá, nhưng không ai dám ra tiếng, đều im như ve sầu mùa đông hận không thể đem chính mình xúc đến trong một góc mặt đi. Phía dưới còn đứng giang ly giang san hai cái cô nương, hai cái cô nương hiện tại đều bị sợ tới mức sắc mặt tái nhận, môi run rẩy không dám nói lời nào. Ngay thương đều là giang ly lá gan đại chút, nàng đứng ở phía dưới lấy lại bình tĩnh. Mới run thanh âm mở miệng nói, mẫu thân, hiện giờ việc đã đến nước này, nhị ca hắn đại khái cũng không hiểu sự mới có thể như vậy, này nhị ca cùng đại ca như thế nào có thể so sánh. Liên tính là phụ thân đem nhà kho chìa khóa cho hắn, hắn cũng không nên như thế hành sự. Nàng không khuyên còn hảo, nàng một khuyên, trương thị lại nghĩ tới chính mình bất quá là tính toán muộn chút hạ xính, gõ hạ lưu trường giang thành hiên, đến cho hắn biết, thái hậu tứ hôn cũng không có gì bất đồng. vẫn là đến nàng cái này mẹ cả gật đầu hắn hôn sự mới có thể thuận lợi cũng thuận tiện gõ hạ kia không thành thật chu minh mạc đúng vậy quốc công phu nhân trương thị trước sau cho rằng chu mạc nhi cũng chính là trước kia sơ hạ thực không thành thật hảo hảo nha hoàn lăng là làm nàng chủ tính thành quan gia tiểu thư còn có thể nói động nàng kia khó chơi cô em chồng trở thành nàng nghĩa nữ cái này cô nương thực không đơn giản cho nên đương chu mạt nhi trở về trấn quốc công phủ ở tạm trời chu phủ tới đón kia hai ngày nàng mới đối nàng phóng xuất ra một chút thiện ý làm hạ nhân không dám chậm trễ không nói mượn sức gì đó chu mạt nhi còn không đáng ít nhất không cần cùng nàng là địch nếu là sớm biết rằng nàng sẽ trở thành kia con vợ lẽ thế tử nàng sẽ quản không đi theo dẫm lên một chân đều là nàng nhân tử từ bi vì hoài cho nên gõ là tất nhiên nhưng cố tình liền có người ở phía sau phá đám không phải người khác đúng là nàng bên gối người giang thuộc đây là đối chính mình bất mãn bất mãn chính mình chậm chạp không giới xính liền chính mình đem chìa khóa cho giang thành hiên làm chính hắn đi nhà kho tuyển đồ vật hạ xính không nhãn lực thấy đồ vật tự nhiên là hướng kia quý trọng nhất bên trong chọn nhớ tới vừa mới đi nhà kho nhìn đến chính mình thích nhất mấy thứ đồ vật cũng chưa chính là cấp nhạc nhi hạ xính nàng cũng chưa bỏ được bỏ vào đi Bởi vì bỏ vào đi về sau, liền tính tiêu ra lại làm tiêu linh vi mang về tới, cũng không hề là nàng nhà kho bên trong đồ vật, mà là tiêu linh vi của hồi môn, thịnh quốc nữ tử của hồi môn, là phu quân đều không thể động, nàng cái này bà bà tự nhiên liền càng không thể động. kia mấy thứ đồ vật nàng không bỏ được, chỉ chọn chút quý trọng đẹp cấp tiêu ra đưa đi. Dù sao làm người ta nói không ra không hảo tới cũng là được. Nàng không bỏ được, nhưng kia kiến thức hạn hẹp bỏ được a nhớ tới vừa mới nhìn đến nàng chuẩn bị cấp chu ra xính lễ cái dương còn hảo hảo bại ở nhà kho cửa ước chừng mười mấy nâng thu thập thời điểm nhưng đem nàng hảo một trận đau lòng chính là thái hậu tứ hôn xính lễ quá ít cũng khó coi mười mấy nâng cái dương vừa vặn tốt quốc công phủ đã giữ được thái hậu thể diện chính mình cũng tránh đủ mặt mũi bên trong đồ vật đều là nàng chọn lại chọn mới bỏ vào đi còn tính có thể tiếp thu chính là những cái đó cái dương còn hảo hảo đặt ở nơi đó động cũng chưa động. Nhưng thật ra bên trong nàng thu thập tốt những cái đó trong lòng hảo, ước chừng mấy chục nâng cái dương không cánh mà bay. Nhớ tới này đó liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, tức giận đến đầu góc choáng váng, đôi mắt giống như cũng có chút hoa. Chạy nhanh thật sâu hô hấp mấy hơi thở, mới tính hoán lại đây. Giang thủ, ngươi quả nhiên vẫn là quên không được cái kia tiện nhân, liền tính nàng đã chết nhiều năm như vậy, ngươi cũng nhớ mãi không quên. hiện giờ càng là cho nàng nhi tử con vợ cả đãi ngộ. Ta cùng ngươi không để yên. Còn có kia tiện nhân nhi tử, cũng là cái tiện nhân, hai mẹ con đều là không biết thân phận tôn thi, quả nhiên là một mạch tương thừa. Nàng này xác thật là hoan hưởng giang thủ, hôm qua hắn hồi phủ liền nhìn đến giang thành hiên ở hắn cửa thư phòng khẩu chờ hắn, tuy là ngày mùa hè, nhưng giang thành hiên thân mình không tốt, sắc mặt tái nhợt còn đứng ở nơi đó chờ hắn, cũng không biết đợi bao lâu. đại nghe rõ là vì hạ xính sự tình hắn liền đem nhà kho chìa khóa cho hắn làm chính hắn đi chọn một là giang thành hiên tái nhợt sắc mặt gợi lên hắn khó được từ phụ tâm địa nhị là hắn cũng xác thật đối trương thị có chút bất mãn gõ người cũng muốn có cái hạ độ sách không rõ kia chính là thái hậu tứ hôn nàng cũng dám dây dưa dây cả đã sớm nhắc nhở qua nàng nàng vẫn là như thế hành sự trương thị nơi nào đều hảo ngày thường đối nhân xử thế Quản gia quản lý đều cũng không tệ lắm, chưa bao giờ ra đại loạn tử. Nhưng chỉ cần một đụng tới Hiên Nhi sự, nàng liền có điểm sách không rõ. Hiên Nhi mẫu thân đều đã chết như vậy nhiều năm, chính mình đều quên đến không sai biệt lắm, nàng còn không thể quên được. Thường xuyên bởi vì cái này khó xử Hiên Nhi. Hiên Nhi cũng là cái số khổ. hắn ngày thường nhất lo lắng chính là đứa nhỏ này, thân mình không tốt, thường xuyên yêu cầu ăn chút quý báu dược liệu. Đương nhiên, Lời này là trương thị thường xuyên nhắc mãi. Lại là con vợ lẽ, phân ra khi hắn tuy có thể bất công chút, nhưng cũng không hảo quá mức. Giang thục vốn dĩ cho tới nay đều là cái này ý tưởng, nhưng hôm nay đứng ở trước mặt Hoàng thượng hắn lại có điểm hoài nghi. Hạ chiêu, hắn bổn tính toán hồi phủ, lại không thành tưởng sẽ bị Hoàng thượng mời đi theo. Hoàng thượng gần nhất long thể thiếu an, đã thật lâu không đơn thuần chỉ là độc gặp người. Hiện giờ riêng tỉnh hắn tới. Bên người Hoàng thượng công công thỉnh hắn khi, hắn đều có thể nhận thấy được đồng liêu hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Trấn quốc công phủ lại nói tiếp quyền thế ngập trời, biết tình hình thực tế người đều biết, kỳ thật đã không bằng từ trước, gần vài thập niên đều ít có chiến sự. Trấn quốc công phủ vốn chính là quân công lập nghiệp, mới có hạnh bị phong làm quốc công. thừa kế năm đời, đến hắn nơi này đã là đời thứ ba. Lại không nghĩ biện pháp, liền dự không nổi trăm năm đại tộc vinh quang. Trương thị nhà mẹ đẻ vợ an bá phủ chính là vết xe đổ. Trấn quốc công phủ quân công lập nghiệp, gần vài thập niên lại không có chiến sự, ngay cả trong tay quân quyền đều bị hoàng thất cố ý vô tình thu hồi. Quốc công phủ hiện tại tuy uy thế hay còn ở, lại đã là mặt trời lặn hoa cúc. Mắt thấy liền phải xuống dốc. Trước mấy thế hệ người căn bản là không có người đọc sách, tới rồi hắn nơi này mới bắt đầu chậm dai hướng quan văn phát triển, giang hoài nhạc đọc sách liền rất không tồi. Lại bởi vì hắn sớm phải phong thế tử, hiện giờ cũng chỉ ở lễ bộ lãnh cái chức quan nhàn tảng. Giang thục quỷ gối Kim Bích Huy Hoàng trong đại điện, nghe Hoàng thượng mang theo tuổi già lão nhân độc hưu giàn nua thanh âm khen Giang Thành Hiên. Nói hắn chi lan ngọc thụ, phong lưu phong khoáng. Đây là Hoàng thượng từ Hoàng hậu nơi đó nghe nàng nói lên, nhu quận chúa khuynh tâm Giang Thành Hiên suy đoán ra tới. Ngẫm lại A. Hoàng thất quận chúa. Đặc biệt là so trong cung công chúa còn muốn được sủng ái nhu quận chúa khuynh mộ nam tử, cái dạng gì ưu tú nam tử chưa thấy qua. Nàng khuynh mộ nam tử khẳng định lớn lên hảo A. Phía dưới quỳ giang thục trong lòng bách chuyển thiên hồi, không rõ hoàng thượng đột nhiên nhắc tới giang thành hiên làm cái gì. Giang thành hiên dung mạo sắc thật lớn lên hảo. Vẫn là câu nói kia, hoàng thượng cái dạng gì ưu tú nam tử chưa thấy qua, đến nỗi khen một cái triều thần đến con vợ lẽ. Thượng vị giả một câu. đều dẫn tới triều thần trở về mỗi câu nói đều hận không thể nghiền ngẫm mấy lần giang thục cũng không ngoại lệ hắn cẩn thận nghiêm túc mà nghe song sau một lúc lâu mới nghe được thượng đầu người cười nói tuy giang thành hiên là thái hậu tứ hôn trấn quốc công phủ cũng không hảo quá mức với coi trọng tuy là trách cứ ngữ khí nhưng giang thục dư quang nhìn đến hoàng thượng khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười hiển nhiên cực kỳ vừa lòng hắn mới nhớ tới hôm qua giang thành hiên nói hôm nay nhật tử không tồi Muốn đi chu phủ hạ xính Hiện giờ xem ra hoàng thượng thực vừa lòng Trấn Quốc công phủ thái độ Nói cách khác giang thành hiên chính mình Tuyển xính lê hoàng thượng còn tính vừa lòng Giang thục trong lòng thả lỏng lại Vừa lòng liền hảo Hắn lập tức biểu đạt chính mình vạn phần cảm tạ Thái hậu lo lắng thần tử tâm tình Lại khen ngợi Thái hậu mẫu nghi thiên hạ Không hổ là vạn dân chi mẫu Lại đem hoàng thượng khen thành tiền Vô cổ nhân hậu vô lai giả minh quân Hai bên đều cảm thấy Mỹ mãn sau Giang Thục mới cáo lui ra tới. Một hồi phủ đã bị trương thị bên người ma ma thỉnh trở về Mạc Hiền Đường. Trương 51 Mạc Hiền Đường Không khí đình trệ, trương thị đầy mặt tàn nhẫn, ánh mắt hận đến cơ hồ tích xuất huyết tới, nhìn trước mặt vân đạm phong khinh Giang Thục. Cho nên, ý của ngươi là, cái kia con vợ lẽ xính lễ cùng Trấn quốc công thế tử giống nhau, liền như vậy tính. Truy không trở lại. giang thục đang nghe đến giang thành hiên thấu xính lễ thấu 60 mươi nâng thời điểm cũng lắp bắp kinh hãi bất quá hắn lập tức nghĩ đến vừa mới ở trong cung hoàng thượng kia khỏe mắt đuôi lông mày vừa lòng liền chấn định xuống dưới nhìn trương thị có chút điên cuồng bộ dáng nhữ mày nói xính lễ nào có truy trở về đạo lý lại nói hiên nhi cũng không có cùng nhạc nhi giống nhau không phải thiếu mấy nâng nhắc tới cái này trương thị quả thực muốn nôn ra một búng máu tới hắn nơi nào là thiếu Nâng số tuy thiếu, nhưng đều là tinh phẩm, liền nàng chính mình con dâu nàng cũng chưa có thể bỏ được, hiện giờ tiện nghi hai cái người khác trong bụng bỏ ra tới. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng cho An Viễn Hồi Phủ, tốt xấu cái kia là thân. Giang Thục cũng cảm thấy Giang Thành Hiên có điểm quá mức, đem vẫn luôn ở trước mặt hắn dịu dàng nhu hòa Trương Thị bức thành dáng vẻ này, hiển nhiên vài thứ kia giá trị không nhỏ. Trương Thị cũng là xuất thân vợ An Bá Phủ, tuy hiện tại có chút xuống dốc. Nhưng Trương Thị tầm mắt nhưng không thấp. Nàng đều không bỏ được đồ vật, hiển nhiên đều là thứ tốt. Giang thục lại tưởng tượng, cấp chu phủ xính lễ, giống nhau xính lễ đều sẽ chết thành những thứ khác hoặc là một lần nữa cấp cô nương làm của hồi môn, về sau còn không phải Giang thành hiên. Coi như trợ cấp hắn, hắn là con vợ lẽ, về sau phân ra sống một mình, có mấy thứ này ở, hẳn là có thể hảo quá một ít. Lại nói, lần này sự tình đích sắc không thể nhắc lại. Vì thế, Giang Thục dối tay kéo qua Trương Thị. Trương Thị chính khí phát cuồng bị Giang Thục này lôi kéo liền ngẩn người. Bọn họ đã thật lâu không thân thiết, Giang Thục hồi mặc hiền đường giống nhau cũng ngã đầu liền ngủ. Này lôi kéo Trương Thị mặt liền có chút nhiệt. Lại cảm thấy không đúng, chính mình sinh con vợ lẽ khí, hắn như vậy hống là mấy cái ý tứ. Chính mình ở trong mắt hắn chính là như vậy cơ khắc người. Giang Thành Hiên làm sai sự, hắn mới nguyện ý kéo chính mình. trương thị càng thêm bạo nộ đang muốn phát tác giang Thuộc dựa lại đây thấp giọng đem trong cung sự tình nói nói xong còn vô vô trương thị tay nói cho nên việc này về sau đều không thể nhắc lại như vậy nhiều xính lễ chính là ngươi an bài ý làm trọng coi thái hậu ý chỉ ý tứ tuy có chút bất hòa quy củ nhưng chỉ cần kia hai vị cao hứng những cái đó ngự sử liền sẽ không có người dám đứng ra chỉ trích trương thị nghe xong chầm mặc xuống dưới sau một lúc lâu nói Ta đã biết, sẽ không nhắc lại, không riêng như thế, hiên nhi thành thân công việc ta đều sẽ hảo hảo xử lý. Giang thuộc sắc mặt vừa lòng, vỗ vỗ tay nàng nói, ngươi vẫn luôn đều để cho ta yên tâm, tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Trương thị sắc mặt đỏ bừng, đem đầu thấp đi xuống, che giấu trụ trong ánh mắt lạnh lẽo Hai người chi gian vẫn là thân mật phu thê bộ dáng, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào ai lại biết đâu. chu Phủ Thư Phòng Chu Bình sắc mặt không được tốt nhìn trước mặt vẻ mặt ý cười Giang Thành Hiên. Ngươi biết hôm nay là Mạt Nhi sinh nhật. Biết, thả hôm nay cũng là ngày hoàng đạo, nghi gà cưới. Giang Thành Hiên tựa không biết Chu Bình tiềm tàng ý tứ giống nhau. Nhắc tới cái này Chu Bình lại muốn sinh khí, hắn nhịn nhận khi mới hỏi nói, Ngươi những cái đó xính lễ, là chính ngươi ý tứ vẫn là Trấn quốc công phủ ý tứ. Xính lễ, là ta chính mình ý tứ. Cha ta hắn đem nhà kho chìa khóa cho ta, làm ta tùy tiện chọn. Đại khái hắn cũng thực vừa lòng mặt nhi cái này con dâu. Giang thành hiên nói xong, con làm như có thật gật gật đầu. Chu bình cơ hồ muốn thở dài, hắn cảm thấy chính mình có điểm hối hận, này rõ ràng chính là cái nhị lang tử, tục xưng ngốc tử người như vậy, hắn lúc trước như thế nào sẽ cảm thấy con hành. Tưởng cũng biết, Trấn quốc công phủ lại vừa lòng mặt nhi, cũng sẽ không ra cơ hồ cùng thế tử giống nhau xính lễ. Liên tính hiện tại không có việc gì, Trấn Quốc công phủ khẳng định làm không được truy thảo xính lễ loại sự tình này, nhưng là Mạt Nhi về sau là phải gả đi vào, còn không phải đắn đo người này ra trên tay. Giang Thành Hiên nhìn đến Chu Bình trên mặt phức tạp, đột nhiên chính sắc lên, nghiêm túc nói, nhạc phụ yên tâm, ta biết đúng mực. Về sau sẽ không làm Mạt Nhi chịu vì khuất. Nếu ngươi đều biết, vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Buộc phụ thân ngươi mẫu thân ở mạt nhi còn không có vào cửa trước liền chán ghét nàng. Chu Bình cảm thấy, chính mình luôn luôn nho nhã ôn hòa tính cách đụng tới Giang Thành Hiên Tổng hội phá công. Cha ta hôm nay hạ chiều sau, Hoàng thượng triệu kiến. Giang Thành Hiên nhàn nhạt nói. Chu Bình bối đều thẳng thắn chút, nghiêm túc nhìn về phía hắn. Giang Thành Hiên cười, nói, Thái Hậu hôm qua cùng Hoàng thượng vì sắc phong chiêu phi sự tình ở từ Ninh cung một phen tranh chấp. tự nhiên là thái hậu không lây chuyển được hoàng thượng ngài đoán hôm nay ta như vậy hạ xính hoàng thượng triệu kiến cha ta là vì cái gì vì cái gì hoàng thượng cùng thái hậu trước sau là mẫu tử hôm qua hoàng thượng rơi xuống thái hậu mặt mũi hôm nay nhất định là bồi thường thái hậu hoặc là nói là hướng thái hậu kỳ hảo như thế nào kỳ hảo giang thành hiên động tác chính là có sẵn hoàng thượng chỉ cần đối giang thục nói hắn làm đối Hơi chút khẳng định hạ lưu trường Giang Thành Hiên hành động, Thái Hậu tự nhiên có thể lĩnh hội đến hắn thiện ý. Chu Bình thật dài hô hấp một chút, nhắm mắt thở dài, hào đi. Trong giọng nói có loại tang thương cảm. Chu Bình cảm thấy, chính mình đại khái là chịu đả kích. Không nói đến Giang Thành Hiên tin tức nơi phát ra, chính là này phân bày mưu lập kế tâm tư, hắn cũng có điều không kịp. Nhưng là ngươi không thể phủ nhận. Cha mẹ ngươi xác thật sẽ bởi vì chuyện này ảnh hưởng bọn họ về sau đối mặt nhi thái độ. Chu Bình nghiêm mặt nói. Giang thành hiên không thèm để ý cười, nói, nhạc phụ, ta cũng không sợ ngài sinh khí, chỉ hỏi ngài một câu, ngươi cảm thấy chính là không có chuyện này, ta cha mẹ bọn họ liền sẽ đối xử tử tế mặt như sao? Chu Bình, đương nhiên sẽ không. Nhưng là ngươi không cần như vậy trắng ra được chưa? Giang thành hiên nhìn hắn vô ngữ biểu tình liếc mắt một cái. Nói tiếp, cha ta hắn đối ta tuy không tồi, lại cũng chỉ ở giang hoài nhạc không ở thời điểm, bằng không, ta nhất định là trước hết bị từ bỏ cái kia. Mẫu thân liền càng không cần phải nói, nàng hận không thể ta chưa từng có xuất hiện quá. Tuy không đối ta xử dơ bẩn thủ đoạn, nhưng nếu có thể thuận tiện giẫm ta một chân sự tình trước nay đều không thể thiếu nàng. Nghe giang thành hiên nói, Chu Bình biểu tình dần dần khó coi lên. Cho nên, mặt nhi... về sau chúng ta ở trấn quốc công trong phủ không có thân nhân chỉ có lẫn nhau giang thành hiên đột nhiên nhìn về phía theo tiền triều đại gia phong thủy họa tinh xảo bình phong sau chu bình nghe rõ sau sắc mặt hơi đổi, cũng nhìn về phía bình phong mặt sau chu mặt nhi trong lòng thở dài giang thành hiên võ công khả năng thật sự không tồi chính mình trốn ở chỗ này hô hấp đều phong đến cực nhẹ liền chu bình cũng chưa phát giác hắn cũng đã phát hiện nàng vừa ra tới liên nhận thấy được chu bình nghiêm khắc ánh mắt, nhịn không được liền âm thầm trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái, lại thấy người nọ còn rào rạt đắc ý tranh công bộ dáng, một bộ hắn rất lợi hại mau khen hắn bộ dáng. mặt nhi, ngươi thật sự quá kỳ cục, ngươi quy củ học được chạy đi đâu? ta thư phòng cũng là ngươi có thể tiến chu bình muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt, cần phải lấy lý phục người, làm chu mặt nhi nhận thức đến chính mình sai lầm. là ta làm nàng tiến, ngươi nếu là nói quy củ. Nhất không quy củ chính là ta, ngươi có phải hay không cũng muốn rất tốt với ta một đốn răng dạy. Diêu thị đột nhiên từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, mặt vô biểu tình nói, ánh mắt dám chỉ hướng giang thành hiên nơi đó đảo qua. Chu Bình nhìn đến sau, mở ra môi nhắm lại, ngay sau đó nói, ngươi cho rằng ta không dám sao. Ta còn nói Mạc nhi luôn luôn quy củ ổn trọng, thận trọng từ lời nói đến việc làm, như thế nào sẽ trộm tiến ta thư phòng, nguyên lai đều là ngươi cho phép. Ngươi dựa vào cái gì? Chính ngươi đều không thể tiến, còn cho phép người khác. Hư Chu Bình ở trong phòng xoay quanh. Dư Quang còn không quên cẩn thận đánh giá Giang Thành Hiên biểu tình. Diêu Thị hư lạnh một tiếng. Nói, liền ngươi sẽ sao? Giang Thành Hiên ở Chu mặt Nhi sau khi xuất hiện có chút vội vàng, nhìn nhìn bên kia bẻ xả không rõ hai người, trộm từ trong lòng ngực lấy ra tới một con thoa, kim thoa thượng trạm rông hoa văn tinh xảo, vừa thấy liền không tiện nghi. Chu Mạt Nhi nhìn đến cái này, trong lòng vẫn là có điểm cao hứng, nàng cùng Giang Thành Hiên trước mắt quan hệ, đại khái coi như là đính hôn qua đi bồi dưỡng cảm tình giai đoạn. Tiếp nhận tới sau liền hướng trên đầu châm, Giang Thành Hiên nhìn đến sau rỗi tay lấy quá, hướng Chu Mạt Nhi trên đầu châm, ánh mắt phức tạp, hình như có chút hoài niệm bộ dáng. Bên kia Chu Bình cùng Diêu Thị đã phát hiện nơi này hai người động tác, nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được ý cười. Vô luận về sau như thế nào? Hiện tại bọn họ hai người đều có cái tốt bắt đầu. Buổi chiều, Liêu Thư Hà tới cửa bái phòng. Chu Mạt Nhi ở đem nàng đưa tới chính mình trong viện. Trên đường ngẫu nhiên gặp được Giang Thành Hiên. Liêu Thư Hà đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá vài biến. Tới rồi trong phòng, với lui nha hoàn sau thở dài. Hảo một cái xinh đẹp người, như thế nào liền tứ hôn cho ngươi? Chu Mạt Nhi nhìn nàng bộ dáng bật cười. Liêu Thư Hà đột nhiên tới gần. đưa qua cái phong thư nghiêm mặt nói mặt nhi nô trí giật làm ta cho ngươi ngươi nhìn xem đi không cần ngươi còn cho hắn chính là ta sẽ không muốn chu mạc nhi nghe rõ là ngô trí giật nàng cơ hồ đã đã quên người này ấn tượng sâu nhất đại khái chính là lần đó là chu mạc nhi lần đầu tiên đối với chính mình quá vãng bị người giáp mặt ghét bỏ lần đầu tiên đã biết không thể vượt qua còn có thân phận bất quá hiện tại nhớ tới giang thành hiên Chu Mặt Nhi bên môi dạng khởi nhàn nhạt ý cười, cuối cùng là còn có người không thèm để ý này đó. Mặt Nhi, ngươi như vậy ta hồi phủ. Ta xem ngươi hiện tại là có giang công tử, những người khác đều không vào mắt có phải hay không. Hai người cười đùa ở bên nhau. Liêu Thư Hà tuy cười, đáy mắt lại có phức tạp chi sắc hiện lên. Muốn nói lại thôi rất nhiều lần, vẫn là không có nói ra. Nàng tưởng nói cho Chu Mạc Nhi, nàng mấy ngày trước đây nghe nói qua. Trưởng công chúa Phủ Nhu quận chúa đối Giang Thành Hiên khuyên tâm luyến mộ 2 năm, hiện giờ cũng không biết hết hy vọng không có. Nếu là nàng chưa từ bỏ ý định, còn có dây dưa. Nhớ tới mạc nhi tính tỉnh, nàng lắc đầu. mươi 52 Liêu Thư Hà hồi phủ khi, vừa vận tốt cùng Giang Thành Hiên không sai biệt lắm cùng nhau cáo tử. Hai người trước sau chân ra chu phủ, Liêu Thư Hà ra cửa sau hơi mang thâm ý nhìn Giang Thành Hiên liếc mắt một cái. Hai người theo sau chỉ gật gật đầu, xem như đánh qua tiếp đón, liền từng người lên xe ngựa. Giang Thành Hiên xe ngựa ở hắn vừa lên đi sau liền cấp tốc đi xa, Liêu Thư Hà xem đến lắc đầu. Quả nhiên Giang Thành Hiên trừ bỏ đối chu Mạt Nhi ôn hòa, đối những người khác nhìn như ôn hòa dễ thân, kỳ thật lạnh nhạt xa cách. Bất quá, như vậy cũng hảo. Liêu Thư Hà nửa dựa vào trên xe ngựa nghĩ đến. Đang muốn đến xuất thần, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Liêu Thư Hà Nhữ Mày, bên cạnh nha hoàn xem nàng biểu tình, đã là ra tiếng. Lưu Bá, chuyện gì? Vì sao đột nhiên dừng lại? Bên ngoài truyền đến khàn khàn trầm thấp giọng nam, có chút quen thuộc. Liêu Tiểu Thư, Giang Mô có chuyện tưởng thỉnh giáo một chút, có không nói chuyện. Liêu Thư Hà Nhữ Mày nghĩ nghĩ, vén rèm lên phát hiện xe ngựa ngừng ở trên đường. Nghĩ nghĩ, nàng nhìn về phía bên cạnh lịch sự tao nhã trà lâu, nói, không bằng đi trên lầu phòng nói chuyện. Nàng như vậy kỳ thật chính là vì giấu người thái mắt, nếu là hai người cùng nhau lên lầu, ngày mai nói không chừng trong kinh thành đồn đái chính là nàng cùng Giang Thành Hiên không thể không nói nhị tam sự. Giang Thành Hiên khẽ gật đầu, dẫn đầu xoay người vào trà lâu. Liêu thư hà đốn một lát, chuẩn bị xuống xe ngửa khi bên cạnh Nha hoàn lo lắng khuyên đủ, tiểu thư, ngại như vậy đi gặp Giang công tử có thể hay không không được tốt. Nếu như bị người nhận ra, ngài thanh danh, Nha hoàn đã là lo lắng Liêu Thư Hà, kỳ thật chính là lo lắng nàng chính mình mà nhỏ. Nếu là Liêu Thư Hà ra chuyện gì, trước hết tao hương chính là các nàng. Liêu Thư Hà vén rèm lên tay rừng một chút, nói, lấy vây mũ tới. Ngư khi chắc chắn, không dung cự tuyệt. Nha hoàn nhẹ nhàng tùng một hơi. Liêu Thư Hà ngày thường nhìn là hoạt bát rộng rãi, kỳ thật nhất có chủ kiến bất quá, ngay cả phu nhân cũng không thể làm nàng chủ. hiện giờ nghe xong chính mình nói nguyện ý mang lên với mũ cũng đã là nghe lọt được chạy nhanh nhảy ra tới cấp nàng mang hảo liếu thư hà đi xuống sau nha hoàn cũng tưởng theo sát mà xuống ngươi đừng theo tới bằng không người khác không nhận ra tới ta nếu là nhận ra ngươi cũng là giống nhau cũng là nha hoàn ngồi ở trên xe ngựa bắt đầu rối rắm có đi hay là không đi thôi tiểu thư nói chính là sự thật Đại gia Tiểu Thư bên người bên người nha hoàn giống nhau là sẽ không tùy ý đổi, tỉ như nàng, chính là theo Liêu Thư Hà năm 6 năm. Thường xuyên nhìn đến Liêu Thư Hà người, nhất định có thể nhận ra đến chính mình. Không đi thôi. Nếu là Tiểu Thư xảy ra chuyện, chính mình cũng chiếm không được hảo. Bất quá, tưởng nhiều như vậy vô dụng, Liêu Thư Hà phân phó nàng lại không thể không nghe. Liêu Thư Hà tiến trà lâu, liền nhìn đến lầu hai cửa thang lầu đứng rang thành hiên bên người tùy tùng. Tiểu thư, ngài vài vị Tiểu nhị chạy tới tiếp đón nàng Nàng chỉ nói, tìm người Tiểu nhị trong ánh mắt lộ ra hiểu rõ Nhìn đến Liêu thư hà quần áo trang điểm Đi đường gian động tác hiển nhiên chính là cái tiểu thư khuê các. Hiện giờ lại lẻ loi một mình Còn giấu người thai mắt mang lên vây mũ che khuất mặt Thực rõ ràng chính là tới gặp lén tình lang Hắn cũng không nhiều lắm lời nói Con không lưng xem như hành lễ liền đi tiếp đón người khác Liêu Thư Hà trực tiếp lên lầu, tí thư mang theo nàng vào một cái phòng. phong lịch sự tao nhã, bốn phía mặc họa thoạt nhìn thanh nhã cao khiết. Đứng ở bên cửa sổ thượng Giang Thành Hiên cũng tựa hồ nho nhã chút. ngươi đối mặt nhi nhưng thật ra thiệt tình thực lòng. Giang Thành Hiên đóng lại cửa sổ, nhàn nhạt cười nói. tươi cười nhiều chút chân ý. Liêu Thư Hà hờ hững, nói, Giang công tử có chuyện nói thẳng. Sau đó, tiểu nữ tử cũng có chuyện thỉnh giáo một chút. Giang thành hiên bộ dáng này ướp nàng, kỳ thật có điểm không ổn, vạn nhất bị người nhìn đến, hắn là cái nam nhân, nhiều nhất bị người ta nói một câu công tử phong lưu. Mà liêu thư hà liền không giống nhau, nàng thanh danh chỉ cần hơi chút có điểm tổn thương, nhưng chính là đại sự. Lần này sự tình là giang mô không đúng, làm như nhận lỗi, không bằng liêu tiểu thư trước nói. Giang thành hiên không thèm để ý nàng lạnh nhạt, vừa rồi hắn cố ý đem xe ngựa ngừng ở nơi này cẳng nàng. Kỳ thật chính là vì thử. Hiện giờ xem nàng đối mặt Nhi coi trọng đến liền chính mình thanh danh đều có thể phóng tới một bên, xem ra hai người quan hệ thật sự không tồi. Mặt Nhi thật vất vả có cái thiệt tình đãi nàng bằng hữu giang thành hiên cao hứng còn không kịp. Tự nhiên không thèm để ý nàng một chút lạnh nhạt. Liêu Thư Hà đứng ở bên cạnh bàn, giơ tay cầm lấy ấm trà chính mình đổ ly trà, bưng lên uống một ngụm, mới hỏi. mấy ngày trước đây ta nghe nói có người đối giang công tử khinh mộ hai năm lâu, giang công tử liền không có một chút động tâm. rốt cuộc nhân gia thân phận địa vị, dung mạo tài hoa toàn không tầm thường, mặt nhi dung mạo tuy không tồi, nhưng là thân phận thượng cùng nhân gia cũng không thể so. giang thành hiên bật cười, nhìn nàng một cái nghiêm túc nói, ta hôn sự là thái hậu nương nương ban cho, liêu tiểu thư chẳng lẽ không hiểu thái hậu nương nương nàng lão nhân gia thâm ý? Xem ra Giang Thành Hiên cũng biết liễu thư hạ ý tứ, chỉ chính là nhu của chúa. Ngươi cũng nói, đó là Thái Hậu nương nương tứ hôn, chính ngươi chưa chắc không có động tâm, ta chỉ nói cho ngươi, mặt nhi thoạt nhìn hiền hòa, đối người khác như thế nào đã chính mình đều không sao cả, nhưng là phu quân bất đồng, ngươi nếu là có một chút thực xin lỗi nàng, về sau khả năng liền vĩnh viễn không chiếm được nàng tâm. Giang Thành Hiên cười khổ nói, ngươi nhưng thật ra hiểu biết nàng. ta muốn biết hôm nay ngươi cấp mạt nhi lá thư kia liêu thư hà chừng lớn đôi mắt kia chính là ở mạt nhi trong viện sự hắn lại như thế nào biết đến giang thành hiên nhìn ra nàng kinh ngạc nói ta thích nàng nàng nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động ta đều muốn biết nói cách khác hắn thừa nhận tìm người nhìn chằm chằm mạt nhi vẫn là ly mạt nhi rất gần người bên người nha hoàn càng hoặc là diêu mama. liêu thư hà đột nhiên cảm giác một đạo lạnh leo từ lưng dâng lên Giang Thành Hiên cười nói, Liêu Tiểu Thư hiện tại không có ý chúng nhân, tự nhiên không biết thời thời khắc khắc đều muốn nhìn thấy đối phương tâm tình. Chờ chúng ta thành thân sau, tự nhiên không cần như vậy, đến lúc đó ta mỗi ngày nhìn thấy nàng. Liêu Thư Hà có điểm rồi dám, không biết Giang Thành Hiên như vậy, đối mặt Nhi Hảo vẫn là không tốt. Đại khái là tốt. Đi. Rốt cuộc đây cũng là coi trọng mặt Nhi ý tứ. Kia tin là người khác viết cấp mặt Nhi, không thể cho ngươi. Liêu Thư Hà cự tuyệt. Giang Thành Hiên cười khẽ, nói, ta cùng Mạt Nhi về sau là phu thê, hiện tại nàng là vị hôn thê của ta, ta luôn có quyền lợi biết, có người cho nàng tin viết cái gì. Vẫn là ngươi tưởng lấy về đi trả lại cho nhân ra. Không bằng ta xem qua sau lại làm tính toán. Chờ phong thư tới rồi Giang Thành Hiên trong tay, hắn đối với Liêu Thư Hà một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt, Liêu Thư Hà mới phản ứng lại đây. Không rõ như thế nào liền đem tin cho hắn. Chính dôi rắm, liền cảm thấy bên kia Giang Thành Hiên trên người càng ngày càng quặng cung Liêu thư hà thấy, mặc danh liền cảm thấy hắn tựa hồ ở sinh khí. Giang Thành Hiên sắc thật sinh khí, nhìn xem này đều viết cái gì. Chu tiểu thư, ngày ấy ta sơ nghe như chi quá vãng, cực chịu đà kích, ngày đó chạy chối chết, thật sự không ổn, hiện giờ tạ lỗi, vọng thông cảm. Chỉ trong lòng thật sự không bỏ xuống được. Nghĩ khi nào giáp mặt tạ lỗi, lại chưa từng tưởng nhanh như vậy đã có hồi nước, tái kiến đã là không thể, chỉ mong kiếp sau gặp nhau không cần quá muộn. Giấy viết thư thượng chữ viết rậm rạp, bình thản mượt mà. Giang Thành Hiên chỉ nhìn này vài câu liền trong cơn giận dữ, đặc biệt là nhìn đến kiếp sau hai chữ, kiếp sau. Tưởng mở, để bút lưu loát viết một đại thiên quyết tuyệt thư, đại ý chính là ngươi khinh thường ta còn tới tìm ta làm cái gì? Về sau cũng không cần thấy. Đến nỗi kiếp sau, kiếp sau lại nói. Liêu Thư Hà tự nhiên thấy được Giang Thành Hiên một loạt động tác, xem tin, sinh khí, đi án thư biên chính mình mải mực viết chữ. Bởi vì tò mò liền thò lại gần xem, này vừa thấy. Ánh mắt của nàng có chút kỳ dị, nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được nói, ngươi cái này là cho ngô trí giật hồi âm. Giang Thành Hiên ánh mắt bình đạm nhìn nàng. Ý tứ là này không phải rõ ràng. Liêu Thư Hà cười nói. Ngươi nói ngô công tử nếu là nhìn đến mặt nhi chữ viết cái dạng này, có thể hay không dẫn vì chi kỷ. Giang thành hiên sửng sốt, trên giấy chữ viết tiêu sái phiêu giật, xác thật là một tay hảo tự. Ngay sau đó nắm lên trên bản chữ viết chưa khô giấy, xoa xoa niết ở trong tay. Ta đến đây đi. Liêu thư Hà nghĩ nghĩ, nô trí giật như vậy xác thật không ổn, không bằng viết phong thư cho hắn, làm hắn đã chết tâm mới hảo. Quên tú chữ viết liền nói mấy câu. Đại ý chính là kiếp này vô duyên, không muốn gặp lại ý tứ. Giang Thành Hiên nhìn vừa lòng, nói, cứ như vậy cho hắn. Nhìn Liễu thư hả ra cửa, thẳng đến lên xe ngựa, Giang Thành Hiên trở lại cái bàn biên ngồi xuống, chầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu nói, hồi phủ. Giang Thành Hiên xe ngựa mới vừa ở cửa dừng lại, Giang Thuộc bên người tùy tùng liền xông ra, thấy không rõ Giang Thành Hiên tâm tình. Không lưng nói, nhị thiếu ra, lão ra cho mời. lại nhẹ nhàng bổ sung một câu phu nhân cùng thế tử cũng ở cuối cùng mấy chữ gần như không thể nghe thấy giang thành hiên sau khi nghe được bước chân hơi đốn khoe miệng bước lên một mặt trào phúng ý cười lập tức biến mất vào thư phòng giang thục cùng trương thị ngồi ở thượng đầu giang hoài nhạc ngồi ở một bên chậm dại uống trà ngón tay nhéo chén trà cái chuyển á chuyển nhìn đến hắn tiến vào chỉ mí mắt nâng một chút lại nhìn về phía trong tay chén trà giang thành hiên hơi hơi khóc lưng Phụ thân, mẫu thân, đại ca. Trương thị đầu vặn đến một bên, thừa không nghe thấy. Giang hoài nhạc liền mí mắt đều không nâng. Giang thục có chút xấu hổ hò khan hai tiếng. Thư chu phủ đã trở lại. Là, Phu thân. Ta đi hạ xính lễ, Thái hậu tứ hôn đã hai tháng, lại không giới xính nên trách cứ trấn quốc công phủ. Giang thành hiên lời lẽ chính đáng. phảng phất thật sự như hắn theo như lời giống nhau. Trong phòng một mảnh trầm mặc, Trương thị đột nhiên hỏi: "Hiên nhi, người xính lễ vì sao sẽ có 60 nâng?" Giang Thục đặt ở trên tay vị ngón tay nhéo nhéo. Giang Hoài nhạc dương mắt nhìn hắn. Giang Thành hiên nghi vấn: "Thái hậu tứ hôn, hẳn là thận trọng đối đãi, thái hậu đã vì ta cùng Chu phủ tiểu thư tứ hôn, tự nhiên là nàng có chỗ hơn người, hẳn là xính lễ trong chút." Lại nói: "Ta xính lễ còn không có đại ca nhiều." Trong phòng người đồng thời biến sắc mặt, Giang Thành hiên tưởng không phát hiện Nói tiếp, đương nhiên, ta cùng đại ca thân phận bất đồng, hắn là thế tử, về sau quốc công gia, ta bất quá là một cái con vợ lẽ, về sau các ngươi trăm năm sau, ta còn muốn bị phân ra đi ra ngoài sống một mình, ta hiểu, ta xính lễ tự nhiên cùng đại ca không thể so. Nhưng là, này không phải thái hậu nương nương tứ hôn sao? dàn mỏng không tốt. Thái hậu tứ hôn người, xính lễ như thế nào có thể cùng giống nhau con vợ lẽ giống nhau, mười mấy nâng liền đuổi rồi. Hướng phía trước đêm đếm, Thái Hậu ban cho hôn sự, nhà ai không phải xính lễ mấy chục thượng trăm nâng, của hồi môn cũng là giống nhau, còn đều làm được vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ kinh thành đều hoành động không thôi. Ta này xính lễ ở bên trong xem như ít nhất, bất quá Thái Hậu nương nương hẳn là sẽ không trách tội, ta này không phải thân phận không đủ, không thể lướt qua đại ca sao. Bang một tiếng, Trương Thị tức giận đến ngực Phật Phồng, nói, ý của ngươi là, nếu không phải đại ca ngươi đã hạ xính, Ngươi xính lệ hẳn là còn muốn lại nhiều chút. Giang thành hiên tửa không phát giác nàng tức giận, làm như có thật gật đầu. Mẫu thân, điểm này đều không nhiều lắm, ngài xem xem phía trước Thái hậu ban cho hôn sự, có phải hay không ta xính lệ ít nhất? Ngươi làm sao có thể cùng bọn họ so? Trương thị lời nói dừng lại. Ngươi bình thường không chiếm được Thái hậu nương nương tự mình hạ ý chỉ tứ hôn, phía trước có thể làm phiền Thái hậu nương nương tứ hôn, không phải hoàng thất tông thân. Chính là hoàng gia của chúa Thậm chí còn có không được sủng ái công chúa Cũng là thái hậu nương nương tứ hôn Nhân ra thân phận đủ cao Tự nhiên làm được thỏa đáng Vô cùng náo nhiệt Giang thành hiên nói từ nào đó trình độ đi lên nói Là không sai Giang thục đột nhiên nói Việc này về sau không cần nhắc lại Đã là thái hậu nương nương tứ hôn Vẫn là nắm chặt đem người cưới vào cửa đi Giải quyết dứt khoát Trương thị sướng sốt Giang hoài nhạc trên mặt hiện lên vui mừng. Hắn đã sớm tưởng đem tiêu linh vi cưới vào cửa, ấn giống nhau lưu trình, ít nhất đến cuối năm mới có thể đón, đón dâu. Nhưng là hiện tại Giang Thành Hiên muốn cưới Chu mặt nhì, phải hắn trước đón, đón dâu. Xem bộ dáng này đại khái thực mau là có thể cưới tiêu linh vi. Giang Thành Hiên trong ánh mắt cũng có ý cười hiện lên, hắn cũng sợ đêm dài lắm ngộng vẫn là chạy nhanh cưới vào cửa mới ổn thỏa. Thực mau. Hai người đón dâu hôn kỳ liền định ra tới. Giang Hoài nhạc vì trường huynh, 15 tháng 8. Giang Thành Hiên hôn kỳ vì mùng ngày 2 tháng 9. Bất quá hiện tại mới tháng 6 đế, so với nhà khác tuy nóng nảy chút, nhưng cũng tới kịp chuẩn bị. Lúc này Chu Mạt Nhi hoàn toàn không thể ra cửa, trừ bỏ thình an, liền thành thành thật thật ngốc tại trong viện thêu của hồi môn. Nhu Nhi thường xuyên lại đây bồi nàng. Nhu Nhi đã nhiều ngày hình như có tâm sự. thường xuyên nhìn chu mạt nhi muốn nói lại thôi chu mạt nhi cũng không để ý tới nguyện ý nói liền nói không muốn nói nàng cũng không hỏi nàng mới sẽ không giống trong tiểu thuyết viết như vậy đối chính mình nha hoàn tỷ mọi tương xứng đối không có giã tâm thứ mọi quan ái có thêm không nghĩ tới lon gạo ân gánh gạo thù hiện tại tốt thời điểm là hảo liền sợ nuôi lớn ăn uống súc không quay về đại gia vẫn là bình bình đạm đạm hảo diêu thị gần nhất rất bận nàng vội vàng cấp chu mạt nhi đặt mua của hồi môn còn có bội nhi bên kia thiết gia cũng đã hạ xính tuy nói là tam phòng nhưng diêu thị là chu phủ đương gia chủ mẫu vẫn là đến hỗ trợ nhìn tám tháng sơ có thiên chu mạt nhi đi cấp diêu thị thỉnh an khi bị nàng gọi lại mấy ngày này chu mạt nhi đều thỉnh an qua đi liền trở về phòng nàng muốn thêu đồ vật rất nhiều thịnh quốc quy củ còn không thể bắt được khác trong viện đi thêu chính là xuất các tiểu thư thêu công không tốt Mọi người khác đều, cũng chỉ có thể đem người thỉnh đến chính mình trong viện tới. Mặt Nhi, hôm qua thu được một phần trưởng công chúa phủ thiệp mời, 8 tháng sơ 8, trưởng công chúa phủ làm thưởng cốc kiến. Chu mạc Nhi ngồi xuống, rối rối người, gần nhất theo hoa theo đến nàng thân thể đều gì sắt giống nhau. Cả người đau nhức. Nương, có cái gì kỳ quái sao? Diêu thị giữa mày hơi nhíu, nói. trước kia chu phủ trước nay thu không đến trưởng công chúa phủ thưởng cúc mở tiệc chiêu đai tiếp năm nay cha ngươi tuy quan chức cao điểm tính lên hẳn là thân phận vẫn là không đủ mới đúng không biết vì sao lần này lại có thiệp mời chương năm mươi ba mặt trên còn cố ý viết mời ngươi đi diêu thị chỉ vào bên trong một câu nghe quý phủ đại tiểu thư đến thái hậu nương nương khen ngợi làm ơn tất trình diện không thắng vinh hạnh chu mạt nhi lấy lại đây vừa thấy cũng cảm thấy kỳ quái thái hậu nương nương tứ hôn ý chỉ mặt trên khen chính mình đều là trường hợp lời nói nơi nào chính là khen ngợi chẳng lẽ tứ hôn không thuận tiện khen khen cô nương phẩm mạo không thành vốn dĩ chu mạt nhi còn có một tháng thành thân không nên đi ra cửa nhưng là hiện tại xem ra trưởng công chúa phủ cho mời không đi diêu thị nhìn xem chu mạt nhi lại nhìn xem ấn tinh mỹ cúc hoa thiệt mời thử thăm dò hỏi ngươi nếu là không nghĩ đi liền không đi Đến lúc đó ta nói ngươi vì theo của hồi môn mệnh bị bệnh là được. Chu Mạt Nhi dở khóc dở cười, nói, Nương, ta lập tức liền phải thành thân, như thế nào có thể cùng trước kia giống nhau, không nghĩ đi liền không đi. Nếu trưởng công chúa phụ thỉnh, ta đi đi cũng không sao. Dù sao, ngươi không phải cũng phải đi, nếu là có chuyện gì, còn có ngươi xem, đúng hay không? Tám tháng sơ tám, sáng sớm, Chu phủ cửa ngừng vài giá xe ngựa. Phía trước kia giá đặc biệt hoa lệ, mặt sau đều kém một ít. Chu Mạc Nhi một thân màu tím nhạt lưu tiền váy, áo khoác cùng sắc mềm nhẹ sao đi, đi lại gian làn váy lay động, dáng người tinh tế, đặc biệt kia mặt keo thon, thon thon một tay có thể ôm hết. Trên mặt lược thi phấn trang, có vẻ đôi mắt lượng lượng, cánh môi đỏ bừng, ngày mùa thu nóng bức nhìn đến liền cảm thấy thoải mái thanh tân. Đi theo Diêu thị thượng phía trước xe ngựa, Nhu Nhi một thân hồng nhạt lưu tiền váy, Có vẻ Nhu nhược động lòng người, theo ở phía sau muốn nói lại thôi. Diêu thị phảng phất giống như chưa giác, còn kéo một phen Chu Mạt Nhi lên xe ngựa. Ngồi định rồi sau, Diêu thị thở dài. Trước kia ta cảm thấy Nhu Nhi là cái thông minh cô nương, ít nhất thấy rõ chính mình thân phận. Ta còn nói về sau cho nàng tìm cái hảo quy túc, tỉ như tìm cái nhà nghèo cử tử. Tốt xấu có điểm hy vọng, vẫn là chính thế. Không cần cùng nàng nương giống nhau. Chu Mạt Nhi nghe xong. Cười khuyên nhủ, "Nương, ai có trí nấy, chỉ cần nàng không ném Chu phủ mặt, tùy tiện nàng đi." Nhu Nhi nương chết vào hậu viện tranh đấu, cho nên ở Chu mặt Nhi lạc đường sau, nàng đã bị tư nữ sốt ruột Diêu thị ôm qua đi nuôi nấng. Diêu thị đối nàng tuy không bằng đối Chu mặt Nhi đệ bụng, so với nhà khác mẹ cả, kỳ thật đã hảo rất nhiều. Ít nhất Diêu thị chưa từng có khắc nghiệt quá nàng, đối nàng cũng không có ác ý. Trong phủ nô tài thấy Diêu thị thái độ tự nhiên không dám chậm trễ với nàng. Lúc này đây nàng biết có trưởng công chúa phủ thiệp ở sau, nói bóng nói gió ám chỉ diêu thị, nàng cũng muốn đi. Thả con ở diêu thị cấp chu mặt nhi tuyển vải dậy khi không giống gì vãng giống nhau hiểu chuyện cáo lui, liền biết nàng là tổn phản cao chi tâm tư. Nay cũng không có gì, người tồn tại có tiến tới tâm cũng không tồi, nhưng là diêu thị đối nàng rốt cuộc vẫn là có vài phần thiệt tình. Hiện giờ xem nàng như vậy. Kỳ thật Diêu thị cũng có chút khó chịu. Vừa rồi ở bên ngoài, Nhu Nhi ánh mắt động tác không có chỗ nào mà không phải là muốn cho Diêu thị làm nàng tiến lên mặt xe ngựa. Một cái có thể cùng chủ mẫu ngồi một cổ xe ngựa thứ nữ, tự nhiên muốn so ngồi mặt sau thứ nữ đến người ngoài coi trọng. Xe ngựa chậm rãi đi trước, mặt sau còn có nhị phòng cùng tam phòng, phàm là 10 tuổi trở lên cô nương đều mang lên. Cô nương lớn, cũng không phải nói đi phản cao chi. Mà là phải đi ra ngoài trông thấy việc đời trưởng công chúa phủ mỗi năm đều có thưởng cúc kiến Làm hoàng thượng bà muội Thái hậu nương nương con gái duy nhất trưởng công chúa cả đời tự nhiên là phong cảnh vô hạn Từ nhỏ tuy bị chút vắng vẻ Nhưng từ hoàng thượng bước lên đế vị Mẫu thân làm thái hậu về sau Không còn có người có thể làm nàng chịu ủy khuất Trường đến 16 tuổi Bị thái hậu tứ hôn cấp lễ quốc công phủ đích thứ tử bạc chi phong phó mã ngưỡng mộ tuy thành thân nhiều năm chỉ phải một nữ chính là nhu con chúa 30 tuổi mới làm nha hoàn sinh hạ đứa con trai thả nha hoàn khó sinh mà chết không còn có thông phòng tiếp thất trường công chúa phủ trước cửa xe ngựa tới tới lui lui công chúa phủ nô tài đang ở đón khách chu mạt nhi đoàn người xuống xe ngựa đệ thượng thì mời cửa đón khách lao ma ma mở ra vừa thấy ngẩng đầu nhìn thoáng qua chu mạt nhi đoàn người ánh mắt chợt lóe hướng bên cạnh tiểu nha đầu chỗ nhìn thoáng qua kia tiểu nha đầu xoay người liền chạy chậm đi vào. mama ma gật gật đầu cười nói, Nguyên Lai là chu đại nhân trong phủ gia quyến, mời theo ta tới. Mấy người đi theo Ma Ma hướng bên trong đi, công chúa trong phủ kim bích huy hoàng, so chấn quốc công phủ còn muốn trương dương chút. Dọc theo đường đi các loại cúc hoa tranh nhau nở rộ. Khoanh tay hành lang bên cạnh, tiểu đạo bên, núi giả chỗ nơi trốn đều là hiếm thấy cúc hoa chủng loại. Bởi vậy có thể thấy được, Trưởng công chúa ở đế vương cảm nhận chung địa vị. Này đó cúc hoa chủng loại đều chỉ có trong hoàng cung mới có. Ngựa hoa viên cũng không nhất định có công chúa phủ đầy đủ hết. Vào một cái cổng vòm, bên trong đình san sát, trung gian còn có cái đại hồ, bên trong thuyền nhỏ phiêu đẳng. Dẫn đường ma ma hành lễ nói, phu nhân, chính là nơi này, các ngươi có thể tùy ý nhìn xem. Chu mạc nhi hướng trong đình đi đến. bởi vì nàng nhìn đến liêu thư hà ở nơi đó đối chính mình mỉm cười thăm hỏi vừa mới đi phía trước một bước tay háo bị người giữ chặt nhìn chính mình tay háo thượng trắng non ngón tay chu mạt nhi hỏi nhu nhi chuyện gì nhu nhi ôn nu cười cùng nàng ngày thường ý cười có chút bất đồng dịu dàng nói tỉ tỉ ngươi có thể mang ta cùng nhau sao chu mạt nhi nhìn nàng tựa thiên chân bộ dáng trong lòng thở dài nhu nhi sẽ không không biết Đích nữ giống nhau là sẽ không cùng thứ nữ cùng nhau. Chu Mạt Nhi đi địa phương, liếu thư Hà bên cạnh vài vị cô nương, vừa thấy quần áo trang điểm, quy củ lễ nghi liền không phải thứ nữ. Hiện tại Nhu Nhi đang làm cái gì, là tưởng cùng kia các vị tiểu thư đánh hảo quan hệ, đã lừa gạt không hiểu rõ người ngoài, làm cho đại gia công tử đối nàng khuynh tâm, sau đó lại không so đo thân phận cưới nàng quá môn. Không thể không nói, từ hơn 20 năm trước, Định viễn hầu phu nhân thành công gả làm hầu phu nhân sau, không ít thư nữ đều cảm thấy chính mình sẽ là tiếp theo cái định viễn hầu phu nhân như vậy thành công thoát khỏi thân phận địa vị, gả vào nhà cao cửa rộng người. Cho nên, hiện tại cũng thành Nhu Nhi nỗ lực phương hướng rồi sao? Chu Mạc Nhi nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, Nhu Nhi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta nói lại lần nữa, mẫu thân đối với ngươi tuy không bằng ta như vậy dụng tâm, nhưng ngươi cũng là nàng tỉ mỉ nuôi lớn. Nàng sẽ không hại ngươi, liền tính như vậy, ngươi còn muốn như thế hành sự. Nhu Nhi trên mặt thiên chân rút đi, cũng chính xác nhìn về phía Chu Mạt Nhi nói, tỉ tỉ, ta đều minh bạch, ta cảm kích mẫu thân đối ta dụng tâm, nhưng ta chính là không cam lòng, ta muốn thử xem. Vậy ngươi theo ta đi đi. Chu Mạt Nhi xoay người liền đi, một câu nhàn nhạt lưu lại. Nhu Nhi vốn dĩ lo lắng thấp thỏm không ở, thu liễm biểu tình. Một lần nữa mang lên dịu dàng nhu hỏa ý cười theo sau. Bộ nhi tắc đã sớm xem đến hoa cả mắt, nàng là chưa bao giờ biết che giấu hoặc là khinh thường che giấu chính mình biểu tình, tiến buồn liền cười kéo vương thị cùng nàng cùng nhau đi rồi, lưu nhi tắc trầm mặc đi theo. Diêu thị cũng thấy được một bên liếu phu nhân cùng vài vị phu nhân, cười đối chu mạt nhìn nói, các ngươi tỉ mội chính mình đi thôi, ta đi xem ngươi gì cùng mợ, chờ lát nữa các ngươi cũng lại đây trông thấy. chu mạt nhi hẳn là nhu nhi còn lại là có chút vui mừng nói đà tạ mẫu thân nàng như vậy thứ nữ trừ phi mẹ cả thích là không thấy được mẹ cả nhà mẹ đẻ thân thích chỉ có mẹ cả phân phó gặp qua nhà mẹ đẻ người thứ nữ thân phận cũng là không giống nhau so khắc muốn hơi hào chút mặc kệ nội tình như thế nào về sau nhu nhi cũng coi như là có ngoại tổ người nhị phòng càng không cần phải nói nhị phu nhân vào vườn chào hỏi qua liền mang theo nữ nhi đi rồi Đi vào đỉnh, Liêu Thư Hà đứng dậy lại đây kéo chu mạt nhì tay, cười nói, ngươi nhưng xem như tới. Là nha! Thư Hà nói ngươi mau tới, chúng ta quang ở chỗ này nghe nàng khen ngươi nửa ngày, ngươi gần nhất chúng ta nhưng xem như giải thoát rồi. Mặt khác một vị tiểu thư cười nói, ngữ khí vui sướng, hiển nhiên rất là cao hứng, cũng không có nàng nói như vậy không kiên nhẫn.